đã vị này tiểu sư thúc có thể luyện chế đan vân cấp tụ khí đan khẳng định cũng có thể luyện chế ra càng cao cấp bậc b ổ thiên đan có phải hay không t i ể u không cần làm phiền trị liệu dù sao mười hai loại kích độc thấy thế nào đều cảm thấy càng thêm nguy hiểm đều có cái gì dược liệu t ô ẩn nói tam nhãn thiềm thất tinh n g u y ệ t hoa thảo cựu diệp hòa m ụ c m à quên liên tục nói mấy chục loại dược liệu từng cái đều chân quý vô cùng giá trị liên thành nghe xong lời của đối phương t ô ẩn hơi xấu hổ ngươi còn có những dược liệu này hắn học tập dược lý lúc dùng dược liệu cơ bản đều là tự mình loại thập phần thông thường chín mươi phần trăm đã ngoài trong núi rừng có thể tùy ý tìm được mà đối phương theo như lời những này quá rất hiếm đừng nói dược tính rồi danh tự đều chưa từng nghe qua có mà quên cổ tay khẽ đảo một đống lớn dược liệu xuất hiện trước mặt đại d u y ễ n hoàng thất vì cứu chữa vị này tiểu công chúa tốn hao vô sổ đời giá hao phí thật nhiều năm mới đưa dược liệu gom gót thật r ư ớ c k giống u như g luyện lợi hại âm nhạc người dù là chưa từng nghe qua khúc chỉ nên lắng thai nghe một lần đồng dạng có thể biết rõ dùng nào nhạc khí như thế nào tiến hành diễn tấu thiểu sư thúc hiện tại luyện chế bổ thiên đan còn kịp sao mà q u ê n nhịn không được nói cái này tô ẩn lắc đầu không còn kịp rồi luyện đan phiền thoái nhất đúng là nhào bột mì đoàn tre trôi nước những thứ khác trình tự với hắn mà nói hay vẫn là rất nhanh chỉ có điều trước mắt dược liệu tuy nhiên không có tiếp xúc qua thực sự có thể nhìn ra dược tính rất khó tinh luyện cần hỏa diễm nhiệt độ rất cao bình thường tuổi khẳng định làm không được hắn nếu có tu vi có thể nếm thử khống chế lựa than hiện tại hay là thôi đi cùng hắn chậm trễ thời gian còn không có luyện chế thành công mất mặt ngược lại là chuyện nhỏ nữ hải bởi vậy tử vong t i u cái được không bù đắp đủ cái mất hai người nói chuyện công phu tử điện kim điêu đã triệt để tiêu hóa vừa mới nuốt đến trong bụng bên trong đan vân cấp đan dược lực lượng trong cơ thể càng trồng chất càng nhiều đột nhiên một hồi nổ vang lực lượng cường đại xông thẳng lên trời Giang giác! giang giác ngắn ngủn trong vòng năm phút đồng hồ liên tục đột phá hai cái đại cấp bậc theo thần cung cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong đặt đến tam trọng thành công rồi t ô ẩn con mắt sáng ngời không có nghĩ tới những thứ này đan dược quả nhiên hữu dụng hàn u y tướng quân bọn người đồng dạng kích động địa sắc mặt thấu hồng thằng này đột phá đã nói lên máu tươi của nó đã có thể sử dụng công chúa được cứu rồi chỉ có hơi nghiêng mặc quên hơi nghi hoặc đan vân cấp đan dược tuy nhiên rất ít ỏi mỗi một miếng đều rất lợi hại có thể Du khí đ ân được được nhìn nhìn lần nữa lấy ra một miếng t ô ẩn tiện tay ném tới lại càng hoảng sợ m à q u ê n luôn cuống tay chân nhận lấy sợ rơi trên mặt đất phóng ở lòng bàn tay thần thức chậm rãi lan tràn ông một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức đem thần trí của hắn chặt đ ứ ớ c như là ghét bỏ đây là thánh nguyên c h ấ n ý đồng tử co g ụ c lại m à quên thân thể run rẩy khó trách một hạt bình thường tụ khí đan có thể lại để cho thần c u n g cảnh yêu thú liên tục đột phá hai cái cấp bậc nguyên lai bên trong không chỉ có ẩn chứa tinh thuần linh khí còn có đại lượng thánh nguyên c h ấ n ý đây chính là thánh nhân mới có thể thi triển đi ra đặc thù khí thể so tiên khí đều cường đại hơn dù là chỉ phong ấn một kia cũng đủ có thể khiến tu luyện giả thoát thai h o à n cốt minh bạch chuyện gì xảy ra đang muốn đem đan dược trả lại chỉ thấy thiếu niên đã lấy ra t ử điện kim điêu máu huyết bắt đầu phối chế dược vật có cần hay không n ồ i đất ta nơi này có trung phẩm linh khí cấp bậc vội vàng đi tới nồi đất tự nhiên cấp bậc càng cao dung hợp dược tính lại càng đầy đủ không cần dùng nồi đất ngao chế mà nói thời gian không kịp tìm chén là được tô ẩn khoát tay háo chén mọi người sửng sốt dùng chén nấu thuốc thế nào chưa từng nghe qua đâu được rồi dùng của ta a biết rõ hiện tại tìm chén khẳng định chậm trễ thời gian tô ẩn cũng không nói nhảm cổ tay khe đảo một cái thượng diện vẽ lấy gà c h ố n g s ứ trắng chén xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là viên mãn cấp bậc linh khí không đúng chẳng lẽ lại là tiên khí nhìn rõ ràng chén bộ dáng cảm nhận được trong đó ẩn hàm khí tức mà quên lần nữa chấn động từ khi thấy cái này thiếu niên hắn xuất ra mỗi một vật đều đột phá tưởng tượng quá làm cho người rung động rồi không nói mặt khác t i ể u nói cái này thoạt nhìn bình thường xứ trắng chén cấp bậc tuyệt đối với lúc trước cái chảo cũng cao hơn tôn chiêu càng là con mắt trợn tròn không biết nghĩ tới điều gì nhẹ nhàng run rẩy không đi quản nét mặt của bọn hắn tô ẩn cổ tay khe đảo một đống tủi xuất hiện ở trước mặt mọi người hộp quẹt buông tha đi vê anh thoáng một phát g i ấ y lên hừng hực đống lửa chương một trăm lẻ năm nổi đến đã có lần trước đổ người khác cái b à n kinh nghiệm tô ẩn lần này tại trong chữ vật giới chỉ thả rất nhiều bổ tốt t u ổ i lửa tùy thời cũng có thể lấy ra hòa diễm càng thiêu đốt càng vượng theo màu vàng kim óng ánh dần dần biến thành màu lam nhạt nhiệt độ kinh người mặc u y ê n ra mặt lần nữa run r à y làm như truyền thừa cảnh cương giả thân thức cương đại có thể đơn giản cảm nhận được những t u ổ i lửa này ở bên trong vậy mà cũng có thánh nguyên chân ý tuy nhiên rất ít ỏi lại thật tồn tại đan dược trong tồn tại ta nhịn gà trống trong chén có cũng nhịn t u ổ i ở bên trong có thật giống như dùng hoàng kim làm duy nhất một lần b u ồ n cầu cây lót muốn hay không xa xỉ như vậy cưỡng chế ở trong lòng phiền muộn cùng khiếp sợ tiếp tục xem đi cách đó không xa tô ẩn trước đem t ử điện kim điêu máu huyết để vào gà t r o n g chén sau đó đem sở hữu dược liệu cầm lấy lông mi dương lên mang theo một loại vô địch khí thế lên tiếng hét lớn nổi đến hô cái chảo bay tới thủ đoạn run lên dược liệu theo thứ tự rơi vào trong đó gác ở hỏa diễm bên trên cháy những này đã bị phân đã qua rất nhanh m à c huyên nhìn ra không đúng vân phóng y sư lấy ra dược liệu đều là nguyên vẹn bình thường chữa bệnh cần dựa theo phương thuốc sớm ước lượng tốt mỗi một chủng dược vật sức nặng không thể có chút độ lệ h thiếu niên ở trước mắt rõ ràng không có đi làm những này mà là đem dược liệu sớm phân tốt t ỷ như thất diệp hoa chỉ dùng hai mảnh diệp t ử thêm một cái đằng trước cánh hoa trần huyết mục chỉ dùng tổng thể hơn một phần ba một điểm không đúng may nhắc lại mạc huyên hơi không giải tinh h ấ t d ệ p hoa, dược t í luyện ớ n nhất bộ phận,、tại、trên mặt cánh dùng cánh không hoa, chỉ dùng một cái cánh hoa, phải hay tại mặt một bộ cái dược lực có q á ế huyết u Chân mục, tính manh dược l i t h phương hẳn là tại gốc khớp xương chỗ, ấ t tại địa sao xương gốc là vì dược ù n g t h n diện hay sao? Tinh luyện g d hay sao? ư ợ tính là y sư phải học tập dưới tình huống bình thường dược tính c h ấ t lọc càng nguyên vẹn càng hiện lộ rõ ràng bản lĩnh đối phương mới bắt đầu sẽ đem không ít dược liệu ở bên trong dược tính nhất nồng hậu d à y đặc địa phương lấy mất chuyện gì xảy ra kìm nén không được trong lòng nghi hoặc tiện tay cầm lấy một cây còn lại dược liệu nhẹ nhàng bóc nát đặt ở lô m u i ngửi thoáng một phát chấn động toàn thân con mắt trợn tròn còn lại dược liệu ở bên trong dược tính cơ hồ không có thừa bao nhiêu cùng không vỏ bọc không giống nói cách khác đối phương phân đi dược vật vậy mà ẩn chứa cả gốc dược liệu chín mươi đã ngoài dược lực đáng sợ không cần bóc nát không cần phá vỡ dược liệu lại càng không dùng ước lượng tiện tay một chảo có thể xác định dược tính phân bố cái này đối với dược lý muốn không chế đến loại trình độ nào mới có thể làm được cựu tinh y sư cũng rất khó a khiếp sợ qua đi lần nữa nhìn lại thiếu niên cầm cái chảo không ngừng trở mình xào hừng hực hỏa diễm xuống trồng chất cùng một chỗ dược vật dần dần bị nướng khô vàng làm xong những này đem nổi lấy được gà trống c h é n trước mặt tại đ ấ y nổi nhẹ nhàng b ắ n ra ông một tiếng kích động tựa như t r u ô n g vang khô vàng dược liệu tại thanh âm chấn động xuống tựa như bị đánh nát g ô m xứ lập tức thoái thành bụi phấn đây là sóng âm tôi dược pháp làm sao có thể đồng tử lần nữa co rút lại mà quên sắc mặt trắng bệnh sóng âm dùng dược pháp vân phong y sư không giải nhìn qua là không mấy năm trước một vị gọi trần doãn c ử u phẩm luyện đan sư sáng tạo ra đến phương pháp mà quên giải thích nói dược tính sinh trưởng tại dược liệu bên trong rất khó lấy ra dù là dùng hỏa diễm cháy nước sôi đun sôi trong thời gian ngắn cũng không có khả năng triệt để tinh luyện trừ phi có thể đem kỳ biến thành bụi phấn nhưng cái này lại liên lụy một vấn đề dùng phương thức gì vỡ vụn sử dụng nghiền dược khí mà nói thứ nhất toái không đủ triệt đề hơn nữa cần thời gian nhất định dung hợp bất đồng dược liệu thời điểm đã xuất hiện các loại phản ứng rồi vô cùng có khả năng sẽ được cải biến dự đoán dược hiệu thứ hai chỉ cần là công cụ nhất định sẽ dính vào một bộ phận thuốc bột từ đó làm cho dược tính sói mòn sóng âm dung dược pháp tự là dùng sóng âm đem xào tốt dược liệu trong nháy mắt chấn vỡ như vậy sở hữu dược lực có thể lập tức dung hợp không lãng phí dược tính không nói còn có thể làm cho các loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp không đến mức xuất hiện độ lệch m ặ quên tràn đầy không thể tin được vốn tưởng rằng sớm đã thất truyền như thế nào đều không thể tưởng được lần nữa thấy được hơn nữa dùng cái chảo có thể hoàn thành h á n kiếp sợ nói không ra lời phía trước tô ẩn đã đem thuốc bột để vào tinh huyết bên trong trong n g á y mắt dược lực kích động trong chén chất lỏng trở nên thanh tịnh trong suốt, trong suốt Cái cái có sắc, chỗ được nước thuốc, có sắc mực nước cực quá ráng, Nhiều liệu, tại tinh điểm, này, vân phong trừng to mắt. Nhiều như vậy liệu, từng cái đều có rất nặng nhan sắc, hơn nữa dung hợp tại tinh huyết bên trong. luận nào nhan nặng, là vậy huyết lấy Vô hợp to mắt. rất từ một đều đều đều dự lẽ bộ không ỳ b ì n thường. Kết trong suốt. thật h k quả lại là trong suốt. Cao, thật sự là Cao, cao. sự có trả lời câu hỏi của hắn mà q u ê n n ă m đấm không tự chủ được x i ế t chặt mười hai loại dược tính mãnh liệt độc dược mỗi một chủng cũng có thể đem hóa phàm cảnh cường giả hạ độc chết mà bị hắn d u n g hợp cùng một chỗ hai hai tương khác không chỉ có sở hữu độc tính biến mất còn đem bên trong dược lực điện cộng lại tạo thành bổ sung chất dinh dưỡng tu bổ căn cơ đại bổ c h i vật dĩ nhiên có thể so với đan vân cấp bổ thiên đan rồi muốn nói dược tính mạnh nhất dược phẩm tuyệt đối là độc dược Y d ì hè nhiên công chúa sinh cơ suy yếu muốn theo căn cơ bên trên bổ sung cần dược lực to lớn có thể nghĩ nguyên nhân chính là như thế hắn mới khiến cho đại d u y ễ n hoàng thất tốn hao mấy năm s i ê u tập tam nhãn thiểm thất tinh nguyện hoa thảo kiểu diệp hòa m ụ c chờ đại bổ chi vật suốt một cái hoàng thất đều cần tốn hao mấy năm mới có thể tìm được đại diêm thành loại địa phương nhỏ này khẳng định s i ê u tập không đồng đều kết quả trước mắt vị này tiểu sư thúc cách khác lối tắt dùng độc dược tương dung sau đó dùng kim thuộc tính yêu thú tinh huyết làm dẫn kim khắc mục tinh huyết á p chế kịch độc cùng trong cơ thể đã hỗn loạn ngũ hành sau đó hai hai tương dung độc tính rõ ràng tại trong nháy mắt chuyển hóa thành đại bổ chi vật dược hiệu mạnh so về đan vân cấp bổ thiên đan đều không chút nào nhược nói cách khác vị này chỉ dùng bình thường đơn giản có thể tìm kiếm được dược liệu làm được tam nhãn thiểm thất tinh n g u y ệ t hoa thảo tương đương hy hữu dược liệu mới có thể làm được công hiệu cái này muốn đối với d ư ợ c tính dược lý không chế đến loại trình độ nào mới có thể hoàn thành quả thực t i u là thân tích mặc dù lại để cho hắn tận mắt thấy rồi đều khó có khả năng phục chế ra tốt rồi chứng kiến trong chén nước thuốc cùng nước trong đồng d ạ n g tuy h h tịnh a n trong s ố t tô thở tập tính, ẩn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ là căn phỏng đoán những n chỉ cứ học dược dược là à ra. qua lý, dược độc có được chưa thực chế thể phối điểm làm may m giờ ấy, bao qua, ắ nhiên May mắn k ô n nụ g làm mệnh. Cổ tay khẽ Cổ trước tay đảo, ngân châm xuất hiện lần nữa tại lòng bàn nữ n châm cây, hai hải h xuất tiểu Tuy lấy tại tay, tới. đối với nữ hải tiểu đã đi i ra đã những ngân châm này chỉ dùng để đến chắt keo chắt người mà nói hơi có vẻ cổng k ề n nhưng trước mắt tìm không thấy thích hợp hơn chỉ có thể chấp nhận dùng một chút hô nhận chuẩn vị trí đối với nữ hải t i ể u trọc tới chương một trăm linh sáu cứu sống bạch d i nhiên một kim đâm tại bạch d i nhiên vai trái kiên tỉnh một kim đâm bên phải chân dũng tuyển đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới lần nữa chấn động m ặ quên con mắt tỏa ánh sáng thái sư phụ cái này lưỡng châm có cái gì thuyết pháp sao vân phong y sư không giải nhìn qua đương nhiên là có m ặ quên mặt mũi tràn đầy kích động y h ả nhiên công chúa sinh cơ suy yếu tựa như giếng cạn không có co con suối nương theo thời gian chuyển rời sớm muộn gì đều khô cạn cuối cùng nhất làm cho triệt để mất đi trên vai ghim kim tương đương với một lần nữa đánh tỉnh dưới chân mới có dung tuyển toát ra nước suối dọc theo tỉnh chạy xuôi dược lực một khi tiến vào trong cơ thể có thể rất nhanh trùng kích thân hình lại để cho sinh cơ một lần nữa khôi phục cái này hai nơi huyệt đạo phối hợp nước thuốc tuyệt đối có vẽ rồng điểm mắt ảo rượu chỉ là chỉ là cái gì châm hơi chút thô một chút cái này m ớ n c h ắ c ra bao nhiêu con suối a mà quên bất đắc dĩ nếu không là tận mắt thấy thiếu niên chữa bệnh thủ đoạn cao minh tới cực điểm làm cho người xem thế là đủ rồi thực hoài nghi có phải hay không tự cấp heo chữa bệnh như vậy thô lớn như vậy ngân trầm cũng chỉ có thể tại heo trên người sử dụng a còn có lúc trước hắn nói khai môn huyện hối doanh huyện tựa hồ cũng chỉ có heo trên người mới có cảm khai trong tiếng thiếu niên đã đem nước thuốc uy đã đến nữ hải trong miệng nương theo dược lực hấp thu bạch thi nhiên đã trắng bệnh sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt trong cơ thể tán giật tử khí cũng chậm chạp tiêu tán lần nữa bắt mạch tô ẩn yên lòng may mắn không làm đục bệnh rốt cục đuổi tại mười lăm phút nội đem nước thuốc rót vào cổ họng của nàng lại hơi chút muộn một ít khẳng định t i ể u không còn kịp rồi ưng thời gian không dài nữ h à i chậm rãi mở to mắt nhìn quanh một vòng có chút mê mang ta công chúa hàn uy tướng quân vui đến phát khóc đa tạ lần nữa ân cứu mạng rất nhanh làm minh bạch chuyện gì xảy ra bạch t nhiên rẽ rủa lấy ngồi dậy đối với tô ẩn thi lễ một cái không nghĩ tới vị này chỉ thấy qua ba mặt thiếu niên liên tục hai lần cứu vớt cánh mạng của nàng không mỉm cười tô ẩn đang muốn nói không khách khí tự chứng kiến bốn phía linh khí một hồi kích động một đạo linh khí thẳng tắp theo trong cái khe trôi ra r ũ mánh vào thân thể của h ắ n lập tức đem miệng ngập lại tùy ý linh khí tiến vào trong cơ thể đại ma vương cùng con lượt đều không tại không có biện pháp thi triển y thuật cảm thụ linh khí tiến vào trong cơ thể cùng trước khi vài đạo đồng dạng ẩn nút vẫn không nhúc ních tô ẩn ra mặt co lại nếu tại ẩn tiên cư hiện tại ngược lại là có thể lại để cho con l ử a đá đại ma vương mấy cước sau đó chính mình cho hắn nấu thuốc một khi chữa cho tốt có thể khống chế linh khí tiến vào đăng điển mà bây giờ tất cả mọi người rất khỏe mạnh không có một cái bị thương làm sao bây giờ đã có con mắt sáng lời tôi ẩn hai bước đi vào ý nhiên công chúa trước mặt ẩn công gặp đối phương không nói lời nào đi thẳng tới trước mặt khoảng cách chưa đủ nửa mét nữ hải sắc mặt hơi đỏ lên muốn nói cái gì đó lại trong đầu chỗ trống một câu đều nói không nên lời xấu hổ trong ánh mắt chỉ thấy thiếu niên đem nàng trên bờ vai ngân t r ầ m nhổ dưới đi lấy ra chữa thương dược liệu nhẹ nhàng thoa đi qua dùng để chát heo ngân t r ầ m quá mức vừa thô vừa to bả vai của đối phương đã có máu tươi chảy ra tuy nhiên vết thương nhỏ chút ít có lẽ xem như chị thương a đợi một hồi miệng vết thương đã có chuyển biến tốt đẹp tô ẩn quả nhiên cảm thấy trong cơ thể linh khí có thể đã khống chế chỉ có điều di động vô cùng là chậm c h ạ m xem ra thương càng nặng linh khí sẽ vận chuyển càng nhanh càng nhẹ vận chuyển càng c h ậ m bất quá mục đích của hắn chỉ là đem linh khí vận chuyển đến đan điền lại không cần để chiến đấu nhanh lên chậm một chút đều không sao cả đứng tại nguyên chỗ đã qua trọn vẹn sáu bảy phút linh khí lúc này mới tiến vào đan điền yên tính đứng ở y sư khu vực hô nhưng vào lúc này sư đạo khu vực nội linh khí giống như cũng lắc lư một cái chỉ có điều động tĩnh thật sự quá nhỏ tô ẩn cũng không phát hiện h á n bên này vận chuyển linh khí mà quên bọn người đứng tại hơi nghiêng một đầu sương mù công chúa lúc hôn mê vị này tiểu sư thúc vẻ mặt tự tin mây trôi nước chảy như thế nào tỉnh về sau ngược lại tràn đầy nghiêm túc liền câu nói đều không nói ta đã biết đã trầm mặc một lát mà quên con mắt sáng ngời Thấy mọi người tất cả đều nhìn qua, giải thích nói, tiểu thuốc vượt qua khó khăn nhất một thận tiếp, trước thêm tư ta biết, thành tỉnh thời điểm, cùng lúc hôn mê, thân thể sức chống cự, trên lệnh rất gật nhìn nhiên chúa, khó khăn hiểm. nghi hoặc. cách chúng hôn chống lệnh phòng đây y nguy y y mọi Mọi Mà điểm, mê, người giải nói, lại nói với người nói, với người bàng công cẩn càng quên cũng cùng lớn. Vân phong sư sư, sư cả cửa, lúc sức cự, đều đầu. qua, qua so là vừa rồi y nhiên công chúa hôn mê dùng ngân châm mở ra kiên tỉnh cùng dũng tuyển lại để cho dược lực quán thông tận khả năng trong thời gian ngắn đem dược lực đưa đến toàn thân mà bây giờ thanh tỉnh làm như vậy t i ể u không thật thích hợp phải nghĩ biện pháp đóng cửa bằng không thì cũng không thể một mực khiêng ngân châm sinh hoạt ta mạc quyên nói cho nên tiểu sư thúc gỡ xuống ngân châm thần sắc mặt ngưng trọng chờ đợi chính là vì lại để cho công chúa thích hướng thanh tỉnh cùng hôn mê hai chủng khác biệt vượt qua nguy hiểm mọi người đồng thời bừng tỉnh đại ngộ lần nữa nhìn về phía thiếu niên một hồi bội phục không hổ là mặc l a o đều truy không kịp ý sư tựu là cẩn thận đã nghe được những lời này y nhiên công chúa đồng dạng tràn đầy cảm động trước mắt vị này không chỉ có ý thuật cao minh còn ôn nhu săn sóc tim đập nhịn không được gia tốc về phần tô ẩn chẳng muốn giải thích nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía cách đó không xa t ử điện kim điêu đem ngươi thuần phục chỉ là bất đắc dĩ hiện tại chưa cho tốt chứng bệnh lại không cần tinh huyết ta sẽ trả ngươi tự do chủ nhân ta không muốn tự do cầu văn ngươi tựu để cho ta làm ngươi thú sùng à, ta thập phần nguyện ý từ điện kim điêu lại càng hoảng sợ vội vàng hô lên âm thanh đến mới cùng đối phương không đến một nén nhang công phu liền từ thần cung nhất trọng đặt tới tam trọng giải ước đánh chết cũng không làm a tô ẩn im lặng có thể ta có t h u sủng rồi người có thu sủng cái gì yêu thú từ điện kim điêu vẻ mặt cảnh giác còn tưởng rằng chỉ có nó một cái không nghĩ tới dĩ nhiên đã có mặt khác sủng vật tương đương hậu cùng đã có phi tử đang cùng nó tranh thủ tình cảm sao có thể nhẫn là ba đầu vừa có ý thức bình thường động vật một đầu con lửa một chỉ quy cùng một chỉ ánh vũ tô ẩn giải thích nói con lửa quy điểu từ điện kim điêu ngẩn ngơ cười ra tiếng vẻ mặt tự tin chúng c ó thần cùng cảnh tu vì sao có ta như vậy uy vũ hùng trắng sao chủ nhân ta là điêu có thể mang ngươi bay lượn bầu trời hơn nữa được xưng ơ tử điện tốc độ cực nhanh là ngươi đi ra ngoài tốt nhất bầu bạn so cái gì con lửa cái gì quy mạnh hơn nhiều vừa nói chuyện từ điện kim điêu trong nội tâm một bên k i n h bỉ con rùa đen cái đồ chơi này cũng có thể làm sùng vật lại chậm vừa nát giáp rưỡi xem ta như thế nào trở thành sùng vật c h i chủ quản các ngươi dễ bảo chương một trăm lẻ bảy một đôi hữu tình người được rồi tô ẩn nhẹ gật đầu đối phương nói không sai chỉ có con lửa còn không được có đầu có thể bay c h i m to về sau đi địa phương khác hội thuận tiện không ít chính cảm khái lần này đi ra không chỉ có làm đạo linh khí còn phải chỉ điều chỉ thấy hơi nghiêng một mực không nói chuyện tôn chiêu như là làm xảy ra điều gì quyết định cắn chặt răng răng đi vào trước mặt không người đến cùng kính xin tiểu sư thúc cứu mạng tô ẩn n h ư mày tôn lão xin đứng lên lời này từ đâu nói lên không phải cứu ta mà là như phỉ hít sâu một hơi tôn chiêu đạo nàng không phải đã vẫn là sao m à q u ê n tràn đầy nghi hoặc nhìn qua như phỉ đúng là hắn cái vị kia bị nhốt tại hiểm địa đạo lữ bên trên trăm năm trước t i ể u vẫn lạc cứu cái gì như thế nào cứu nàng là vẫn lạc nhưng là còn sống tôn chiêu trầm ngâm thoáng một phát nói kính xin tiểu sư thúc theo ta đến đây ta kỹ c ả n g cùng ngươi nói tỉ mỉ thấy hắn cũng không ác ý vừa rồi cũng coi như giúp mình tô ẩn nhẹ gật đầu cũng thế tôn sư đệ m à quên theo sát đi qua nếu có cái gì ta có thể làm được nghĩa bất dung tử không cần tôn chiêu khoát tay háo khuôn mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng nhìn về phía quảng gia coi được đại môn đừng cho người tùy ý xâm nhập vâng gật gật đầu quản gia thủ ở ngoài cửa thấy hắn như vậy m ạ quyên cười khổ lắc đầu xem ra bọn hắn sư huynh đệ gian mâu thuẫn lại vô pháp giải khai lúc trước chỉ cần hắn đồng ý là có thể đi cứu nhưng thật muốn làm như vậy thanh vân tông tất nhiên nguyên khí tổn hao nhiều lại vô pháp bảo trụ đại duyễn châu đệ nhất tông môn uy thế là lấy đại cục làm trọng hay vẫn là nhìn trung sư huynh đệ tình nghĩa hắn cũng xoắn suýt hồi lâu cuối cùng nhất lựa chọn người phía trước thái sư phụ vân phong y sư đi vào trước mặt chờ xem lắc đầu mà quên không nói thêm lời tôn chiêu ở lại sân nhỏ cũng không lớn cùng ẩn tiên cư so với thập phần đơn sơ cũng không có cái gì trang trí các loại chỉ có góc tường bảy đầy khoáng thạch cùng xì than hơi nghiêng còn ném đi một đống lớn nhỏ không đều cấp bậc bất đồng binh khí hạ phẩm linh khí trung phẩm linh khí đều có chỉ là không có linh tính thoạt nhìn cùng bình thường đao kiếm khác biệt không lớn tô ẩn nhữ mày linh khí cường đại nhất địa phương tựu là linh tính có thể rất tốt địa phát huy tác dụng thật giống như cái kia khẩu cái chảo chỉ cần đem chân nguyên rót vào trong đó sẽ tự động đối với địch nhân tiến công không có linh tính binh khí ngoại trừ chắc chắn sắc bén một ít cùng bình thường binh khí không có quá lớn khác nhau thậm chí đều không thể luyện hóa dung nhập trong cơ thể hắn nổi chén hồ lô bùn tựu là linh tính không nói lời nào không hiển lộ mới khiến cho hắn nghĩ lầm rất bình thường một cái vân phong thẩm phi cũng biết luyện khí sư toàn bộ đại diêm thành đều được cho nổi danh luyện chế ra một đống không có linh tính binh khí thấy thế nào đều nói không thông a những điều này đều là ta thí nghiệm thất bại phẩm nhìn ra nghi ngờ của hắn tôn chiêu giới thiệu một câu không tại vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt x u ề bàn tay ra tiểu sư thúc bên này thỉnh thấy hắn không muốn nói tô ẩn không hề hỏi nhiều theo sát tại sau lưng vượt qua lộn xộn sân nhỏ rất nhanh đi vào một cái yên t ĩ n h gian phòng mấy mười mở bộ dạng lớn đến không tính được chính giữa trên bệ đá đặt ngang lấy một nữ tử dùng thủ trạng hiện ra màu vàng kim n h ạ t chung quanh t ắ c thì bày đặt một đống linh thạch tựa hồ bị nào đó trận pháp thúc r i ụ c tinh thuần linh khí hình thành từng đạo mây mù không ngừng rèn luyện bắt tay vào làm vòng tay giống như phải giúp nó khải linh、binh、khí linh tính có rất nhiều trong tài liệu kèm theo linh vận luyện chế thành binh khí về sau luyện khí sư chỉ cần tốn hao đặc thù kỹ xảo có thể điểm tỉnh cũng có rất nhiều t r ô n giấu tại linh tính sung túc chi địa lại để cho hắn chậm dại sinh ra đời thứ hai so sánh c h ậ m c h ạ c không có vài chục năm trăm năm thời gian rất khó làm đến trước mắt một màn này rõ ràng cho thấy vị này muốn mượn trợ linh thạch bên trong linh khí điểm tỉnh thủ trạc bên trong linh tính tô ẩn lần nữa nhữ mày cái này thủ trạc vô luận dùng tài liệu hay vẫn là chế tác đều thập phần đơn sơ chỉ có thể coi là mà vượt bình thường tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn cho cái này khải linh vì sao không đem cơ hội cho bên ngoài những trung phẩm linh khí kia hạ phẩm linh khí thành công tỷ lệ ít nhất muốn đại hơn vài chục lần a nhìn ra nghi ngờ của hắn tôn chiêu lắc đầu thở dài một tiếng cái này là như phỉ tô ẩn n g ầ n ngơ chỗ thuyết đích đạo lữ là cái thủ trạng ta liền cùng với tiểu sư thúc nói rõ chi tiết đi à n h a thấy hắn không giải tôn chiêu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đem sự tình nói rõ chi tiết một lần trong miệng hắn như phỉ họ liêu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cùng một chỗ bái sư thanh vân tông sau đó cùng một chỗ trở thành tông môn t r ư ở n g lão trụ cột về sau phụng tông môn mệnh lệnh tiến về hiểm địa tìm kiếm một kiện bảo vật bảo vật lấy được thời điểm gặp được nguy hiểm trong lúc nguy cấp liệu như vật phở phi cực lớn một cái giá lớn đưa hắn cứu mà chính mình lại bị khốn ở trong đó không cách nào chạy ra vì cứu người hắn đã tìm được ngay lúc đó trưởng môn sư huynh mạc quyên chỉ tiếc thứ hai cảm thấy cứu vất liệu như phải phở phí một cái giá lớn quá lớn hơn nữa t i ể u tính toán cứu trở về đến nguyên khí tổn hao nhiều xuống cũng sống không lâu rồi đúng lúc lại đang tiến hành tông môn bình luận c h ắ c vì lấy đại cục làm trọng cuối cùng nhất chỉ có thể lựa chọn buông tha cho tuyệt vọng phía dưới trở lại hiểm địa mới phát hiện liệu như phỉ đã không kiên trì nổi rồi điểm cuối của sinh mệnh một đám tàn niệm dung nhập cái này thủ trạc bên trong bay ra chỉ có điều vật này là hai người mới bắt đầu lúc tu luyện đính ước tín vật liền linh khí cũng không phải hết sức bình thường những năm này ta một mực cố gắng thậm chí không tiếc làm hư vô số binh khí tự làm muốn cho cái này thủ chặt trong như phỉ tàn nhiệm nương theo linh tính t ỉ n h lại đáng tiếc một mực không có có thành công đem sự tình nói tôn chiêu đạo tô ẩn nhẹ gật đầu trước ngươi hỏi ta khí linh có thể hay không chuyển đến gì có phải hay không nghĩ đến nàng một khi thức tỉnh chuyển rời đến yêu thú hoặc là khôi lỗi trên người một lần nữa tu luyện vâng tôn chiêu gật đầu đây là ta cái này hơn một trăm năm qua có thể sống sót cuối cùng kiên trì đáng tiếc tiểu sư thúc trả lời nói không cách nào thành công hơn nữa đến bây giờ đều không có làm cho nàng thất t ỉ n h cái này mới có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu t ô ẩn giật mình khó trách trước khi t ử điện kim điêu nói cứu người hay vẫn là giết người nguyên lai、like、nó biết rõ cái này động lực bị chém đứt về sau trước mắt vị này chỉ sợ thật sự sống không nổi nữa tôn chiêu thần sắc cảm đạo lòng của hắn nương theo l i ế u như phỉ chết thời điểm t i ể u đã bị chết có thể kiên trì lâu như vậy chính là vì cái này một đinh điểm hy vọng đã hơn một trăm năm cái này thủ trạc đều không có ý thức thức tỉnh ngươi làm sao có thể cam đoan l i ế u như phỉ tàn nghiệm ngay ở chỗ này mặt tô ẩn nói tàn nghiệm tưởng m u ố n sinh tồn là cần hoàn cảnh ít nhất phải có có thể ân cần săn sóc linh hồn bảo vật cái này thủ trạc chỉ là bình thường sát thưởng luyện chế thủ pháp cũng rất đơn giản t i ê u tính toán có linh tính thời gian ngắn g ử i lại có thể trên trăm năm khó nàng ngay trước mặt ta đem linh hồn rót vào trong đó hơn nữa để cho chúng ta nàng trở về thôn chiêu ánh mắt kiên định nói ta biết rõ nàng sẽ không g ặ p ta cái này t ô ẩn nhịn không được c ư ờ i khổ đối phương đây là sợ hắn phí hoài bản thân mình cố ý an ủi kết quả vị này tin là thật đương nhiên cũng có khả năng trong nội tâm minh bạch chỉ là ôm một tia may mắn cùng hy vọng mà thôi thật đúng là một đôi hữu tình người chương một trăm lẻ tám một lần nữa rèn thủ trạng ta có thể giúp ngươi làm cái gì biết rõ đem lời này nói ra đối phương khả năng thật sự không kiên trì nổi tô ẩn hỏi vừa rồi ta nhìn thấy tiểu sư thúc đem nổi chén h ồ lô b u ồ n loại này thông thường thứ đồ vật đều luyện chế thành linh binh không biết có thể ban g cái này thủ trạng kích hoạt linh tính thôn chiêu bờ môi run rẩy nói lại để cho như phỉ tỉnh lại cái này tô ẩn chân chờ không phải là không muốn bang mà là kích hoạt linh tính thủ đoạn hắn thật sự không có học qua học qua mà nói t i ê u khẳng định biết rõ luyện chế nổi chén hổ lô b u ồ n không đơn giản rồi van cầu tiểu sư thúc rồi đây là ta có thể tiếp tục kiên trì duy nhất hy vọng hốc mắt hiện hồng t ô n chiêu quỷ dạp xuống đất chờ đợi trăm năm thủ trạc đều không có khải linh trước mắt vị thiếu niên này với hắn mà nói là cơ hội duy nhất xin đứng lên tô ẩn thở dài xem ra hôm nay không nghĩ biện pháp hỗ trợ kích hoạt linh tính đối phương thực có khả năng lại kiên trì không đi xuống chỉ là khải linh học tập qua sao tiếp xúc qua mà nói nhất định có thể đủ nhớ rõ có thể trong trí nhớ một chút ấn tượng đều không có mà nếu không có học qua mà nói nồi chén hồ lô b u ồ n không có khả năng đều đã có linh tính ta luyện khí thời điểm không có chuyên môn khải qua linh duy nhất làm đúng là đem mỗi một đường vân lộ đều khắc đến hoàn mỹ cấm địa hắn học kỹ nghệ cũng không phải là luyện khí mà là rèn sát tàn niệm nghiêm khắc yêu cầu xuống mỗi lần rèn đều cần đã tốt muốn tốt hơn nhất là mặt ngoài đường vân dù là sai bên trên một phần ngàn tóc t i p h ẩ m c h ấ t đều bị giáo huấn một lần trước khi vẫn cho là chỉ là trang trí giờ phút này xem ra hẳn là những đường vân này phù hợp nào đó đại đạo hơn nữa mỗi một đạo tàn niệm đều lại để cho hắn lưu lại một điểm một chút khe hở không đi nhồi vào làm như vậy đ o á n chừng là bởi vì hắn không có gì tu vi thật muốn nổi vào có thể sẽ khiến cho đại đạo bài xích hoặc là áp bách điều khác đường vân có lẽ t i ể u là khải linh quá trình những ý nghĩ này tại trong óc lóe lên rồi biến mất tôi ẩn lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thủ t r ạ n g hoàn toàn chính xác hết sức bình thường dùng sắt t h ư ờ n g rèn mặt ngoài là có chút hoa văn nhưng cùng hắn học tập qua hoàn toàn bất đồng nên phải đấy xác thực là vì trang trí mà dùng chỉ cần tiểu sư t h u ố c có thể giúp ta tỉnh lại như phỉ ta nguyện ý để mà sau quãng đời còn lại là sư thuốc hiệu khuyển mã chi lao gặp thiếu niên ở trước mắt cũng không đáp ứng tôn chiêu sốt ruột đạo ta có thể thử xem có thể hay không thành công cũng không biết ngươi muốn sớm có chuẩn bị tâm lý trầm tư thoáng một phát tô ẩn nói nếu như tiểu sư thuốc đều làm không được ta cùng kỳ cả đời khẳng định cũng làm không được đã như vậy thất bại c ũ n g không thất bại đều không có gì tôn chiêu đạo nếu như trước khi khả năng đối trước mắt vị này luyện khí thủ pháp có chút hoài nghi tận mắt thấy hắn xuất ra thứ đồ vật phù hợp đại đạo đơn giản có thể thuần phục từ điện kim điêu tiện tay chế biến ra lại để cho mạc quen sư h i n h đều không thể làm được nước thuốc rất nhiều kỳ tích trước mặt không tin nữa thật sự choáng váng mấu chốt nhất chính là đối phương mặt khác binh khí hắn chưa thấy qua nhưng cái chảo nhìn kỹ qua một lần cùng thủ trạc đồng dạng hoàn toàn dùng sắt thường chế tạo m à thành bình thường luyện khí sư rèn dùng tài liệu hy hữu rèn binh khí cũng t i ể u càng lợi hại dùng sắt thường rèn ra đỉnh phong linh khí coi như là là được luyện khí sư đều không thể nào làm được bằng không thì đỉnh phong linh khí t i ể u cũng không ít như vậy rồi được rồi gặp đối phương bộ dáng này biết rõ trong nội tâm đã c o quyết định tô ẩn cũng không nhiều lời vài bước đi vào đài cao trước mặt nhẹ nhàng s ờ thủ c h ạ c lập tức rơi xuống trong lòng bàn tay mượn n g ư y i luyện khí thất dùng một lát tôn chiêu luyện khí thất ngay tại bên cạnh bên trong lò lửa thấu hồng các loại khoáng thạch luyện khí tài liệu chân quý trồng chất đầy đất nhìn một vòng tô ẩn tán thưởng không hổ là đã từng thanh vân tông cao thủ những tài liệu này mỗi đồng dạng đều rất chân quý toàn bộ cộng lại giá trị độ cao không thể đo lường ngươi xác định bên trong t à n nghiệm cũng không vì thời gian chuyển rời mà tiêu tán đứng tại rèn trước sân khấu cẩn thận quan sát rảnh tay vòng tay một vòng tô ẩn lần nữa hỏi xác định ta biết rõ tiểu sư thúc lo lắng cái gì nàng t à n hồn tiến vào hắn về sau ta tự dùng hết thủ đoạn ân cần săn sóc t ă ân tô biến ẩn gật đầu nếu như một mực gân cần săn sóc ngược lại là có khả năng còn sống cũng không cách nào thanh tỉnh bất quá như vậy trải qua gen sẽ rất phiền thoái thứ nhất bởi vì bên trong có linh hồn tồn tại không thể để vào lô đỉnh n u n g khô t à n h ồ n vốn là gầy yếu một khi để vào nhiệt độ cao lô đỉnh khả năng dùng không được bao lâu cũng sẽ bị tươi sống chết cháy đến lúc đó cũng không phải là cứu người mà là giết người thứ hai nện đũa độ mạnh yếu cũng không thể quá lớn rất dễ dàng đem hắn chấn vỡ nếu như là rèn qua đi tạo ra linh tính t i ê u không cần lo lắng những này nhưng vốn là có tàn hồn lại để cho kỳ biến thành linh tính cân nhắc muốn nhiều hơn thật giống như rèn một kiện linh minh rất nhiều luyện khí sư cũng có thể làm đến nhưng lại để cho một kiện có linh tính luyện khí sư tăng lên cấp bậc chín mươi đã ngoài luyện khí sư thì không được cấm địa học tập kỹ xảo trong đầu hiện hiện tô ẩn rất nhanh cân nhắc một cái phương pháp cổ tay khe đảo một thanh truy nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay đồng dạng là trước kia rèn dùng để rèn sát hít sâu một hơi tô ẩn g ơ lên thiết truy g õ t ớ i đinh đinh đang đang thanh thúy thanh âm tựa như nhạc khí tại luyện khí thất vang lên cùng tô ẩn trong mắt c h à n g cảnh bất đồng tôn chiêu trong mắt thiếu niên thiết truy lấy ra lập tức từng đạo nồng đậm thánh nguyên c h â n ý lập tức theo trong cơ thể kích xạ mà ra quay chung quanh bốn phía Thủ trạc tại chạc loại ngay à y hào khí rượu u tức tầm bổ x ố n chẳng có ngược càng những không có nghiền nát dấu hiệu, ngược lại càng phát nát lại dấu r hồng nhuận phân n g phớt. a sau đó t i ê u chứng kiến từng đạo mảnh khảnh đường vân chậm chạp xuất hiện tại thủ trạc phía trên rậm rạp chẳng trịt không cần thần thức căn bản thấy không rõ lắm phảng phất trình bày người nào đó tinh diệu đại đạo nương theo đạo văn càng ngày càng nhiều toàn bộ thủ trạc khí tức cũng xuất hiện biến hóa càng ngày càng cao theo phàm khí cấp bậc dần dần hướng linh khí rảo bước tiến lên chấn động toàn thân tôn chiêu kích động run rẩy sắt thép không để vào bếp lò chỉ bằng vào thiết truy n g ạ n h nện độ khó to lớn có thể nghĩ nhưng ở trong tay đối phương không có chút nào sơ hở cùng sai lầm đây là thiên kích c ử u luyện bộ này rèn phương pháp không phải đã thất truyền sao vậy mà có nhiều như vậy biến hóa đột nhiên thấy được một loại quen thuộc rèn phương pháp tôn chiêu sửng sốt thiên kích c ử u luyện là đại lục ở bên trên một vị siêu cấp luyện khí sư sáng chế tuyệt mật c h i pháp nghe nói từng rèn ra t i ê n khí đáng tiếc đã sớm thất truyền rồi hắn cũng là một lần cơ duyên xuống học xong một chiêu nửa thức không nghĩ tới trước mắt vị này lại có thể thi triển ra nguyên bộ thậm chí càng thêm phiêu giật nhẹ nhõm đây là long môn truy pháp đang muốn cẩn thận học tập cẩn thận nghiên cứu đã cảm thấy thấy hoa mắt thiếu niên lại thi triển ra mặt khác một loại thất truyền không biết bao nhiêu năm rèn thủ đoạn bắt mặc truy kích pháp đồ long tam liên trảm thất khiếu truy pháp vân b ằ n luyện khí quyết ngắn ngủn một thời gian uống cạn trung trà thiếu niên thi triển ra hơn mười loại khoáng tuyệt cổ kim rèn chi thuật vừa mới bắt đầu tồn chiêu còn có thể nhận ra thừa cơ học trộm cái một chiêu nửa thức nương theo càng lúc càng nhanh chỉ cảm thấy cả người một hồi chóng mặt chóng mặt núp đ í c h đầu tựa như nổ tung hắn tuy nhiên không có đạt tới truyền thừa cảnh lại cũng đạt tới tông sư cựu trọng so về mặc quên không kém quá nhiều tu vi như thế vậy mà không chịu nổi cái này muốn cao cỡ nào sâu huyền nào mới có thể làm được chương một trăm linh chín rèn linh khí lạch cạch lạch cạch tô ẩn trên đầu mồ hôi chậm chạp chảy xuống giờ phút này hắn căn bản chẳng quan tâm tôn chiêu rồi nhìn chằm chằm trước mắt thủ trạng cái búa không ngừng rơi xuống không cần n u n g khô không cần tôi hỏa chỉ bằng vào nện búa lực lượng tại thành phẩm trên binh khí điêu khắc đường vân coi như là hắn cũng là rất lớn khảo nghiệm đương nhiên có thể động dụng tu vi mà nói sẽ đơn giản không ít nếu như là hắn luyện chế hội trước đem thiết thiên truy bách luyện lại để cho kỳ biến được cứng rắn vô cùng cái này thủ trạc rõ ràng kém rất lớn một đoạn cho nên đối với lực đạo không chế phải một trăm phần trăm chính xác t r ê n lệch một tia đều không được cái này thủ trạc khởi điểm quá thấp hai đạo đường vân đã đến cực hạn nhiều hơn nữa nhất định sẽ không chịu nổi trực tiếp sụp đổ cảm thụ trong tay vật phẩm đã bắt đầu phát run tiếp tục gia tăng đường vân sẽ trực tiếp nổ bùng tô ẩn đánh cuối cùng thoáng một phát ngừng lại nương theo hắn đình chỉ thủ trạc lắc lư một cái ông một tiếng phát ra thanh thúy minh hưởng chung quanh tán giật thánh nguyên chân ý cùng linh khí lập tức hội tụ mà đến giang giác giang giác p h à g phẩm cấp bậc thủ trạc thời gian nháy con mắt tấn t r ư ớ c hai cái cấp bậc biến thành một kiện trung phẩm linh khí ai tô ẩn lắc đầu q u a kém không thể dùng lò lửa luyện chế không thể tôi hỏa chất liệu lại không có trải qua rèn luyện có thể làm được điểm ấy đã tính toán là cực hạn rồi hoa ha ha rốt cục có người so với ta kém đúng lúc này một mực tịch thu tiến chữ vật giới chỉ cái chảo nhảy ra ngoài vẻ mặt kích động chủ nhân luyện chế ra rất nhiều bà bối mỗi cái cấp bậc so nó cao mỗi lần chứng kiến đều lạnh run sợ bị bắn đi giờ phút này rốt cục có người so nó yếu đi thật sự sảng khoái khoe miệng co lại tô ẩn hơi xấu hổ nhìn về phía cách đó không xa láo giả thật sự không có ý tứ vốn đã cảm thấy thật xấu hổ chết người ta rồi cái này nổi nấu còn phải lại nói nhảm trở về sẽ đem cái này loại ngu xuẩn đồ chơi bán đi cái này cái này đã vượt qua ta tưởng tượng rồi thôn chiêu kích động địa không ngừng run dày thủ trạc chất liệu hắn nhất thanh nhị sở có thể luyện chế thành hạ phẩm linh khí trong nhất rác r ờ i một loại cũng không tệ rồi như thế nào đều không nghĩ tới đ ạ t đến trung phẩm cấp bậc hơn nữa đồng cấp bậc ở bên trong coi như bên trên đỉnh tiêm quá mạnh mẽ gặp đối phương cũng không ghét bỏ tô ẩn nhẹ nhàng thở ra mau nhìn xem nàng tàn hồn có hay không cùng linh tính dung hợp cùng một chỗ ân cố nén hưng phấn tôn chiêu vội vàng nhìn về phía thủ trạc chân khí trong cơ thể chậm rãi vào trong q u á n thâu một lát sau thanh â m run rẩy hô lên như phỉ là ngươi sao hô hắn mà nói âm chấm dứt thủ trạc thoát ly bàn tay lơ lửng tựa hồ có chút không dám tin tưởng chiêu ca ta ta không chết thật là ngươi con mắt thấu h ồ n g tôn chiêu không ngừng run rẩy đợi hơn một trăm năm rốt cục vẫn phải lại để cho hắn trở đến hơi nghiêng tô ẩn giờ phút này cũng nhẹ nhàng thở ra vị này hoàn toàn chính xác hao tốn không ít tâm tư tư bảo tồn tàn hồn bằng không thì dựa vào một cái không có linh tính bình thường thủ trạng cường thịnh trở lại tàn hồn cũng không có khả năng bảo tồn hơn một trăm n ă m cấm địa những tàn nhậm kia có phải hay không cũng có cái gì đặc thù thứ đồ vật bảo tồn đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý nghĩ lần trước hắn hồi cấm địa chứng kiến phần mộ sụp đổ đã cảm t hắn ấ mất, y vậy. hay tàn tại ngâm lại, chưa hẳn. Phân mộ chỉ là bình thường thách đầu, đóng bùn tích mà thành, khởi không đến bảo tồn tàn tác dụng, đã như vậy. Có thể nát trong, là mà nghiệm năng cũng biến hiện ngâm hẳn. Phân bình đóng bùn không đến nghiệm dụng, như không những cụ nát phân mộ ở bên trong, còn khả chưa chỉ khởi lại, kia cái gì bảo bối. mộ mộ bảo bảo Có cụ có đã đầu, đã gì ở nhớ rõ trước kia học tập rèn sắt thời điểm luyện chế qua không ít thứ đồ vật bề ngoài giống như ném đi rất nhiều về sau một mực không tìm được tàn nghiệm nói cho hắn biết luyện chế qua r ấ t rưởi tất cả đều ném đi hiện tại ngẫm lại sẽ không phải là đám người kia dùng để cư c h ú đi à n h a trở về đào cái phần thử xem được rồi tô ẩn lập tức lắc đầu tuy nhiên những tàn n i ệ m này có chút không quá đáng tin cậy nói chuyện thật không minh bạch nhưng vì truyền thụ hắn kỹ năng hao tốn vô số tâm huyết cũng bởi vì một tia hoài nghi chạy tới đào phần có chút quá đáng hô đang tại nghĩ ngợi lung tung lần nữa cảm thấy trước mắt không gian một hồi lắc lư lại có một đạo linh khí lan tràn mà đến là luyện khí trước nghiệp tô ẩn mắt sáng rực lên vốn chỉ là vì hoàn thành vị này tôn chiêu tâm nguyện như thế nào đều không nghĩ tới luyện khí cũng sinh ra đời một đạo linh khí thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn bất quá ngẫm lại cũng tự hiểu được vị này tôn chiêu không chỉ có là luyện khí sư hơn nữa cấp bậc không thấp ở trước mặt hắn h i ể n thánh xuất hiện linh khí cũng sẽ không như vậy kỳ quái đem hắn hút vào trong cơ thể tô ẩn liền tranh thủ miệng đóng lại hóa giải thoáng một phát kích động trong lòng tôn chiêu mời đến thủ trạc đi vào trước mặt đầu gối mềm n ú n quỳ dạp xuống đất cảm tạ tiểu sư t h u ố c lại để cho như phỉ một lần nữa tỉnh lại đại ân không dùng nói báo sau này như có phân phó chăm chết chớ từ chối đem hắn kéo tô ẩn cũng không nói chuyện lần nữa đi vào nồi hơi trước mặt cầm lấy cái chảo trực tiếp nhét vào hừng hực lửa than bên trong a chủ nhân ta sai rồi nếu không dám nhiều lời không muốn đem ta hòa tan lại càng hoảng sợ cái chảo thiếu chút nữa không có khóc lên không nghĩ tới lắm miệng một câu cũng bị nấu lại a không để ý tới đối phương nói nhảm gặp hỏa diễm đốt không sai biệt lắm lần nữa cầm lấy thiết truy hung hăng gõ tới cái này khẩu cái chảo l à vừa học tập rèn s ắ t không lâu luyện chế thủ pháp còn có chút thô giáp cho nên cấp bậc thấp chút ít thủ trạc loại này không có cấp bậc đều có thể tấn trước hảo hảo gõ đánh một trận có lẽ cũng có thể trở nên càng thêm lợi hại đinh đinh đang đang vô số thánh nguyên c h â n ý lần nữa hội tụ cả cái gian phòng ôn hỏa như xuân cơ hội tốt nhanh lên tu luyện vừa rồi một mực lo lắng như phỉ vẫn chưa tỉnh lại không có đi muốn những thứ này giờ phút này sao có thể bỏ qua cơ hội lúc ấy khoanh chân ngồi xuống toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra điên cuồng hấp thu cùng lúc đó cấm địa lần nữa tàn n i ệ m lập lòe ba mươi sáu vị cổ thánh chậm dại xuất hiện đây là lại lĩnh ngộ cái gì là của ta luyện khí một cái tàn n i ệ m đạo luyện khí cùng rèn sát thật sự quá rõ ràng rồi nhanh như vậy phát hiện cũng thuộc bình thường không truyền thụ rèn sát không có náu thân c h i vật chúng ta cái đó có thể kiên trì đến bây giờ cũng thế trước một ván năm một mực ngủ say không cần quá nhiều tiêu hao bình thường h u y ệ t phong cầm kín vấn đề không lớn nhưng tỉnh táo lại mỗi ngày muốn truyền thụ kỹ nghệ không có bảo vật tầm bổ khẳng định không được hắn dùng tài liệu chân quý chế tạo bà bối đều bị ta nói thành rắc rưởi lặng lẽ cầm đi qua không nói mặt khác tôn lao đầu cư trú cái bình chẳng lẽ không thoải mái còn có hoàng lao đầu người cái kia nước tiểu bình ngủ được không thơm cái kia đặc sao không phải nước tiểu bình là quân cờ bình quân cờ bình một cái tàn niệm đầu đầy hát tuyến ta thấy tận mắt tô ẩn ở bên trong nước tiểu qua nước tiểu hắn khi đó còn nhỏ không hiểu cũng không biết chân quý không chân quý ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ngươi ngủ hình như là cái cái b ữ a a ngươi ngủ nước tiểu bình ngươi ngủ cái b ữ a ngươi thẹ lưới r a liếm qua nước tiểu bình ngươi thẹ lưới r a liếm qua cái b ữ a rất nhiều tàn niệm gặp cái này hai cái cãi lộn không nớt tất cả đều một hồi im lặng đều đặc sao bao nhiêu người rồi còn ở nơi này nhao nhao ngây thơ bất quá thằng này mới đi ra ngoài năm ngày liền phát hiện nhiều như vậy tốc độ thật đúng là rất nhanh ân không đúng ngay tại rất nhiều tàn nghiệm lúc c ả n g khái chăn heo hộ chuyên nghiệp dương huyền như là phát hiện cái gì thoáng một phát s ừ n g sốt tràn đầy không thể tin được đã qua nửa ngày miệng mới chậm rãi mở ra cái này làm sao có thể không chỉ có là hắn những người khác đồng dạng mở to hai mắt nhìn nguyên một đám miệng lại khép lại không được đã qua không biết bao lâu chậm chạp thanh âm đồng loạt từ miệng t r o n g phát ra thảo chương một trăm mười tô ẩn tu luyện bên ngoài sân nhỏ mặc quên bọn người yên t ĩ n h đứng ở bên ngoài cũng không dựa thực lực xông vào công chúa điện hạ ngươi vừa tỉnh lại thân thể yếu đuối không được trước đi về nghỉ ngơi đi hàn uy tướng quân có chút lo lắng nhìn qua không cần ta cảm giác hiện tại tốt hơn nhiều n ằ m lâu như vậy muốn đứng một lúc bạch y nhiên mỉm cười từ khi bị cha da có bệnh đến nay phần lớn thời gian đều tại nằm thật vất vả giải quyết thai h o a ngầm triệt để khôi phục làm sao có thể nhanh như vậy t i ể u đi nghỉ ngơi công chúa chứng bệnh chẳng những giải quyết toàn thân kinh mạch cũng bị dược lực trùng kích một lần thích hợp hơn tu luyện xem như nhân họa đắc phúc thấy hắn còn có chút bận tâm m à q u ê n cười nói lần này tới đại diêm thành y nhiên công chúa cứ việc hai lần gặp được nguy hiểm tùy thời đều sẽ chết lại cũng gặp phải tiểu sư thuốc thành công giải quyết nương theo chính mình hơn mười năm chứng bệnh thích hợp tu luyện nghi hoặc nhìn sang hàn u y tướng quân cái này mới phát hiện khôi phục sau công chúa đã cùng trước khi xanh sao vàng vọt và hoàn toàn bất đồng sắc mặt tái nhợt tích hồng nhuận phân phớt kèm theo một loại khí độ làm cho người thuyết phục mặc lão có thể nói một chút vị này tiểu sư thuốc sự tình sao không để ý tới kinh ngạc của của hắn bạch ý nhiên mỉm cười đạo hán m à quên lắc đầu ta biết đến cũng không nhiều đại khái mười năm trước ca đại d u y ễ n châu đột nhiên xuất hiện một cái tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch siêu cấp thiên tài lúc ấy rất nhiều tông môn đều cấp thu đồ đệ ta cũng đi rồi cuối cùng lẫn nhau không nhượng bộ chỉ có thể tỉ thí t à i quyết ai ngờ c h ấ n tiên tông cái vị kia lao tổ không biết phát điên vì cái gì dùng tạc hủy ba kiện đỉnh phong linh khí thiêu đốt mười g ọ t tinh huyết làm đại giá ngạnh xanh xanh thắng qua tất cả mọi người kể cả ta nói đến đây m ạ quên cười khổ một tiếng lúc ấy ta cảm thấy thằng này tuyệt đối đầu góc có vấn đề hiện tại mới biết được đầu óc có vấn đề chính là mình nếu là sớm biết như vậy tiểu sư thuốc lợi hại như thế t i u tính toán hao hết sở hữu tu vi thậm chí chết ở tại chỗ cũng tuyệt không lui về phía sau nửa bước trấn tiên tông cái vị kia l á o tổ cùng hắn đều là chuyển thừa cảnh cừng giả vì một cái không biết thành t i ể u hậu bối hao phí tánh mạng như thế nào tính toán đều được không bù mất đáng tiếc đây không phải trao đổi thiên tài cũng thật sự không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán nếu lúc trước bị chính mình mang đi thanh vân tông nhất định có thể càng tiến một bước đưa thân tông môn liên minh cũng chưa biết chừng đại lục ở bên trên thiên tài vô số tiên thiên đạo thể cũng không phải không có xuất hiện qua có thể đi đến cuối cùng ít càng thêm ít ai cũng không dám tin tưởng vị này ngắn ngủn mười năm thì có như thế cảnh giới hàn uy tướng quân đồng dạng nhẹ gật đầu nói như vậy hàn mới mười tám tuổi nghe xong hai người cảm khái bạch ý nhiên tú mục sáng ngời ân mà quyên cảm khái nói bằng chừng ấy tuổi không chỉ có tu vi chúng ta xa xa không kịp y đạo luyện khí luyện đan thuần thú đồng dạng đạt đến đại lục đ ỉ n h phong năm đó c h ấ n tiên tông lâm huyền chỉ sợ cũng khó khăn dùng bằng được hai người đang tại c ả m khái tự cảm thấy mặt đất không ngừng lắc lư từng đạo hùng hồn linh khí rất nhanh hướng trước mắt sân nhỏ hội tụ mà đi làm sao vậy vân phong y sư sửng sốt là ta người sư đệ kia hán giống như muốn đột phá mà q u ê n kịp phản ứng thần s ắ c mặt ngưng trọng sư đệ thực lực hắn vừa rồi t i ể u phân biệt đi ra tông sư c ử u trọng đ ỉ n h phong khoảng cách t r u y ề n thừa chỉ có một bước chi tranh l ệ n h giờ phút này điên cuồng hấp thu linh khí chẳng lẽ ý định bước ra một bước cuối cùng cái này hàn u y tướng quân chấn động tu vi đạt tới tông sư từng cái tiểu cấp bậc đều cần tốn hao thật lớn một cái giá lớn t r u y ề n thừa loại này đại cảnh giới càng là khó càng thêm khó mới vừa rồi còn bắt đầu sinh tự trí như thế nào đột nhiên đột phá có lẽ cùng tiểu sư thúc có quan hệ đoán chừng là giúp hắn giải khai khúc mắc lại chỉ điểm tu vi m à quên tràn đầy hâm mộ cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói rõ tình huống trước mắt cùng hắn nói đồng dạng tôn chiêu hoàn toàn chính xác lập tức muốn đột phá tô ẩn lại để cho liếu như phỉ tàn niệm tỉnh táo lại giải khai áp tại trong lòng trăm năm khúc mắc lại phóng xuất ra nhiều như vậy thánh nguyên c h â n ý đột phá truyền thừa đã là nước chạy thành sông trên bầu trời hội tụ linh khí cùng với trong phòng linh thạch linh khí đều bị cắn nuốt xuống dưới khí tức càng ngày càng mạnh trong nháy mắt gông cùm xiềng xích bị đột phá chuyên thua cảnh tu luyện không đến nửa nén hương thời gian vị này tông sư cựu trọng ra hỏa dĩ nhiên tấn cấp g e n sắt tô ẩn cũng không nghĩ tới vị này có chỗ cảm lộ trực tiếp đột phá cảm khái một câu tiếp tục rèn luyện ccc cái c h ả o bên trên lần nữa đánh ra một đạo đường vân lúc này mới phóng vào trong nước ước chừng đã qua ba cái hô hấp lấy đi ra ta không chết cấp bậc giờ ố n như tăng lên, đà tạ chủ nhân. Ngay sau đó, cái chảo kích động thanh văng lên.、Tô、ẩn rèn luyện thủ trạc, đều không có đem bên trong ẩn chứa tàn nghiệm chấn linh tính mất đi, chỉ là dọa nó thoáng g gia g chủ chảo kích thủ chứa thể cho chảo chỉ phát mà thôi. cái rồi lại lại cái đi, i sau vừa sao dọa tạ Tô trạc, mất một làm là đà đó, đều đem để có có âm mà vỡ, Hô!、Giờ、phút này t ô ẩn quả nhiên cảm thấy có thể lần nữa không chế đạo kia linh khí lập tức tập trung tinh thần chuyển gì. một tiếng nổ vang đại biểu chế tạo ngôi sao bị điểm sáng ba mươi sáu khu vực lần nữa có một khu vực hiện ra đến ân đạo kia sư chi khí giống như cũng đ ố n g n ú p nhích ngay tại ngôi sao bị linh khí thắp sáng lập tức tô ẩn cảm giác đạo kia giảng bài có được linh khí đồng dạng lắc lư một cái nhữ nhữ mày tinh thần nhịn không được lan tràn đi qua cùng ý thức của hắn tiếp xúc sư chi khí chậm rãi trôi nổi h ư ớ n g luyện khí hình thành linh khí bay tới cả hai tiếp xúc lập tức chậm chạp d u n g hợp tô ẩn chấn động toàn thân lưỡng đạo bất đồng thuộc tính linh khí lại có thể rung hợp đây là hắn trước khi n g h ĩ cũng không dám nghĩ dung hợp càng ngày càng nhiều theo trước khi một phần trăm đến mười phần trăm lại đến chín mươi phần trăm vài phút qua đi tô ẩn cảm thấy trong thai một tiếng nổ v a n g hai chủng bất đồng thuộc tính linh khí dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp tuy hai mà một rất nhanh tô ẩn lại có chút sầu một rồi đạo này linh khí không thuộc về sư tri đạo cũng không thuộc về luyện khí dung hợp cùng một chỗ nên đặt ở một mảnh kia khu vực lúc này vô luận giảng bài xuất hiện khu vực hay vẫn là luyện khí xuất hiện khu vực đều không thể tiếp nhận lần nữa hướng đan điền nhìn lại thái cực đồ ngoại trừ vòng ngoài ba mươi sáu khoả ngôi sao bao phủ ba mươi sáu phiến hình quạt khu vực bên ngoài nội vòng còn có một mảnh đất trống đã d u n g hợp sau linh khí vốn khu vực không cách nào d u n g nạp nơi này là không phải có thể trong nội tâm khẽ động khống chế linh khí bay đi trong nháy mắt tiến vào trong đó ngay sau đó tô ẩn cảm thấy đầu sắp nổ tung toàn thân lô chân lông không tự chủ được mở ra bầu trời vô cùng vô tận linh khí hướng vào phía trong vòng khe hở chỗ hội tụ vê anh trước kia không có một tia chân nguyên đan điển tại dung hợp linh khí cùng thiên địa linh khí ra trí xuống lập tức trở nên tràn đầy cả người khí t ứ c lập tức mắt thường có thể thấy được tấn trước t ụ tức nhất trọng t ụ tức nhị trọng thời gian nháy con mắt thì đến được t ụ tức cựu trọng lực lượng như t r ư ớ c không có đ ỉ n h chỉ ý tứ tiếp tục tăng vọt giang giác. lưỡng cái hô hấp qua đi dĩ nhiên đột phá tu tức đặt đến đệ nhị trọng chú nguyên chú nguyên nhất trọng chú nguyên nhị trọng thẳng đến chú nguyên cửu trọng mới chậm rãi ngừng lại dung hợp linh khí cùng thiên địa nguyên khí cũng triệt để dung hợp cùng một chỗ cái này tô ẩn sửng sốt ta đây là có tu vi như thế nào cảm giác như vậy không chân thực đâu không chỉ có hắn khiếp sợ hơi nghiêng tôn chiêu cũng sững sờ ở tại chỗ đây là không muốn thấp điều che giấu tu vi quá tiêu tính toán không trang ngả bài rồi cũng không trở thành theo tụ tức cảnh bắt đầu đi ta lại không phải người ngu cao nhân thực hội chơi chương một trăm mười một sinh mà làm điêu ta quá khó khăn đây là đại đạo tương dung nhỏ yếu như vậy có thể dung hợp đại đạo không đều là tu vi cao thâm tới cực điểm mới có thể lòng có cảm lộ sao đừng nói không có tu vi t i ê u tính toán thực lực vượt qua hư tiên chân tiên đều khó có khả năng hiểu rõ a năm đó chúng ta còn sống thời điểm đều vì thế mà phát sầu hán một chút thực lực đều không có mà bắt đầu dung đạo thực không biết đến cùng là tốt là xấu có lẽ là chuyện xấu có lẽ là thiên đại chuyện tốt đương nhiên con đường này chúng ta lại không có biện pháp chỉ điểm thậm chí chư thiên vạn giới cũng không có người có thể chỉ điểm chỉ có thể dựa vào chính h ắ n từng bước một đi về phía trước đúng vậy a ngắn ngủn mười năm học hội chúng ta sở hữu kỹ xảo không tu luyện trước dung đạo thực không biết thằng này rốt cuộc là cái dạng gì quái vật bất kể như thế nào đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt đúng vậy a trong cấm địa ý niệm khiếp sợ qua đi tất cả đều mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ loại này nghịch thiên thiên tài mặc dù bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng tất cả đều sờ không rõ ý nghĩ nói sau bọn hắn chỉ là tàn niệm cũng thật sự không giúp được đối phương rồi con đường tiếp theo chỉ có thể chính hắn từng bước một về phía trước lục lọi quả nhiên là tu vi bóp bóp nắm tay tô ẩn cảm thụ chân nguyên chạy toàn thân kích động không thôi rốt c u ộ c xác định xuống tuy nhiên tiêu hao hai đạo có thể cho hắn trong thời gian ngắn vô địch thiên hạ linh khí thực sự lại để cho hắn đã có chính thức tu vi nếu không là người bình thường rồi không phải nói không có tu luyện qua trong thời gian ngắn gia tăng thực lực quá nhiều thân thể hội không chịu nổi sao như thế nào cái gì cảm giác đều không có nghiên cứu qua hơn một trăm bộ đồ tu luyện công pháp địa cấp đều có không ít sở hữu pháp quyết đều có một vấn đề tu luyện giả không có khả năng tại rất trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực bằng không thì rất khó khống chế nhưng vì cái gì chính mình cảm thấy trong cơ thể nhiều ra đến chân nguyên như vậy dịu dàng ngoan ngoãn như vậy nghe lời thậm chí có loại lạnh run nguyện ý bị chính mình sai sử cảm giác xem ra đạo kia sư chi khí có thể nhúc đ í c h có lẽ cùng đối phương đột phá có quan hệ hai đạo linh khí có thể dung hợp cái kia ba đạo đ ầ u hắn trong đan điển còn có một đạo y đạo linh khí nếu là lại có thể làm ra một đạo dung hợp có thể hay không càng mạnh hơn nữa một khi chính thức đạt tới tông sư truyền thừa cũng cũng không cần cả ngày như vậy chờ đợi lo lắng rồi trở về rồi hay nói a biết không phải là nghiên cứu cái lúc này tô ẩn tinh thần khẽ động đang nghĩ ngợi như thế nào che giấu tu vi không để cho người khác chứng kiến lập tức t i ể u cảm thấy trong đan điền thái cực đồ nhẹ nhàng một chuyện trên người sở hữu khí tước tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh lần nữa biến thành người bình thường hơi nghiêng tôn chiêu khỏe miệng co lại được lại tới nữa như vậy cao tu vi lại hết lần này tới lần khác giả dạng làm người bình thường có ý tứ sao đương nhiên loại ý nghĩ này chỉ có thể ở trong óc đi dạo tuyệt đối không dám nói ra vài bước đi vào trước mặt không người đến cùng đa tạ tiểu sư thúc chỉ điểm tri ân tô ẩn phục hồi tinh thần lại không cần k h á c h khí kích động qua đi tô ẩn cũng minh bạch đối phương trước khi vì sao đưa ra vấn đề kia rồi gật đầu nói ta trước mắt chỉ có thể làm cho nàng tàn niệm thức t ì n h muốn chuyển rời đến yêu thú khôi lỗi trên người khả năng còn làm không được bất quá ta làm không được không có nghĩa là những người khác làm không được đại lục người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể chỉ cần có tâm tổng có thể tìm được biện pháp đối phương nhất định là muốn vị này liệu như phỉ sau khi tỉnh lại cho nàng làm cho một bộ phù hợp thân thể yêu thú tu luyện tới cảnh giới nhất định là có thể hóa hình lợi hại khôi lỗi cũng có thể cùng nhân loại giống như đúc khó phân lẫn nhau đa tạ tiểu sư thúc tôn chiêu vội vàng ôn quyền không chậm trễ các ngươi gặp nhau gặp đối phương vội vã cùng cái này thủ trạc gặp nhau thổ lộ hết trăm năm qua cảm tình tô ẩn cũng không chậm trễ đối phương quay người đi ra ngoài tiểu sư t h u ố c thỉnh chậm những binh khí này khoáng thạch các loại đều là ta những năm này s i ê u tập đoạt được, được không bằng đưa cho sư t h u ố c cũng coi như cho chúng nó một cái tốt quy tốt tôn chiêu vội vàng đi vào trước mặt truyền đạt một chiếc n h ậ n chữ vật thủ trạc bên trong tàn niệm sau khi tỉnh lại hắn liền đem sân nhỏ cùng với trong phòng khoáng thạch binh khí toàn bộ cái này như thế nào khiến cho t ô ẩn liên tục k h o á t tay ta lúc đầu học tập luyện khí chính là vì lại để cho như phỉ tỉnh lại hiện tại mục tiêu đã tới luyện khí đối với ta đã không có quá đại ý nghĩa những này tiếp tục lưu lại tại đây xem như lãng phí tôn chiêu thành khẩn đạo gặp đối phương chân tâm thật ý t ô ẩn đành phải tiếp nhận hai người đi ra tiểu viện mà quên lần nữa chạy ra đón chào chúc mừng sư đệ đột phá truyền thừa cảnh cùng ngươi không có quan hệ tôn chiêu hừ lạnh là mặc quên cười khổ không tại đối phương thái độ bên trên x o a n suýt nhìn về phía tô ẩn không người nói sư thuốc không bằng chức cùng chúng ta hồi y quán nghỉ ngơi vừa vặn ta cũng có sự tình muốn hướng sư thuốc thỉnh giáo tô ẩn gật đầu mặc dù có chú nguyên cựu trọng tu vi phi hành hay vẫn là sẽ không đâu nơi này tại đại diêm thành mặt khác một bên không cùng bọn họ cùng một chỗ chỉ bằng vào hai chân đi qua không biết cần tốn hao bao lâu chủ nhân ta đến đ à ngươi nhưng vào lúc này tử điện kim điêu bị kích động đi vào trước mặt người đ ã đụng đến ta tô ẩn nói đối phương cũng tự i chừng hai mét đà chính mình phi hành mà nói sợ là rất khó a yên tâm đi ta thế nhưng mà thần cung cảnh kim điêu bản thân t i ể u am hiểu phi hành đừng nói chủ nhân một cái t i ể u tính toán lại đến mấy cái cũng không coi vào đâu nết miệng cười cười tử điện kim điêu trong mắt tràn đầy ngạo nghễ lên đây đi ta lại để cho chủ nhân biết một chút về cái gì gọi là phi hành yêu thú thật vất vả có biểu hiện ra cơ hội làm sao có thể bông tha nó muốn dùng thực lực chứng minh chính mình so cái gọi là quy con lửa anh vũ mạnh hơn nhiều gặp nó nói như vậy tô ẩn không hề xoắn suýt cùng tôn chiêu cáo tử nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đi lên gian g g i á c một tiếng chầm đục lập tức chứng kiến hùng tráng từ điện kim đ i ề u tứ chi sủi lơ nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc ních tựa như lò nướng ở bên trong thịt vịt nướng tô ẩn ngơ ầ n n g cái gì ý tứ một mực khoác lác nói mình có thể phi hành mới không gãy mất khế ước như thế nào mới mới lên đến tựu nằm sấp dương chủ nhân phiền thoái ngươi trước xuống ta không có chuẩn bị cho tốt từ điện kim điêu rẽ r u i lấy hô lên âm thanh đến tô ẩn đành phải nhảy xuống tới đứng vậy từ điện kim điêu lần nữa hét to toàn thân lực lượng sôi trào thần cung tam trọng tu vi chạy xuôi toàn thân lông vũ như là lóe ra một tầng tia chớp trong ánh mắt lộ ra cường đại tự tin chủ nhân lại đến a ta cam đoan ngươi muốn đi cái đó sẽ đem ngươi đà đến đâu lời còn chưa dứt sau lưng vang lên tiếng gió ngay sau đó cảm thấy chủ nhân thân ảnh từ không trung rơi xuống ba chít chít lần nữa nằm sấp dương trên mặt đất từ điện kim điêu cả người h á m xuống mặt đất nửa xích bao sâu vẻ mặt bùn đất đá vụn hốc mắt một hồng nhanh muốn khóc cái này đặt sao chuyện gì xảy ra t a đây là con cá nhân hay vẫn là một ngọn núi t i ê u muốn trang cái b ư ớ c mang theo chủ nhân phi thoáng một phát thể hiện tầm quan trọng của mình làm sao lại làm không được đâu sinh mà làm điêu ta q u á khó khăn chương một trăm mười hai bạch nhất nhất ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra gặp cái này đầu đại điêu thổi chúng rất lợi hại chính thức khiến nó phi lại dậy không nổi tô ẩn một hồi im lặng mất mặt đồ chơi sớm biết như vậy t i ể u bất tuân phục rồi còn thần cung cảnh thần kinh cảnh a ta dãy r u a lấy lần nữa đứng lên tử đ i ệ n kim điêu miệng viết qua một bên ta cũng không biết nó có thể rõ ràng cảm nhận được trên người thiếu niên cũng không thi triển lực lượng cũng không có vận chuyển chân nguyên có thể chẳng biết tại sao tự là vác không đ ậ u chẳng lẽ lại buổi sáng tìm gà tìm nhiều hơn thân thể có chút thiếu tiểu sư t h u ố c cùng ta cùng đi a vừa vặn chúng ta cũng phải đi về mà quyên đạo vị này sư thúc tổ hẳn là vừa rồi sốt ruột cứu người lại bàng sư đệ đột phá tiêu hao không ít bằng không thì mạnh như thế người chính mình phi được thì được rồi không cần phải c ư ớ i kim điêu gặp cái này chỉ điêu n ố c hề hề như vậy không đáng tin cậy tô ẩn đành phải đáp ứng về phía trước đi vài bước m à q u ê n bàn tay run lên một cái không lớn phi thuyền đón gió p h á p phới biến thành dài hơn m ộ mươi mét đoạn đây là ta chạy đi linh khí trước diệp phi thuyền là thanh vân tông một vị lao tổ mượn nhờ một miếng vạn nằm cây nhãn cây diệp tử luyện chế m à thành có thể ngày đi vạn giảm tốc độ cực nhanh tô ẩn nhìn lại quả nhiên thấy phi thuyền phía dưới có lá cây bộ dáng hình dáng thượng diện điêu khắc lấy đặc thù đường vân tản mát ra nồng đậm linh lực chấn động đây là vị tia tổ tiên điêu khắc đi nhanh huyền phụ trần văn có thể rất nhanh trên không trùng xuyên thẳng qua không nhượng người đã bị địa vực hạn chế trần văn tô ẩn sửng sốt mao trận văn a không phải là hắn học điều khác sao thì ra là tại trên tảng đá khắc hoa củ cải trắng bên trên khắc hoa mục đầu bên trên khắc hoa lúc trước cùng tàn nghiệm học tập dùng mục đầu thạch đầu điêu qua không ít thứ đồ vật cái đồ chơi này dĩ nhiên là trần văn nhìn kỹ đi qua đáy thuyền đường vân phẩm chất không đồng đều cấu thành lưỡng bước đặc thù đồ án phi thuyền bên trên linh khí cùng với đâm rách hư không động lực đều đến từ phía trên này chỉ cần cưỡi người đem chân nguyên trong cơ thể rót vào trong đó kích hoạt trận văn thì có thể làm cho hắn rất nhanh phi hành đây là trận văn xây dựng trận đồ trận đồ trọng ý không trọng hình phù hợp đại đạo áo nghĩa có thể hiện lộ uy lực đương nhiên cũng không phải khiến người lung tung đi họa bởi vì lưu t r u y ề n tới nay trận đồ càng phù hợp áo nghĩa học tập nhanh hơn khắc đi ra mà nói uy lực cũng lớn hơn thấy hắn không biết rõ mặc quên giải thích nói t ô ẩn gật đầu khó trách không nhận ra đến lúc trước tàn nghiệm giáo hắn điêu khắc thời điểm sẽ không có cố định hình vẽ chớ nói chi là trận đổ rồi học nhiều nhất là điêu k h ắ c loại này phẩm chất không đồng đều đường cong cùng với như thế nào vượt qua đường cong xuất hiện bài xích lực những bài xích này lực nhiều mặt vì đối kháng hắn hao tốn trọn vẹn bảy tháng thời gian mới làm được thành thạo lúc ấy không rõ giờ phút này xem ra loại này bài xích có lẽ đến từ đại đạo hoàn toàn phù hợp mà nói có lẽ đã có thể hình thành trận đ ổ rồi cái này trận đ ổ cũng không phải như vậy nghiêm cẩn a minh bạch những này lần nữa nhìn về phía đáy thuyền trận đ ổ trận văn lập tức phát hiện hỏi chỗ cứ việc cái này lưỡng bức đồ cùng hai chủng đại đạo áo nghĩa có chút tiếp cận độ lệch lại cũng không nhỏ may mắn cái này thuyền tài liệu rất tốt mới không có bị đại đạo xé rách thành bụi phấn nếu điêu khắc tại trên tảng đá khẳng định đã sớm nát loại trình độ này tại tàn niệm trước mặt đối thoại khả năng liền lần thứ hai khảo hạch đều không thể thông qua đi thôi nhìn một hồi nhớ k ỹ trận văn phân bố tô ẩn lúc này mới nhảy lên phi thuyền m à quên chân khí vận chuyển thân thuyền bên trên trận văn loé lên toàn bộ phi thuyền lập tức phá không về phía trước bay đi chờ ta một chút gặp chủ nhân ly khai kim điêu mắt tròn v á n g vốn định lấy nó có thể bay đi t i ê u tính toán làm sùng vật cũng nhất định có thể có một chỗ cắm rủi kết quả căn bản đ ã bất động bởi như vậy có thể bay làm được công hiệu t i ể u triệt để đã mất đi vội vàng đuổi theo một bên phi hành một bên ảo não thật muốn không có tác dụng mà nói chủ nhân khẳng định không quan tâm ta rồi vị này cũng không phải là trước một cái chủ nhân vì thuần phục nó tốn hao các loại tâm huyết thực lực đối phương cường y thuật cao càng hội luyện khí không cùng tốt rồi vạn nhất không đ ã m u ố n đi nơi nào sẽ tìm lợi hại như vậy chủ nhân không được ta muốn tranh thủ tình cảm một cái ý nghĩ s ố n g ra ba đầu bình thường động vật mà thôi ta đường đường thần cung cảnh yêu thú có lẽ có thể nhẹ nhõm nguyên áp như vậy trải qua t i ê u tính toán đà bất động chủ nhân cũng sẽ không ảnh hưởng địa vị của ta nghĩ vậy nhẹ nhàng thở ra cánh rất nhanh múa bám chặt theo không đi quảng cái này đầu ngốc điêu nghĩ cách tô ẩn đứng tại phi thuyền bong thuyền tán thưởng tu tiên giới thần kỳ cái này thuyền không những được đi nhanh lơ lửng còn có thể ở phía trên hình thành một cái ngăn cản cương phong bình t r ư ớ n g đứng tại bong thuyền mặc dù không vận chuyển lực lượng cũng cảm giác không thấy chút nào cương phong ngược lại mặt trời ấm áp chiếu lên trên người dị thường thoải mái dễ chịu quay đầu lại ta cũng muốn luyện chế một cái tôi ẩn âm thầm gật đầu đã có thứ này có thể phi còn tại sao phải phi hành yêu thú quá phiền thoái mấu chốt còn phi không đứng dậy bất quá làm lớn như vậy một chiếc thuyền cần sắt thép không ít toàn lực chế tạo mà nói không có thời gian vài ngày không có khả năng hoàn thành gần đây hay vẫn là nghĩ đến như thế nào siêu tập linh khí rất nhanh tiến bộ a thật sự không được làm cho cái thay đi bộ cũng có thể dù sao cái đồ chơi này quan trọng nhất là trận văn trận đ ồ tìm khối phiến đá đem cái này hai cái trận đồ điêu khắc lên có lẽ cũng có thể khởi đến không sai biệt lắm tác dụng tìm không thấy lớn như vậy phiến đá băng ghế mà nói ván dường cũng được thô ân công đang tại nghĩ ngợi lung tung một cái thanh n u thanh âm tại cách đó không xa vang lên đúng là cái kia bị chính mình cứu sống ý nhiên công chúa lắc đầu đem suy nghĩ r ứ t bỏ tô ẩn mỉm cười trước khi không biết ngươi là công chúa nhiều có đ ắ c tội mong rằng rộng lòng tha thứ đại diêm thương hành sự tình gia khẩn cấp vì cứu đối phương dùng tới cứu chữa động vật thủ đoạn tương đối với hắn ngược đạp qua ba chân mặc dù là vì cứu người lúc này nhớ lại như trước tràn đầy xấu hổ ngươi là ân nhân cứu mạng của ta không có ngươi cứu chữa ta đã sớm chết rồi gọi công chúa xấu hổ không dám nhận ta gọi bạch nhất nhất ân công xưng hô ta từng cái là được bạch y nhiên cười nói bạch nhất nhất tô ẩn s ư n g sở bọn hắn không phải nói ngươi gọi bạch y nhiên sao vẫn là của ta phong hào sáu tuổi trước kia thân thể rất tốt rất được phụ hoàng mẫu hậu ưa thích về sau bệnh nặng vì để cho ta khôi phục ban cho rồi y nhiên phong hào ý tứ để cho ta y hiền nguyên giống như trước đây thân thể khỏe mạnh bạch nhất nhất giải thích tô ẩn giờ mới hiểu được tới được rồi ta bảo ngươi từng cái ngươi cũng đừng gọi ta ẩn công rồi xưng hô ta ta tô ẩn là được mặc lão đều gọi hâu ngươi tiểu sư thúc gọi thẳng danh tự ta thật không dám cái kia ta gọi ngươi tô công tử a bạch nhất nhất mỉm cười được rồi tô ẩn gật đầu tô công tử ngươi thay ta đã kiểm tra ta hiện tại chứng bệnh xem như triệt để bình phục sao hàn huyên vài câu bạch nhất nhất nhìn qua chi lúc trước cái loại này tùy thời đều hôn mê đều sẽ chết tình cảnh không bao giờ nữa muốn đã trải qua chương một trăm mười ba thiết cốt bong bong tô tiểu ẩn thân thể của ngươi Quá mức suy yếu, mức tuy nhiên ta giúp ngươi trị liệu tạm thời ngăn chặn nhưng theo lâu dài đến nhịn còn cần hảo hảo điều trị mới có thể triệt để khôi phục tô ẩn giải thích nói bất quá bình thường bổ dưỡng là được tiểu mặc có lẽ có thể nhẹ nhõm làm được mặc lao cứ việc dẫn ta tới dù sao không phải chúng ta đại d u y ễ n người của hoàng thất mà là thanh vân tông thái thượng trưởng lão khả năng không có nhiều thời gian như vậy chiếu cô ta mấu chốt nhất chính là ta sợ lần nữa phát tác mặc dù là h ắ n cũng cứu t r ị không được tràn đầy chờ đợi nhìn qua bạch nhất nhất có chút chân tay luôn cuống tô công tử ta có thể ở lại bên cạnh ngươi sao đợi thân thể triệt để khôi phục lại đi cái này c h ầ m ngâm một lát tô ẩn lắc đầu cái này không quá thuận tiện không nghĩ tới hội bị cự tuyệt bạch nhất nhất trần c h ờ một chút nói ta nghe nói công tử một người ở tại ẩn tiên cư ta đi qua mà nói có thể giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm cày ruộng trồng trọt xử lý một ít việc vặt vãnh nói đùa gì vậy những điều này đều là của ta yêu thích ngươi làm rồi ta làm gì lông mi nhíu một cái tô ẩn trên mặt không vui nói như vậy khẳng định càng không thể muốn ngươi đi theo rồi cấm địa học tập ba mươi sáu môn kỹ nghệ đại bộ phận đều là v i ệ c vặt bình thường làm lấy chẳng những không cảm thấy chán ghét hay vẫn là một loại hưởng thụ muốn cùng ta đoạt không có cửa đâu kiên quyết không thể muốn gặp đối phương vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng bạch nhất nhất cặp môi đỏ m ọ n g mở ra sau nửa ngày nói không ra lời cả bởi mới chậm dãi nói ý của ta là ta tại mà nói chỉ ít có người có thể nói chuyện chẳng phải cô đơn thế thì không đến mức tô ẩn lắc đầu ngươi tại mà nói mới có thể cô đơn toàn bộ sân nhỏ rất biết nói chuyện khá hơn rồi đi có đôi khi nửa đêm chạy đến đi tiểu đều có thể dẫm lên mấy cái cô đơn suy nghĩ nhiều ngược lại ngươi tại chúng không dám nói lời nào mới sẽ có vẻ hoang vu r a mặt co lại b ạ c h nhất n h ấ t nghẹn có chút thở không được đến một lát sau nói ta thân thể một mực không tốt kỳ thật ta là muốn học tập y thuật về sau lại xảy ra vấn đề cũng có thể chính mình trị liệu tô công tử sẽ không phải liền cái này đều cự tuyệt ta thế thì không đến mức nếu muốn học ta ngược lại là có thể dạy ngươi y thì thuật mà thôi khắp nơi đều có truyền thừa cũng không phải hắn một người tô ẩn không có quá nhiều trần trờ nói học tập y thuật dược lý là trụ cột đầu tiên cần phải làm là có thể thông qua cái mũi ngửi ra dược vật thuộc tính như vậy đi ta nơi này có một cây dược liệu ngươi trước nghe thấy thoáng một phát vị trí này mùi thuốc càng đậm úp cho ta nhìn xem thiên phú như thế nào nói xong cổ tay khe đảo một cây dược liệu xuất hiện tại lòng bàn tay đưa tới là gốc đầu phụ lá thảo thảm thực vật không lớn đã có trên trăm khoả diệp tử d ầ m d ạ p chẳng trịt lại để cho mắt người chóng mặt n h á y con mắt bạch nhất nhất có chút n g ẩ n người bệnh lâu thành y ỉa nàng thật đúng là học qua y thuật thậm chí cấp bậc không thấp vân phong y sư khả năng đều so ra kém dù vậy cũng chưa từng nghe qua dùng cái mối nghe thấy dự tính không nói trước có thể hay không đoán được phải biết rằng rất nhiều dược liệu là có độc như vậy nghe thấy sẽ không sợ bị trực tiếp hạ độc chết bất quá đã đối phương cho nàng khảo nghiệm lại khó khăn cũng không thể l ù i bước cắn răng tiếp nhận dược liệu cẩn thận ngửi tới đậu phụ lá thảo nhàn nhạt mũi thuốc thập phần đều đều không có nửa phần khác biệt có thể tìm ra t ô ẩn hỏi cái này bạch nhất nhất xoắn suýt thoáng một phát tiện tay chỉ hướng dễ cây bộ phận có phải hay không tại đây lông mi nhắc lại tô ẩn lắc đầu đậu phụ lá thảo ưa thích ánh mặt trời dễ cây tuy nhiên vừa thô vừa to chất dinh dưỡng lại đại bộ phận đều cung ứng tại phiến lá bên trên làm sao có thể tại gốc đương nhiên tại trên phiến lá rồi nói đến đây tiện tay giật xuống hai mảnh diệp tử ngươi nghe cái này hai cái diệp tử còn có cái gì khác biệt chân chơ một chút bạch nhất nhất tiếp nhận đặt ở dưới m ũ i đồng dạng ngửi một ngụm lập tức lắc đầu không có khác biệt cái này còn không có khác biệt khoảng cách xa như vậy ta đều đoán được rồi dược tính kém một trăm hai mươi bảy điểm người rõ ràng phân biệt không xuất ra tô ẩn sửng sốt một trăm hai mươi bảy điểm ân dùng cây kim đâm t h o á n g một phát diệp tử dính xuống dược tính đại khái là năm mươi điểm một trăm nhiều đã rất rõ ràng rồi tô ẩn nói miệng hà khai bạch nhất nhất nói không ra lời dùng cây kim đâm t h o á n g một phát diệp tử có thể lưu lại cái gì dược tính một trăm hai mươi bảy thật có thể đủ đ o á n được khiếu giác nếu như không quá linh mẫn mà nói dùng sưng đi sưng cũng có thể giải quyết một vài vấn đề như vậy đi để cho ta nhìn nhìn lại ngươi xúc cảm như thế nào gặp thật sự của nàng phân biệt không đi ra tô ẩn lắc đầu tiếp tục nói nói xong ngồi sổn người xuống hai ngón tay tại b o n g thuyền ngắt thoáng một phát đưa tới ngươi cảm thụ thoáng một phát trong này có bao nhiêu hạt hạt cát bạch nhất nhất lần nữa ngẩn ngơ đành phải tiếp được hai ngón tay dùng sức t r à sát nửa ngày trong này có hạt cát sao ta thế nào cái gì đều không có cảm giác đến nói cái đại khái phạm vi là được thấy nàng không nói lời nào tôi ẩn lần nữa nhữ mày đạo ta bạch nhất nhất ra mặt run run đại khái có chừng hơn một trăm khỏa chuyện p h i ế m cái gì tôi ẩn thở dài một tiếng ngươi đầu ngón tay tổng cộng mười bảy hạt cắt đuôi muốn học tập y thuật không chỉ có muốn đối với dược lý có sâu đậm hiểu rõ còn cần có rất mạnh cảm xúc năng lực bằng không thì như thế nào nhận thức người bệnh ốm đau biết được hắn bệnh trạng mười bảy hạt bạch nhất, nhất vội vàng mở ra ngón tay cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào đầu ngón tay nhìn lại tìm cả buổi quả nhiên thấy trên ngón tay rơi lấy cho bùi hạt cát không nhiều không ít vừa vặn mười bảy hạt nhỏ như vậy căn bản cảm thụ không đến trước mắt vị này đến cùng như thế nào chạm đến đi ra hơn nữa biết rõ chuẩn xác số lượng hay sao được rồi ngươi thiên phú quá kém không thích hợp học y ỉa gặp đối phương một mực lần người tự khác nhau khảo hạch đều không hoàn thành tô ẩn lắc đầu lúc trước lý thời khíu truyền thụ hắn y thuật thời điểm lần thứ nhất khảo hạch đúng là hai thứ này hắn rất nhẹ nhàng tự làm được dù vậy đồng dạng bị đối phương mắng không đáng một đồng nói không có gì thiên phú giáp rưỡi một tớt trước mắt cái này hỏi gì cũng không biết cho thời gian dài như vậy cái gì đều không có làm ra đến chẳng phải càng r i á p rưỡi loại người này còn muốn học y ỉa suy nghĩ nhiều ta thân thể mềm mại nhoáng một cái bạch nhất nhất nói không ra lời tình huống như thế nào nàng cứ việc bệnh thể cuốn thân nhưng thân là công chúa dung mạo hình dáng khí độ đều rất có tự tin liên tục lấy lòng kết quả lại lọt vào loại này đãi ngộ chính tràn đầy phiên muộn thiếu niên thanh âm lần nữa vang lên như vậy đi nếu như ngươi thật muốn học mà nói có thể chính mình dưỡng vài đầu heo cùng chúng cùng ăn cùng ngủ mỗi ngày đều chạm đến lông của bọn nó lúc nào tiện tay tiếp xúc tựu i cũng biết dưới bàn tay tổng cộng bao nhiêu c a n tựu i tính xong qua cửa thứ nhất có tư cách học được heo mau bạch nhất n h ấ t ngây người ta muốn học y dỉa cùng heo có màu quan hệ cùng ngươi mới có quan hệ được không chương một r ư ờ i bốn lập uy cơ hội tới đem hai người đối thoại toàn bộ nghe vào hai ở bên trong m à quên thẩm phi bọn người tất cả đều hai mặt nhìn nhau nói không ra lời y dỉa nhiên công chúa tâm tư bọn hắn đều đã nhìn ra đối phương lại không chút s ứ c mẻ giống như không có cảm giác nào thật đúng là thiết cốt bong bong được rồi đây là chuyện hai người một cái bàn tay đập không vàng nói được nhiều hơn nữa cũng không có dùng vì giảm bớt xấu hổ mạc h u ê n suy tư thoáng một phát xen vào nói tiểu sư thúc công chúa là sợ chứng bệnh lần nữa phát tác mới manh động học y nghĩ cách những năm này không làm gì rảnh rỗi ta cũng chỉ điểm một hai hiện tại tính t o á n ra đã có chút trụ cột rồi nếu như sư thúc cảm thấy nàng thiên phú không tốt khó coi sao không tự mình chỉ điểm gặp mặc lao tự mình đã chạy tới bang chính mình nói chuyện bạch nhất nhất lần nữa lộ ra chờ mong tự mình chỉ điểm được rồi ta không có lúc này tô ẩn lắc đầu không phải là không m u ố n mà là thực không có rảnh có lúc này nghị biện pháp hội tụ linh khí tăng lên tu vi không thâm sao một hồi im lặng m ạ q u y ê n nhìn thoáng qua y nhiên công chúa bất đắc di lắc đầu nói nếu không như vậy đi sư thúc có thể hỗ trợ luyện chế một ít đan vân cấp bậc bổ thiên đan dược liệu các loại ta nơi này có sau khi thành công nguyện ý tiền trả đầy đủ thù lao như vậy trải qua dù là sư thúc không tại bên người lại xảy ra vấn đề cũng có thể bảo chứng sẽ không xuất hiện trước khi nguy hiểm như vậy luyện đan dừng lại một chút tô ẩn nhẹ gật đầu cái này có thể m à q u ê n cùng thẩm phi đều là luyện đan sư đương của bọn hắn mặt luyện đan mà nói có lẽ có thể sinh ra linh khí bất quá còn có chút sự tình cần sớm chuẩn bị cho tốt bổ thiên đan dược liệu hắn nhìn thập phần chân quý bình thường tuổi khẳng định không cách nào hòa tan dung hợp dự tính cũng đã thành chê cười trừ phi có người có thể đủ giúp hắn ánh mắt l ó e lên một cái ý n g h ĩ xuất hiện tại trong óc nhìn về phía mặc quyền cùng thẩm phi hai người các ngươi đều là luyện đan sư a có n g h ĩ là muốn tự mình luyện chế ra đan vân cấp bổ thiên đan tự mình luyện chế cái này hai người cảm thấy đầu v ó c sắp nổ tung vẻ mặt kích động chúng ta chúng ta có thể chứ bọn hắn đối với chính mình luyện đan trình độ biết đến rất rõ ràng đừng nói đan vân cấp đại sư cấp đều rất khó làm đến một mình khẳng định không được nhưng nghiêm khắc nghe theo của ta phân phó không tệ mảy may mà nói ngược lại là có thể thử xem tô ẩn nói hán tu vi quá thấp không cách nào hòa tan những dược liệu kia nhưng chỉ điểm hai vị này đi làm nên vấn đề không lớn rồi chúng ta có thể tham dự sư thuốc luyện đan kích động đồng thời mặc quên thẩm phi mang theo một tia cảm động luyện đan là một loại dù là sai bên trên một điểm đều thất bại trước nghiệp nguyên nhân chính là như thế yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc rất nhiều lợi hại luyện đan sư đều không muốn bị người q u ấ y r à y nhất là luyện chế đan vân cấp những dược vật khác trước khi cảm thấy đối phương liền quan sát đều có thể sẽ không đồng ý nam mộng cũng muốn không đến trực tiếp lại để cho bọn hắn tham dự cái này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ trừ phi là chính thức thầy trò quan hệ nếu không ai nguyện ý tin tưởng người khác không hỗ là có thể luyện chế loại này cấp bậc đan dược loại này khí độ xa không phải bọn hắn có thể so sánh với tô ẩn nói đương nhiên chỉ là rèn luyện các loại bước đ ầ hai người c n một b ớ c liên tục gật đầu nói chuyện công phu trước diệp phi thuyền đã đi tới y quán bên cạnh đã ước định luyện đan cũng không cần phải tiến vào nhẹ nhàng một chuyện rơi vào thẩm phi luyện đan quán cửa ra vào y di quán vẫn cùng vài ngày trước đồng dạng náo nhiệt người đến người đi t r â n h i ể u nguyệt cùng thường ngày đồng dạng ngồi ở trước sân khấu nhìn xem chung quanh trước tới mua đan dược người hơi có vẻ nhàm chán muốn hay không nói cho quán chủ thiếu niên kia luyện chế ra hoàn mỹ đan dược sự tình v i ệ n cái cảm tâm tình có chút khẩn trương cùng bất đắc dĩ minh ngọc đan sư cảnh cáo nàng không nên nói lung tung có thể khi bọn hắn luyện đan quán luyện chế ra loại này cấp những dược vật khác không cùng quán chủ nói trong nội tâm thủy chung có chút không được tự nhiên q u á n chủ trở lại rồi đang tại nghĩ ngợi lung tung nghe được có người hô lên gấp v ộ i n g n g đầu lập tức chứng kiến quán chủ đi nhanh đi đến mà phía sau h ắ n một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi về phía trước giờ phút này quán chủ như là cái dẫn đường đứa bé giữ cửa trên mặt tràn ngập cung kính cùng bội p h ủ thân thể mềm mại chấn động trần hiểu nguyệt xứng sở tại nguyên chỗ nguyên lai、like. q u á n chủ biết rõ vị này đáng sợ khó trách cho hắn đại biểu thân phận lệnh bài b u ồ n cười nàng có mắt như mủ thiếu chút nữa đem người đuổi đi ra người kia là ai t r ầ m quán chủ tự mình tiếp đãi khẳng định không đơn giản không chỉ có là hắn vân phong y sư các ngươi không có khả năng không biết ta theo ở phía sau cùng cháu trai tựa như lần trước tìm hắn hỗ trợ xem bệnh túng hai năm tám vạn tựa như hiện tại như thế nào thấp như vậy điều không cần nghĩ thiếu niên này không đơn giản không chỉ có là nàng trong phòng đang tại mua sắm bán ra dược liệu người cũng tất cả đều thấy được nguyên một đám tràn đầy khiếp sợ t h ầ m phi gần đây thần long thấy đầu không thấy đôi u hiện tại cùng vân phong y sư tự mình tiếp đãi một thiếu niên ai cũng biết không đơn giản sư thúc tổ cái này là của ta phòng luyện đan cái này khẩu lô đỉnh là của ta trăng tròn đỉnh hạ phẩm linh khí là thấp c h ú t nhưng luyện chế qua không ít đan dược tính ổn định rất tốt không để ý tới mọi người nghị luận tiến vào một cái phòng t h ầ m phi vội vàng giới thiệu hay vẫn là dùng của ta h ạ người ta thượng phẩm linh khí mặc h u ê n cổ tay khe đảo một cái đồng dạng lớn nhỏ đỉnh lô rơi trên mặt đất đan vân cấp đan dược có thể bị luyện chế ra đến đối với lô đỉnh cũng có rất nhiều chỗ tốt mặc lão ngươi lô đỉnh cấp bậc quá cao khó tránh khỏi kiệt ngao bất tuần một khi không nghe sư thúc tổ phân phó vô cùng có khả năng làm cho luyện chế thất bại hay vẫn là dùng của ta à. linh tính không có cao như vậy dặn dò một tiếng t i ể u cũng không phản kháng nhữ nhữ mày thẩm phi đạo ngươi cũng biết ngươi cái này lô đỉnh cấp bậc thất a b ộ thiên đan là thất phẩm đan ăn dược dược lực sung túc mà nói có thể so với bát phẩm đặt tới đan văn cấp bậc đã xem như cựu phẩm dược vật rồi một cái hạ phẩm linh khí có thể thừa nhận được ở mà quyên nói về phần linh tính ngươi cảm thấy tiểu sư thúc tự mình ra tay nó dám phản kháng hai người một đi vào phòng t i ự u vi dùng của ai lô đ ỉ n h cãi vả cùng lúc đó từ điện kim điêu từ không trung rơi xuống là điêu h u n h a vội vã và đi vào trước mặt sở g i a n g y sư mặt mũi tràn đầy tươi cười bên này thỉnh gia sư vừa truyền âm cho ta khai báo cho ngươi cùng thái sư tổ sùng vật đại hắc cùng một chỗ ở bên kia chờ thái sư tổ luyện qua đan sẽ ra tới tìm các ngươi chủ nhân sùng vật minh bạch đối phương theo như lời đại hắc rốt cuộc là ai từ điện kim điêu trong mắt trợt loại sáng lộ ra ý mừng rỡ lập uy cơ hội tới ta muốn cho chủ nhân biết rõ ta đường đường thần c u n g cảnh tam trọng cừng giả cũng không phải bài trí chương một trăm mười lăm lên khung cảm nghĩ hôm nay hai chương đã đổi mới đêm nay dạng sáng m ộ ư ơ i hai h đúng giờ lên cung lại đến một quyển sách kiểm nghiệm thành tích lúc sau thiên đạo hoàn tất về sau liên tục chụp một cái hai quyển một năm không có đã thu vào nói sinh hoạt gian nan mọi người khả năng không tin nói một chút ta điện thoại áp biến hóa sẽ biết năm trước hiện tại ta điện thoại trói mắt nhất vị trí phóng chính là duy phẩm hội đầu năm nay là kinh đông tạo hóa đồ bản hoàn tất về sau biến thành thiên miêu cứu vớt toàn cầu bị cua đồng về sau biến thành đào bảo trước tháng rơi xuống cái liều nhiều hơn tháng này chỉ có tác giả trợ thủ thật sự liền cơm đều ăn không nổi rồi người không thể lao nghĩ đến siêu việt chính mình bằng không thì sẽ ngã vô cùng thảm muốn nói 2020 n ă m h ô n thảm nhất bạch kim nhất định là ta không có một trong 2021 đã đến hy vọng có thể cải biến thoáng một phát các vị sách mới cần đặt mua cùng vẻ tháng khẩn cầu mọi người chừa chút cho ta hữu thỉnh tiểu sư thúc là cái rất tốt câu chuyện phi thường thú vị vì sao dùng địch hóa lưu khúc dạo đầu hết cách rồi khởi điểm hơn nửa năm tựu lưu hành loại này phương pháp sáng tác ta vốn không quá muốn dùng nhưng lãnh đạo nói ăn cơm trước đi gió tây bắc uống trống muốn thay đổi khẩu vị vì vậy ta đã viết kết quả lại đặc sao quá hạn rồi ta cũng rất bất đắc di a còn chưa mở làm thịt bắt đầu xem đi định hóa chỉ là mở đầu một bộ phận đằng sau cũng không cần rồi hay vẫn là trang bức lưu đừng nuôi t i ê u tính toán thực dưỡng phiền thoái khai cái tự động đặt m ù a còn muốn cho hải tử mua nước tiểu không ẩ mức đấy toàn chức tác giả thật sự rất cần ngươi ngàn chữ ba phần tiền cuối cùng ta vi tín tên đều đổi thành thiên nhai không dám quét n ă n g rồi v ă n cầu cho cái đặt mua cùng vé tháng a ồ、oh, ồ、oh. hèn mọn manh mới tiểu nhai chương một trăm mười sáu luyện chế bổ thiên đan nghĩ đến điểm này tử điện kim điêu lại kìm nén không được thiết cánh vung lên phía trước dẫn đường vâng sở giang y sư gật đầu lập tức đi tại phía trước Thầm một một rất một thú trong một ít thú, bất phi nhanh chính phi hành linh thú, bất quá cấp bậc đều không diêm mà giảm, cấp đại giềng người điêu đi giữa cái đại luyện láng lửa, quán quán, quá đều quá y đan cùng đứng, bên ngựa, con cũng cao. cự có có bậc vào xem chính mình đường đường thần cung cảnh c ư ờ n g giả lại bị mang đến nơi đây tử điện kim điêu lộ ra một tia không vui đồng thời đối với chủ nhân cái tia đầu thú s ủ n g càng thêm xem thường muốn nhiều rác rưởi mới đứng ở công cộng thú g i ả m quả thực mất hết chủ nhân mặt thái sư tổ tọa kỵ đang ở đó bên cạnh đi một hồi sở giang y sư chỉ về phía trước từ điện kim điêu nhìn lại một đầu đen kịt con lửa xuất hiện tại ánh mắt cái đầu hình thể đều quá bình thường một điểm yêu khí đều không có thường thường không có gì lạ cảm giác cùng bình thường động vật không có khác nhau chút nào mấu chốt nhất chính là cái này hai hàng đang tại đến gần một đầu tiểu con ngựa mẹ c h u n g ăn một cọn cỏ tràn đầy n g ọ t nào g tựu cái này từ điện kim điêu im lặng trước khi còn tưởng rằng chủ nhân t h ú sủng chắc có lẽ không đơn giản như thế nào đều không nghĩ tới kém như vậy không có tu vi không có thực lực thưởng thức còn kém như vậy con ngựa mẹ có cái gì đẹp mắt gà nó không thâm sao à đúng rồi thái sư tổ giao đại sùng vật của hắn tính tình không tốt lắm cho ngươi cùng hắn ở chung thời điểm coi chừng một ít đem từ điện kim điêu đưa đến địa phương sở g i a n g ý sư đạo yên tâm ta sẽ n h ư ợ n g cho nó tính tình biến tốt cười hắc hắc từ điện kim điêu ánh mắt lói lên tính tình không tốt ta tính tình lại càng không tốt đem nên hỏi đều nói xong sở giang y sư quay người ly khai đối với hắn đi rồi từ điện kim điêu lúc này mới n ế t miệng cười cười thần cung cảnh khí tức rồi đột nhiên phóng xuất ra vê anh cương đại cảm giác c á t bách quét ngang toàn bộ thú giảm trong nháy mắt sở hữu động vật yêu thú trong mắt tất cả đều lộ ra hoảng sợ chi ý đồng loạt ngã s ắ p xuống yêu thú chú ý huyết mạch trưởng thành có thể đạt tới thần cung cảnh từ điện kim điêu huyết mạch không thể nghi ngờ vậy mà không có ngược lại thoạt nhìn không tệ thấy kia đầu con lửa cũng không vì chính mình áp bách mà nằm trên mặt đất ánh mắt lộ ra một k i a ngoài ý m u ố n từ điện kim điêu mặt mũi tràn đầy t r e o tức đã đi tới con a con a đang tại cùng tiểu con ngựa mẹ ngươi nông ta nông con lửa chứng kiến đ âu yếm con ngựa mẹ trực tiếp nằm trên mặt đất lui về phía sau hai bước một đôi mắt tò tràn đầy cảnh giác muốn làm cái yên tĩnh mỹ con lửa là khó khăn như thế sao không cần khẩn trương chỉ là dạy ngươi một ít quy củ mà thôi gặp nó nhát gan như vậy từ điện kim điêu thiếu chút nữa cười ra tiếng kẻ yếu mới có thể như vậy n h ư n ó cường giả như vậy chỉ biết tràn ngập tin tưởng để cho người khác kính sợ chính muốn tiếp tục thi triển u y áp lại để cho hắn biết rõ chủ nhân thuộc hạ đến cùng ai là lão đại chợt nghe con lừa khẩn trương thanh âm rất nhanh vang lên dạy ta quy củ ngươi ngươi muốn giết ta ân từ điện kim điêu ngẩn ngơ yêu thú chỉ có đạt tới thần cung cảnh mới có thể miệng phun tiếng người cái này đầu thoạt nhìn bình thường con lửa vậy mà rất biết nói chuyện đang tại nghi hoặc chỉ thấy con lửa đột nhiên lao đến tràn đầy khẩn trương ta không nên bị g i ế t không nên bị kẹp ở hỏa thiêu ở bên trong đã ngươi muốn giết ta ta đây tựu trước hết là g i ế t ngươi tốt rồi tiếng nói còn không có chấm dứt từ điện kim điêu tựu chứng kiến một cái con lửa để phá không tới nguyên bản không lớn nhưng không biết vì sao rơi xuống trong mắt như một tòa núi lớn giống như nguy nga trong n g a y mắt toàn thân khí tức bị áp chế trong cơ thể yêu nguyên một đinh điểm đều tán không phát ra được như là bị triệt để giam cầm ở ta từ điện kim điêu phát điên cái này đ ặ c sao không phải bình thường động vật sao như thế nào rất biết nói chuyện còn có thể sinh ra như vậy cảm giác áp bách loại ý nghĩ này còn không có chấm dứt ngực đã bị đối phương chân đánh trúng một tiếng gào thét cả đầu điêu bay ngược đi ra ngoài l ư n g đâm vào thú g i ả m một cây cột bên trên、Phúc. máu tươi cồn phun kim điêu trước mắt biến thành màu đen thần cung cảnh tam trọng tu vi lại bị một chân đánh tan một điểm năng lực phản kháng đều không có qua loa rồi miệng phát khổ đến trên đường suy đoán chủ nhân sùng vật có thể sẽ có thực lực thật không nghĩ đến mạnh như vậy tấn cấp sau nó thậm chí ngay cả một chiêu đều không có tiếp được đang tại phiên muộn r ồ n dập tiếng gió lần nữa vang lên cách đó không xa con lửa chẳng biết lúc nào lại đây đến bên người chân lần nữa gào thét mà xuống đã hiểu lầm ta không phải muốn giết người toàn thân tóc gãy tặc lên từ điện kim điêu khẩn trương sắp nổ một chân đều chịu không được lại đến thật sự sẽ chết hô đồng thời hào quang l ó e lên một đạo bình chướng xuất hiện ở chung quanh đây là tôn chiêu giúp nó luyện chế một loại hộ thể phụ lục một khi kích hoạt có thể ngăn trở tông sư cường giả một kích toàn lực xem như lưu cho nó bảo vệ tính mạng thủ đoạn vốn định dùng để đối phó đối kháng không được đ ị c h nhân hiện tại đã chẳng quan tâm nhiều như vậy rồi một khi đối phương chân xuống khẳng định không chịu nổi con lửa chân rơi vào bình chướng bên trên một tiếng giòn vang chắc chắn vô cùng tông sư đều phá không nổi rồi thứ đồ vật tại đối phương trước mặt bánh rán buồn cười phốc con lửa để rơi vào ngực sương sườn không biết đã đoạn mấy cây trước mắt mê muội bên hai truyền đến con lửa khẩn trương thanh âm bên cạnh đ ạ p gió lốc đá vòi rồng đá gào thét đá xoay tròn đá mao lư đả cổn lan qua lan lại ta đặt s a o trước mắt một hắc từ điện kim điêu hôn mê bất tỉnh cựu muốn làm thú sủng lão đại mà thôi sớm biết như vậy cái này đầu con lửa lợi hại như vậy đánh chết cũng không trắng a ân thằng này trên người có chủ nhân khí t ứ c liên tục đá chân đang muốn một hơi đem đối phương tươi sống đá chết cảm nhận được cái gì con lửa ngừng lại cái này đầu tìm phiền thoái điêu trên người rõ ràng có chủ nhân khí t ứ c cảm giác chủ nhân cùng nó nhận thức đồng dạng được rồi trước không vội giết chết chờ nó tỉnh rồi nói sau cái dạng này chắc có lẽ không sẽ tìm chính mình phiền thoái a không được vẫn còn run rẩy quay đầu nhìn t h o con á n nằm trên ngựa nếp g qua mặt mẹ, dạp đất m i ệ điện luyện n trên an chi sắc, yên tâm, ta bổ khuyết thêm hai chân. Nói xong, đến chân Đan phòng, luyện đan g cười cười, chi sắc, trước uổi hai lại tới. kim điêu. mặt tâm, ta khuyết thêm mặt, một đặt Từ bắt ra lộ bổ đây đã đầu. Tô ẩn giờ phút này đứng tại một cái thất trước đem mạc quên lấy ra chân quý dược liệu đồng dạng dạng phân tốt về p h â n d ư ợ c đỉnh tự nhiên dùng cấp bậc rất cao hạo nguyệt đỉnh nghe được sắp luyện chế đan vân cấp đan dược trong đó linh tính vui vẻ cũng không kịp lại làm sao có thể quay dối tiểu sư thúc những dược liệu này chỉ còn lại có một bộ rồi nói cách khác chỉ có một lần cơ hội gặp thiếu niên tiện tay đem dược liệu xé nát liền sưng đều không sưng mà quên nhịn không được nhắc nhở tam nhãn thiểm thất tinh n g u y ệ t hoa thảo cựu diệp hòa mục những dược liệu này là đại d u y ễ n hoàng thất tốn hao vô sổ đời giá mới g o m gót lần trước bị hắn lãng phí một bộ rồi trước mắt cũng chỉ còn lại có một bộ một khi thất bại còn muốn luyện chế bổ thiên đan lại không biết cần tốn hao bao lâu ân tô ẩn gật đầu thủ hạ động tác rất nhanh mấy chục loại dược liệu rất nhanh đều bị hắn phân lấy đi ra làm xong những mới này quay đầu giao đại đốt đuốc lô đỉnh đúng nóng những lấy này đi ra dược liệu qua một hồi ta sẽ báo ra trình tự các ngươi nghiêm khắc chấp hành không thể có chút sai lầm hai người đồng thời gật đầu đi vào lô đỉnh trước mặt cổ tay khẽ đảo mà quên lấy ra một ít màu xanh nhạt thạch đầu chân nguyên trong cơ thể nhấp đ ô một đạo cực nóng hỏa diễm từ bên trong phốn r ũ n g mà ra loại này hỏa diễm nhiệt độ cực cao thời gian qua một lát người phía trước đã bị đốt thấu hồng tô ẩn nhữ mày hắn có thể nhận ra những này thạch đầu cũng không phải than cũng không phải một loại tự nhiên hình thành khoáng thạch mà như là một loại luyện chế tốt b ả o bối đây là lục phẩm đã ngoài luyện khí sư sử dụng chân hỏa thạch thấy hắn không biết thẩm phi sửng sốt một chút giải thích nói sư thúc tổ nên biết rất nhiều lợi hại dược liệu khoáng thạch bình thường lửa than nhiệt độ đã không đủ để lại để cho hắn hòa tan phải có được phóng thích rất cao nhiệt độ bảo bối mới được vì vậy thứ này tự được sáng tạo đi ra không nói lợi hại khoáng thạch tự kể một ít cường đại dược liệu bình thường hỏa diễm đều không có biện pháp hòa tan nguyên nhân chính là như thế tô ẩn mới không tiến hành bước thứ hai bước thứ ba mà là đem hắn giao cho hai người chân hỏa thạch mặt ngoài điêu khắc có tụ hỏa trận văn cùng thiêu đốt trận văn không sử dụng thời điểm chỉ cần đặt ở lửa than trong rèn luyện có thể tự động hấp thu nhiệt lượng chứa đựng sử dụng thời điểm kích hoạt đường vân liền có thể đem chứa được nhiệt lượng hóa thành càng cực nóng hình thức phun ra đến tô ẩn hiểu được cùng kiếp trước nhiệt bảo tướng giống như không những được chứa được nhiệt lượng còn có thể phóng xuất ra chất lượng rất cao hỏa diễm tiến hành luyện khí luyện đ a n bắt đầu phóng c ử u diệp hòa mục ba cái hô hấp về sau phóng thất tinh n g u y ệ t hoa thảo sáu cái hô hấp về sau phóng trần mục ra minh bạch chuyện gì xảy ra tô ẩn không tại vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt cảm thụ thoáng một phát lô đỉnh nhiệt độ cảm thấy không sai biệt lắm mở miệng phân phó tuy nhiên trước khi chưa thấy qua tam nhãn hiểm t r ờ dược vật nhưng đối với dược tính lý giải sâu đậm có thể đơn giản đoán được những dược liệu này cần rất cao nhiệt độ mới có thể hoàn toàn bị để luyện ra gặp vị này có thể đem dược liệu để vào lô đỉnh thời gian khoảng cách nói như thế kỹ cảng mà quên cùng thẩm phi đồng thời thần sắc mặt ngưng trọng cựu diệp h ò a m ộ c tính âm bình thường sinh trưởng tại núi bắc hạp cốc ở chỗ sâu trong muốn tinh luyện dược tính cần cao nhất nhiệt độ lập tức phá hủy bên ngoài lực lượng thất tinh nguyện hoa thảo cùng lý không thích ánh mặt trời Ước thích tại ban đ ê một hấp thu ngôi sao quang huy sinh trường, cho nên mặt ngoài có được thất tinh trường, mặt quang ngôi nên ngoài ấn. sao được có này lạc Bổ chủng dược, luyện chế luyện bên a o lâu, nhiều như vậy dược liệu, lại nhiều như n dược vậy như nào dung thế h ợ phóng mới có t ể hiểu làm được dược lực lớn toàn nào. này muốn đối với dược vật hiểu rõ bao sâu mới được đã đến, đối dược dược cân nhắc chút Cái c với nhất, không vật bao bộ sâu sai rõ thể Một làm được. b ê p h ó n dược một bên sợ hãi thán phục vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu vì sao không dựa theo phương thuốc bên trên trình tự đến liên tục thả hơn m ộ ư ơ i gốc dược vật cảm nhận được nổi hơi ở bên trong dược lực dung hợp tình huống cái đó vẫn không rõ chuyện gì xảy ra bình thường luyện đan mỗi khác nhau dược vật dung hợp đều sẽ xuất hiện thời gian ngắn xung đột thậm chí bạo tạc bởi vậy luyện đan thời điểm tùy thời áp chế lô đỉnh cũng là từng luyện đan sư môn bắt buộc có thể dựa theo đối phương trình tự lô đỉnh một điểm phản ứng đều không có t i ể u nhẹ nhóm dung hợp căn bản không cần cố sức áp chế đơn từ điểm đó có thể minh bạch dược chắc, cùng thể tính đặt minh hắn nằm đối với dược tính chắc, đến cùng đạt đến luyện o nào ạ i kinh người. Có thể làm được điểm làm mức Có được độ thể là l đối với mỗi i một chủng dược, dược đan hai hai sở dĩ hội tạc lô là dược liệu cùng dược liệu tầm đó dung hợp xuất hiện phản ứng hóa học một khi không thể trung hòa sẽ xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình huống do đó mất đi k h ô n g chế dưới tình huống bình thường hai chủng dược liệu dung hợp bình thường luyện đàn sư cũng có thể khống chế vô cùng tốt nhưng nương theo dược vật càng nhiều xuất hiện độ lệnh tỷ lệ lại càng lớn tỷ như cựu diệp hòa mục dược tính chỉ cần nhiều phóng một điểm sẽ tại trung hòa thất tinh nguyện hoa thảo sau có còn thừa dư do đó cùng t r ầ n bị mục sinh ra mặt khác một loại phản ứng cải biến dược tính cho nên luyện đàn càng về sau càng khó bình thường cần tốn hao vô sổ đời giá mới có thể khống chế ở đối phương chỉ điểm xuống xung đột cơ hồ không có bọn hắn chỉ cần dựa theo theo như lời thời gian phóng dược là được đơn giản đều bị người không thể tin được rất nhanh mấy chục loại dược liệu toàn bộ để vào lô trong đỉnh liệt diễm cháy phía dưới dược tính chậm chạp dung hợp không biết như thế nào thành đan hai người bọn họ trình tự làm xong muốn nhìn một chút một bước cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một bước vị này tiểu sư t h u ố c hội làm như thế nào cũng thừa cơ học tập thoáng một phát mang theo kích động hướng thiếu niên nhìn lại chỉ nhìn thoáng qua đồng thời sửng sốt lúc này thiếu niên cũng không quản lò đan như thế nào mà là lấy ra bồn bột mì cùng nước bắt đầu n h à o bột mì hai người ngây người luyện đan bốn bước phối dược châm lửa rèn luyện thành đan một bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất cùng luyện khí tôi hỏa đồng dạng đan dược đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp bậc tự xem cái này quan đối với dung hợp thời cơ nắm chắc cùng khống chế dựa theo đạo lý thấy bọn họ làm cho xong đối phương có lẽ mã nuôi tới khống chế lô đình khống chế hỏa diễm mới đúng nao h bột mì cái quỷ gì khiếp sợ trong ánh mắt thiếu niên đem mặt hòa hảo văn vây ra là cái trẻ trôi nước lớn nhỏ v i ê n cầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiện tay quăng ra rơi vào lô trong đỉnh tốt rồi tiếp tục khống hỏa a không để ý tới bọn hắn khiếp sợ tô ẩn tiếp tục nói là nhìn nhau mà quên thẩm phi đành phải gật gật đầu tiếp tục khống chế hỏa d i ệ m biến hóa cô cô cô cô. nương theo trẻ trôi nước tiến vào đỉnh lô nội lò đan bắt đầu sôi trào lên vô số linh khí theo bốn phương tám hướng chậm dại hướng bên này hội tụ một lát sau tạo thành một cái vòng tròn đan vân bao phủ tại b ố n phía hai người đồng thời chấn động đan dược còn không có da lò t i ể u hội tụ đám mây cái này là đan vân cấp đan dược thật là đáng sợ a những vân khí này ở bên trong ẩn chứa thánh nguyên c h â n ý vụng trộm hít một hơi hai người lần nữa nhoáng một cái những linh khí này hình thành đám mây không chỉ có nồng đậm cho người một loại sảng khoái tinh thần cảm giác trong đó lại ẩn chứa thánh nguyên c h ấ n ý tường đạo mang theo không hiểu huyền ảo tràn vào trong lò không ngừng tẩm bổ lấy đan dược khai lò vang lên bên thai một tiếng quát lớn tinh thần tập trung nếu không dám nghĩ ngợi lung tung mà quên lăng không một chảo Kết, nắp đỉnh lập tức hóa mở xiu xiu xiu xiu trong n g a y mắt mười hạt tròn vo đan dược bay ra cả đám đều phiêu đãng ra hình tròn đám mây trong phòng linh k h í cùng quang minh đồng thời đại thịnh quả nhiên là đan vân cấp đan dược đồng tử co rút lại mà quên thẩm phi hai người nắm đấm xếp chặt loại này cấp bậc đan dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết đổi lại trước khi nghị cũng không dám nghĩ hôm nay không chỉ có nhìn thấy còn thân hơn thân đã trải qua l u y ệ n chế kích động có thể nghĩ chỉ là vì sao cảm thấy không có hỗ trợ cái gì một mực tại đi đánh xì dầu vâng Và nhưng vào lúc này bầu trời vang lên lôi mình mọi người n g n g đầu ngoài cửa sổ trời ưu ám một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ tới nguy rồi sắc mặt trắng bệnh m ạ quên có chút phát run cấp bậc thấp đan dược đặt tới đan vân cấp dầu r ư a sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dị tượng nhưng bổ thiên đan thật sự quá nguy tiên đan vân cấp càng là so về cựu phẩm đan dược đều m u ố n cường cường đại rất dễ dàng lọt vào thiên địa ghen ghét do đó đánh xuống trừng phạt loại đan dược này chưa bao giờ xuất hiện qua hắn cũng sớm thật không ngờ thiên kiếp tô ẩn sửng sốt là mặt mũi tràn đầy đắng trác m ạ quên nói đương nhiên là nguy cơ cũng là một loại kỳ ngộ nếu như những đan dược này có thể thừa nhận được ở vô cùng có khả năng như vậy sinh ra linh trí thậm chí thoát thai hóa hình biến thành nhân loại bộ dáng không chịu nổi chẳng những hội tan thành mây khói mà ngay cả người l u y ệ n chế đều sẽ phải chịu trừng phạt cái này tô ẩn sửng sốt hắn là người l u y ệ n chế nói như vậy cũng có khả năng sẽ bị lôi đình đánh t r ú n g vào ngoài cửa sổ lôi điện đã bắt đầu hội tụ một cây vừa thô vừa to vô cùng tựa hồ đem không gian đều có thể xé rách hắn chỉ có chú nguyên cựu trọng thực lực loại này lôi đ ỉ n h không tá trợ cái loại n à y đặc thù linh khí mà nói căn bản không chịu nổi cái này lôi đ ỉ n h thật lợi hại làm sao có thể chống đỡ được thẩm phi đồng dạng khuôn mặt trắng bệnh chính không biết như thế nào cho phải tựu thấy bầu trời mây đen đã hội tụ hoàn thành một đạo vừa thô vừa to lôi đ ỉ n h thẳng tắp từ bên trên nghiêng rơi mà xuống giang giác. luyện đan thất nóc phỏng bị lập tức bổ ra lôi đ ỉ n h đã rơi vào lơ lửng mười viên thuốc thượng diện cường đại hồ quang điện chiếu sáng bốn phía như là tận thế hàng lâm ông không có phản kháng không có trốn tránh đan dược không những không có nổ tung ngược lại như nhận lấy cổ vũ đồng dạng tại lôi đ ỉ n h cháy xuống phóng xuất ra nhàn nhạt vầng sáng tại mặt ngoài tạo thành từng đạo màu tím đường vân đem dược tính dung hợp rất tốt uy lực cao hơn một tầng t r u n g quanh hội tụ đám mây càng phát nồng đậm lại để cho người cảm giác tiến nhập tiến cảnh cái này triệt để ngây người mà quên cảm thấy đầu vóc s ắ p nổ tung cái này, điều này sao có thể những đan dược này không chỉ có chặn lôi đ ỉ n h còn hấp thu trong đó lực lượng cái này trong uy lực lôi đ ỉ n h coi như là hắn đều để kháng không nổi không c h u n g đ a n g ăn dược không chỉ có chặn còn đem hắn hấp thu làm sao làm được vâng là những trẻ trôi nước kia trong này đồng dạng ẩn chứa thánh nguyên c h â n ý đồng tử co rụt lại mà quên kịp phản ứng náo loạn nửa này g không phải đan dược cường cũng không phải lôi đ ỉ n h yếu mà là những đan dược này bản thể thì ra là tiểu sư thúc văn ve đi ra trẻ trôi nước đồng dạng ẩn chứa nồng đậm thánh nguyên c h â n ý loại lực lượng này chính là thánh nhân chỉ có mặc dù lôi đỉnh cũng không thể tránh được vừa rồi t i ể u có chút kỳ quái bình thường luyện đan nào có nhào bột mì c h í n h tự náo loạn nửa ngày tiểu sư thuốc liền cái này đều sớm tính toán đã đến thật là đáng sợ a trong n g a y mắt mạc huyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ thẩm phi cũng nghĩ thông suốt mấu chốt đồng dạng khó có thể ngăn chặn bội phục chi ý không sao cả ra tay chỉ đem nắm mấu chốt điểm liền đem hết thẻ vấn đề đều giải quyết cái gì gọi là bày mưu nghị kế quyết thắng ở ngoài ngàn hàn g i ả m cái này là đây mới thực sự là luyện đan không người có thể địch chương một trăm mười bảy thê thảm t ử điện kim điêu không đi quản nét mặt của hắn như thế nào lôi đình bổ qua về sau mang theo không cam l ò n g cùng p h ẫ n hận chậm rãi tiêu tán không trung lơ lửng đan dược mùi thuốc trở nên càng thêm nồng đậm trong phòng một chậu khô héo đóa cảm nhận được loại này mùi thơm chậm rãi dài ra mới mầm mỏ một lần nữa tỏa sáng m à q u ê n bọn người đồng dạng cảm thấy trong cơ thể lưu lại nội thương rất nhanh chuyển biến tốt đẹp chỉ bằng vào phát ra mùi thuốc t i ể u lại để cho bao phủ trong đó người hoặc vật được ích lợi không nhỏ cái này dược quá nghịch thiên a nhanh bắt lấy v à n g không thì một khi khi ế n chúng nó sinh ra linh tính sẽ trực tiếp đào tẩu nhớ tới cái gì m à q u ê n hét lớn một tiếng thỏ tay t i ể u đối với không trung đan dược trào tới đan vân cấp đan dược hơn nữa chịu đ ự n g lôi k i ế p bất diệt không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh có thể sinh ra đời linh tính thật muốn đi ra còn muốn bắt lấy tự khó khăn cảm nhận được lực lượng của hắn mười viên thuốc đồng thời chấn động hướng phía dưới n g h i ê n áp như mười miếng mặt trời tự bầu trời truy lạc mà quên lại không chịu nổi như là bị xé nước chăn giấy g phốc thoáng một phát máu tươi phun ra bay ngược đi ra ngoài đương đương truyền thừa cảnh c ư ờ n g giả lại bị một đám đan rực đánh ta đến thấy hắn bị thương thẩm phi đồng dạng kìm nén không được vào tới bất quá tu vi của hán liền thần c u n g cảnh đều không có đạt tới đi nhanh trở lại nhanh hơn lương đâm vào trên tường đồng dạng bị trọng thương đã xong m à quên nắm đấm xếp chặt thật vất vả luyện chế ra đan vân cấp đan dược nếu để cho đối phương chạy thoát nhất định sẽ trở thành đại lục lớn nhất chê cười nên sớm ở chung quanh bố trí trận pháp chính tràn đầy hối hận một cái nhàn nhạt thanh â m vang lên đừng làm rộn nhanh đến trong chèn đến、Hô. nương theo những lời này vừa rồi uy thế vô s o n g c h ấ n áp mạc quyên đều phản kháng không được đan dược vèo thoáng một phát đồng loạt rơi xuống một cái gà trống trong chén mạc quyên thẩm phi lần nữa ngây người cái này mới nhìn đến tiểu sư thúc tiện tay đem chén cầm lấy đưa tới tốt rồi tìm thứ đồ vật chừa a môn dài thành n h ỏ hình cảm giác lại khép lại không được bọn hắn toàn lực đều đối kháng không được đan dược tiểu sư thúc hô một tiếng thực đi qua muốn hay không dễ dàng như vậy là tiểu sư thuốc thực lực quá mạnh mẽ khiến chúng nó thuyết phục m à q u ê n kịp phản ứng hẳn là tiểu sư thuốc triển lộ tu vi bằng không thì những này dược sao sẽ như thế nghe lời lấy ra bình ngọc phân biệt trăng tốt đem bên trong chín bình đưa tới mạc u y ê n tràn đầy cung kính tuy nhiên là chúng ta cung cấp dược liệu nhưng có thể luyện chế thành công toàn bộ nhờ sư thuốc thủ đoạn cái này một miếng chúng ta lưu lại cho y nhiên công chúa tẩm bổ thân thể còn lại không tiếp tục nhan đi lấy cái này không nghĩ tới đối phương như vậy phân phối tô ẩn trầm ngâm một chút nói ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi như vậy đi ta lấy năm miếng lần này luyện đan các ngươi cũng giúp không ít bề bộn mỗi người một khoả mặt khác ba miếng cho y nhiên công chúa bệnh mặc dù tốt rồi thân thể như trước suy yếu bổ dưỡng thoáng một phát có lẽ hội tốt hơn không ít những dược liệu kia thập phần chân quý sao tốt trực tiếp nhận lấy đa tạ tiểu sư t h u ố c hai người sắc mặt hiện hồng đây chính là đan vân cấp bậc bồ thiên đan thật muốn phục d ụ n g trước kia nội thương có thể khoảng cách khôi phục tuy nhiên không thể để cho tu vi rất nhanh tiến bộ lại có thể bổ túc trên việc tu luyện đoàn bản lại để cho thể chất phát sinh chất lột xác nói cách khác viên thuốc này có thể cải biến thiên phú cùng tư chất bổ sung vốn sinh ra đã kém cỏi trước khi nói luyện thanh đan dược cấp cho thù lao đây là đại d u y ễ n hoàng thất lúc trước cho ta đáng tiếc ta không có thành công tiểu sư thúc đã luyện chế thành công tự nhiên quy ngươi kích động qua đi mà q u ê n đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới tiêu lệ làm hại luyện đan sư luyện đan không chỉ có cần cung cấp đầy đủ dược liệu còn muốn cung cấp đầy đủ thù lao bất kỳ địa phương nào đều là như thế trước khi đại d u y ễ n hoàng thất t i ể u cho hắn đầy đủ b ả o bối mới đáp ứng cứu c h ữ a y nhiên công chúa v à n g không thì lại có ai hội vô duyên vô cớ vì cái người xa lạ hao phí tuổi thọ lực lượng tiếp nhận chiếc nhẫn tô ẩn nhìn sang lập tức chứng kiến rậm rạp chẳng trịt linh thạch khoáng thạch dược liệu các loại số lượng không ít được rồi biết rõ chính mình không cần dùng trấn tiên tông có thể sử dụng thuần âm không tại chối tử riêng phần mình đem đan dược cất kỹ tô ẩn lập tức cảm thấy trước mắt không gian lắc lư quả nhiên lại có một đạo linh khí lao qua đang nghĩ ngợi có phải hay không cần lần nữa luyện đan mới có thể khống chế chỉ thấy linh khí tiến vào thân thể về sau chậm dại hướng đan đ i ể n tới gần tốc độ tuy nhiên rất c h ậ m cũng tại chạy là dung hợp linh khí con mắt sáng ngời tô ẩn tràn đầy hưng phấn trước khi h ắ n đạt được qua hai đạo chữa bệnh linh khí không trừng trị bệnh sẽ không di động mà bây giờ lại có thể chủ động hướng đan điền chạy chỉ sợ cùng dung hợp sau linh khí có quan hệ đoán chừng muốn một canh giờ mới có thể tiến nhập đan điền xem linh khí du tốc độ chạy không sai biệt lắm muốn một canh giờ mới có thể tiến nhập đan điền tô ẩn cũng không nóng nảy hé miệng phát hiện linh khí cũng không thắng giận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra xem ra về sau đạt được linh khí có thể nói chuyện nếu không dùng như trước khi như vậy bất đắc dĩ thái sư tổ thái sư phụ lao sư không tốt rồi chính đang thí nghiệm một cái vội vã thanh nhầm v ă n g lên sở giang y sư mặt mũi tràn đầy sốt ruột đã đi tới làm sao vậy vân phong y sư nhữ mày là thái sư tổ mới thu thủ sủng t ử điện kim điêu bị thương sở giang muốn khóc hắn cũng rất bất đắc dĩ phụng mệnh đem cái này đầu kim điêu đưa đến con lửa trước mặt mới trở lại y quán không lâu đã có người bẩm báo thằng này trọng thương muốn chết cái này nhưng làm hắn sợ hãi vội vã đuổi tới thú rạp cái này mới phát hiện thằng này thương so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng sớm đã hôn mê bất tỉnh về phần hung thủ lúc ấy thu trong rạp chỉ có một đám động vật cùng một đám sẽ không nói chuyện yêu thú lại không có người nào khác chứng kiến bất quá trải qua sơ bộ kiểm tra đo lường hẳn là một vị am hiểu luyện thể cao thủ dùng truy hình binh khí động tay tôi ẩn sửng sốt một chút qua đi xem thằng này tốn cùng hai năm tám vạn tựa như sao lại đột nhiên bị thương sẽ không phải đắc tội đại hắc bị đánh a mặc dù không biết đại hắc chuẩn xác thực lực nhưng có thể đem đại ma vương đánh chính là dễ bảo thần cung tam trọng kim điêu chưa chắc sẽ là đối thủ vội vã đi vào thú giạc quả nhiên thấy cái này đầu ngốc điêu nằm trên mặt đất vẫn không n ú c ních liền run d ẩ y lực lượng cũng không có nhìn về phía con lửa còn không có hỏi tham chỉ thấy nó tràn đầy người vô tội nhìn qua là nó động trước tay nó cũng cảm giác mình rất người vô tội còn chưa nói lời nói đối phương t i ể u nuôn giáo hơn chính mình không đánh một trầu thật sự băn khoăn biết rõ trước mắt vị này không phải gây chuyện con lửa tô ẩn nhẹ gật đầu ngón tay tại tử điện kim điều trên người chạm đến thoáng một phát rất nhanh xác định thương thế không thể không nói con lửa xem như hạ thủ lưu tình rồi bằng không thì thằng này không có cực nhạc đại ma vương khôi phục năng lực khẳng định sớm liền mở rồi bất quá thương thế đích thực có chút trọng hơi chút muộn phát hiện một ít khả năng dĩ nhiên mất mạng hô cổ tay khe đảo một hộp ngân châm xuất hiện tại trước mặt t ô ẩn lấy ra mấy cây đối với tử điện kim điêu t i ể u đã đâm tới cái này mọi người sau lưng cùng tới bạch nhất nhất gặp dùng chắt nàng n g ầ n châm trói mắt trước kim điêu khoe miệng co lại bừng tỉnh đại ngộ n g ư ờ i nhượng châm này là chuyên môn dùng để cho động vật chữa bệnh hay sao ân t ô ẩn gật đầu chị heo chúng da dày thịt béo châm nhỏ hơn c h ắ t không đi vào ta đây bạch nhất nhất trước mắt biến thành màu đen khó trách trước khi đã cảm thấy không đúng còn tưởng rằng cao nhân trị liệu công cụ bất đồng náo loạn nửa ngày là có chuyện như vậy tâm tính thiện lương nhét hại đây không phải không tìm được phù hợp nha được thông qua dùng tô ẩn nói bạch nhất nhất tâm nhét cái này nói là người lời nói tìm không thấy phù hợp mượn chát heo thứ đ ổ vật tại đối với ta loạn trọc may mắn y thuật cao bằng không thì khẳng định đã sớm chết rồi không đi quản ý nghĩ của đối phương tô ẩn liên tục kim kim phong tỏa kim điêu huyết mạch chạy về phía lúc này mới cổ tay k h ẽ đảo lấy ra một miếng tụ khí đan nhét vào đối phương trong miệng thương thật sự quá nặng đi dược liệu nước thuốc rất khó chữa cho tốt cũng chỉ có cái này mới có thể kích hoạt sinh cơ này thú sủng đan vân cấp đan dược mọi người tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời quá xa xỉ mặc dù chỉ là bình thường nhất tụ khí đan có thể đạt tới đến đan vân cấp bậc tính chất t i ê u hoàn toàn bất đồng rồi t i ê u tính toán bọn hắn phục dụng cũng có rất lớn tác dụng khiếp sợ còn không có chấm dứt chỉ thấy thiếu niên lần nữa bắt mạch trần chờ một chút lại lấy ra một viên thuốc đối với kim điêu cho xuống dưới ăn đúng là vừa rồi luyện chế bổ thiên đan viên thuốc này đối với tu bổ căn cơ khôi phục thương thế có hiệu quả t h ằ n g này không chỉ có trọng tương h đền bù thiệt hại căn cơ hai miếng đan vân cấp đan d ừ a uy xuống dưới hơn nữa ngân châm trị liệu hôn mê t ử điện kim điêu sắc mặt chậm rãi khôi phục trong cơ thể khí tức càng ngày càng mạnh tựa hồ tùy thời đều đột phá gông cùng x i ề n xích b ộ thiên đ a n cải biến huyết mạch của nó trở nên càng cường đại hơn tụ khí đ a n bổ sung linh khí lần này trọng thương đối với tử điện kim điêu mà nói nếu không không thiệt thòi coi như là mạc đại cơ duyên rồi mà quên cảm khái đã có hai thứ này nó nhất định sẽ lần nữa đột phá trùng kích thần cùng cảnh tứ trọng ngũ trọng thậm chí rất cao cảnh giới cũng sẽ không rất khó khăn vân phong y sư cũng nói t ù y tiện nhận biết chủ tự cải biến vận mệnh hâm mộ mọi người chính đang thở dài chỉ thấy thẩm phi vẻ mặt khát vọng đi vào trước mặt hốc mắt hiện hồng sư thúc tổ còn thiếu thú sùng không ta cảm thấy ta cũng có thể còn có ta cũng biết phi mọi người tô ẩn tại nguyên chỗ đợi gần nửa canh giờ đã uống hai miếng tụ khí đan t ử điện kim điêu rốt c ụ c cung dung tỉnh dậy thương thế hoàn hảo lực lượng không ngừng tăng vọt đặt đến thần cung lục trọng mới dừng lại đến một hơi tiến bộ suốt ba cái đại cảnh giới xem mọi người lần nữa tràn đầy hâm mộ chúng ta cũng cần phải trở về nhìn thoáng qua ngày dĩ nhiên tây rơi tô ẩn nói đi cấm địa lưu vết kiếm chỉ điểm tông môn đệ tử tu luyện cứu người luyện khí luyện đan suốt b ề bột một ngày tuy nhiên mọi mệnh lại cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn dung hợp hai đạo linh khí có thể chính thức tu luyện hiện tại đạo kia luyện đ a n chi khí dĩ nhiên tới gần đan điền cũng nên thử xem c ó thể hay không cùng ý đạo chi khí dung hợp một khi thành công tu vi khẳng định còn có thể tăng vọt có lẽ có thể một hơi đột phá thoát trần tiến quân hoa phảm cưới con lửa ly khai luyện đan quán hướng ẩn tiên cư chạy như điên t ử điện kim điêu tắt thì theo ở phía sau phi hành trở lại chỗ ở tô ẩn liền đi nghiên cứu tiến vào đan điền cái kia đạo linh khí rồi trong sân còn lại con lửa cùng vừa tới đến t ử điện kim điêu nhìn quanh một vòng kim điêu trong mắt tràn ngập tò mò sân nhỏ yên tĩnh dị thường chỉ có một tiểu g i a hỏa mang theo bịt mắt khẩu bộ đồ không ngừng kéo mải hk chủ nhân mặt khác mấy cái thú sủng thực lực như thế nào đây dễ nói chuyện không kim điêu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước mắt con lửa cái này đại lão nó hiện tại phục rồi nếu không dám nói nhảm mặt khác hai đầu có lẽ không có thực lực mạnh như vậy a con rùa đen anh vũ nghe xong t i ể u thập phần nhỏ yếu được không ngươi nói lao m ạ n cùng tiểu vũ a thực lực của bọn nó cũng khá tốt có lẽ không bằng ta suy tư thoáng một phát con lửa nghiêng đầu đạo không bằng ngươi ánh mắt lóe lên từ điện kim điêu trong lòng có nghĩ cách đã không bằng con lừa ca có lẽ không quá lợi hại là không phải có thể chấn áp chúng làm cái lão nhị không được trước thử xem nói sau xác định thực lực của bọn nó không bằng ta động thủ lần nữa bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào đã có bị con lừa ẩu đả kinh nghiệm từ điện kim điêu không hề lỗ mãng mà là vẻ mặt tươi cười cái kia h ắ có ca, c thể bắt bọn nó hô quả đến giới thiệu cho ta nhận thức sao được rồi con lừa gật đầu lên tiếng giống to con a con a đối phương là chủ nhân mới thu thú sủng xem như chúng bên trong một phần tử rồi cũng nên trông thấy hai vị hảo hữu v ù v ù lao quy chậm chạp bỏ tới anh vũ cũng tới đến cái trước mặt nhìn về phía lại điêu vẻ mặt cảnh giác thằng này là ai tại hạ tử điện kim điêu chủ nhân mới thu thú sủng nhìn về phía trước mắt hai tên ra hỏa đồng dạng không có bất kỳ yêu lực bất quá lần này tử điện kim điêu đã có kinh nghiệm không dám hung hăng càng quái mà là vẻ mặt cung kính nói không biết hai vị s ư n g hô như thế nào chủ nhân mới thu hay sao liếc mắt nhìn nhau anh vũ gật đầu nói nó là l á mạ ngươi có thể gọi mạng ca về phần ta gọi tiểu vũ có thể bảo ta vũ ca hoặc là như mê vũ ca mạng ca vũ ca từ điện kim điêu cười nhìn qua mạng n ộ i hỏi một câu hai vị đều cái gì cấp bậc tu vi ta không phải nghe ngóng tư ẩn chỉ là cảm thấy cùng vi chủ nhân thú sủng sau này sẽ là bằng hữu nói trước giải một ít tốt nhất tu vi chúng ta nào có cái gì tu vi t ự là lung tung luyện luyện chậm rãi mở miệng lao quy sắc mặt có chút đỏ bừng lung tung luyện đúng vậy à chúng ta mặc dù có trí tuệ nhưng lại chưa bao giờ ra khỏi cửa cụ thể tu vi như thế nào cũng không rõ ràng lắm anh vũ gật đầu nói nếu không người giúp chúng ta phân biệt thoáng một phát nó đã sớm hoài nghi chúng ba cái thực lực không tính quá yếu nhưng cho tới nay không có người so sánh cụ thể cao bao nhiêu ai cũng không rõ ràng lắm thang này từ bên ngoài đến đối với tu luyện hiểu được rất nhiều có lẽ có thể chỉ điểm một chút tốt từ điện kim điêu nói như vậy đi các ngươi phơi bày một ít yêu nguyên cho ta xem thoáng một phát độ tinh thuần có thể minh bạch yêu nguyên anh vũ xấu hổ chúng ta không có tu luyện qua không có yêu nguyên từ điện kim điêu dừng lại một chút nói không có yêu nguyên tự không tốt biểu hiện ra thực lực như vậy đi chúng ta đối chiến một lần mọi người điểm đến là dừng có thể thắng được ta đã nói lên tu vi vượt qua thần c u n g cảnh thắng không nổi đã nói lên còn có chút yếu cũng được anh vũ gật đầu nhìn về phía lao quy nếu không ngươi tới trước đi ân nhẹ gật đầu lao quy về phía trước bỏ lên hai bước ngươi động thủ đi t ố t đôi cánh tránh từ điện kim điêu bay lên lần trước bị con l ừ a đánh là vì khoảng cách thân cận quá rồi hơn nữa không có phát huy ưu thế của mình phi hành hiện tại chỉ cần bay lên đối phương cường thịnh trở lại thì như thế nào một chỉ chậm chạp con rùa đen mà thôi dựa thân pháp khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh bại ta đã bắt đầu đi vào không trung từ điện kim điêu miệng hà khai một đạo nước tiểu phẩm chất hồ quang điện chậm chạp hội tụ nó sở dĩ dám bay đến không trung cũng là bởi vì có công kích từ xa thủ đoạn từ điện kim điêu cũng không chỉ là danh tự mà thôi quan trọng nhất là thời điểm chiến đấu có thể phóng thích hồ quang điện trước mắt cái này đầu đại ô quy không có yêu nguyên hộ thể bị điện thoáng một phát sẽ tê liệt đến lúc đó còn không tùy ý nó khi dễ h ắ c h ắ c đánh không lại con lửa ta nhận rồi lại đánh không thắng được một chỉ quy một chỉ anh vũ ta còn tên gì kim điêu gọi ngốc điêu lực rồi cẩn thận rồi hét lớn một tiếng nước tiểu phẩm chất hồ q u a n điện l a n g không đánh rất mà xuống hô rơi vào con rùa đen trên lưng biến mất không thấy gì nữa ha ha thế nào ta chiêu này không tệ a một tiếng cười to t ử điện kim điêu chính muốn xông qua giao hấn thoáng một phát cái này chầm chập ra hỏa chỉ thấy đối phương ngẩng đầu lên ngươi chiêu này ta cũng biết một điểm hội một điểm t ử điện kim điêu xứng sở suy cười một tiếng ta đây chính là thiên phú kỹ năng ngươi một đầu con rùa đen làm sao có thể hội l i ê n yêu nguyên đều không có lại còn nói hội chính mình lôi điện kỹ năng không khoác lác sẽ chết ta thật sự hội con rùa đen miệng đồng dạng mở ra giang giác còn không có kịp phản ứng từ điện kim điêu chỉ thấy một đạo cỡ thùng nước lôi điện thẳng tắp bổ tới như là trong đêm tối chiếu sáng mặt trời con mắt thiếu chút nữa bị trọt mù mà mẹ nó chuyện gì xảy ra toàn thân một hồi đau đớn kịch liệt trên người mau bị điện ngâm đen trên người không ngừng mạo hiểm bạch i ê n phù phù thư không trung rớt xuống t r u n g t r u n g điệp điệp ngã trên mặt đất hốc mắt thấu h ồ n g từ điện kim điêu lần nữa muốn khóc cái này đặc sao gọi không có gì tu vi lung tung luyện luyện cái này gọi là cũng sẽ một điểm ngươi gọi một điểm ta đặc sao tên gì rát rưởi phế vật sao hô chan đầy p h i ề n muộn t ử điện kim điêu hôn mê bất tỉnh gặp chị điện rồi thoáng một phát thằng này t i ể u toàn thân cháy đen cùng nướng ngất đi lao quy anh vũ con lửa ba thú nhìn nhau hai mặt nhìn nhau nó không phải rất lợi hại rất cường đại đấy sao như thế nào liền lão mạn một phần trăm lực lượng đều ngăn cản không nổi anh vũ nghi hoặc không có trả lời lời của nó con lửa có chút lo lắng nhìn qua thằng này vừa bị chủ nhân cứu tỉnh lại bị điện chóng mặt chủ nhân chứng kiến nhất định sẽ trách cứ buổi chiều vừa bị chính mình bị đá bị dày vỏ mượn nhờ lưỡng viên thuốc mới khôi phục lại hiện tại lại bị l a o mạn đánh thành như vậy chủ nhân đã biết nhất định sẽ mắng nếu không trốn a chân chờ một chút anh vũ nói sau đó nói chính nó đi rồi chủ nhân tìm không thấy có lẽ sẽ không sự t ì n h rồi không được lao quy lắc đầu nói nó chỉ là c h ó n g luôn cũng không tử vong có lẽ rất nhanh sẽ thức tỉnh đến lúc đó đồng dạng sẽ bị chủ nhân phát hiện nói sau lớn như vậy vóc dáng t r ô n kỹ cần đào hố to bao nhiêu rất dễ dàng bị phát hiện vậy làm sao bây giờ còn lại hai thú nhìn qua c h ầ m tư thoáng một phát lao quy trong mắt tràn đầy trí tuệ nói ta cảm thấy có lẽ băm lại vùi đem một màn này nhìn ở trong mắt đối thoại nghe vào thai ở bên trong cực nhạc đại ma vương cổ nhịn không được rụt thoáng một phát tê tê chứng may mắn ta thức thời sớm nhận chủ quy thuận rồi bằng không thì khẳng định so cái này ngốc điêu còn thảm cái này quy quá đặc sao âm rồi chương một trăm mười tám lần nữa tấn t r ư ớ c nếu như là đại ma vương hư hỏng như vậy chứng băm t i ể u băm rồi cái này đầu điêu là chủ nhân vừa mới thu phục thú sủng thật như vậy làm bị chủ nhân biết rõ như thế nào xem chúng ta có thể hay không cảm thấy chúng ta là sát nhân cuồng anh vũ lắc đầu con lửa cùng con rùa đen trầm mặc hoàn toàn chính xác thật như vậy làm chủ nhân cái kia quan khẳng định gây khó dễ tất cả mọi người là thú sủng không biết đánh một trận tơi b ờ i cũng thì thôi hiện tại cũng mang về nhà còn đánh dù thế nào nghi vấn chủ nhân quyết định hay vẫn là đang gây hấn với chủ nhân quyền uy vô luận bên nào đều đầy đủ trúng thụ vậy làm sao bây giờ trực tiếp hướng chủ nhân thừa nhận sai lầm à dù sao là thằng này cùng với lao mạ so cũng không trách được chúng ta c h ầ m ngâm một chút anh vũ nói cùng l ắ m thì lần lượt đốn giáo huấn là được đồng thời gật đầu con lửa con rùa đen ánh mắt lộ ra kiên quyết có sai tự sửa nếu không có thể tự chủ trương rồi bên ngoài biến hóa tô ẩn cũng không biết rõ tình hình giờ phút này hắn chính ngồi ngay ngắn trong phòng cẩn thận cảm thụ lực lượng hai trùng linh khí dung hợp lại để cho hắn trong đan điền hội tụ đại lượng chân nguyên đã có được chú nguyên c ử u trọng tu vi chú nguyên cảnh tu luyện đệ nhị trọng cảnh giới đ ú cung l y ệ chân n u gen lại để cho phủ h、so so、sắt đồng dạng cần một lần lần đích cháy một lần lần đ ú c h tối hỏa một lần lần đích rèn mới luyện mãi thanh thép lại để cho luyện chế ra đến nổi xào rau không dính theo lý thuyết chính mình trong thời gian ngắn dẫn đến như vậy nhiều chân nguyên có lẽ đều rất phù phiếm cần cẩn thận rèn luyện mới là như thế nào cho hắn một loại thập phần trầm trọng ngưng thực cảm giác tinh thần nội thị lập tức chứng kiến trong đan đ i ể n chân nguyên hội tụ thành c á i b ữ a không ngừng đụng nhau căn bản không cần hắn chỉ huy giống như sợ bị chán ghét đuổi đi cái này tô ẩn ngần người mặc dù chưa thấy qua người khác tu luyện nhưng xem qua công pháp bí tịch không phải nói đúc luyện chân nguyên rất khó sao tình huống bình thường Muốn đạt tới không cần rèn huy áp cũng không cần chiến đấu thậm chí đều không cần tự mình ra tay chân nguyên chính mình tựu đem mình rèn luyện rồi thậm chí còn có gan không rèn luyện chính mình tựu ô huế đan điền ảo giác được rồi không muốn nghiên cứu một hồi làm không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra tô ẩn đành phải đem con mắt rơi vào vừa mới lấy được đạo kia luyện đan linh khí bên trên trải qua khắp thời gian dài du động lúc này đạo này khí rốt cục tiến nhập đan điển bởi vì là người thứ nhất mở ra khu vực càng thêm quen thuộc tô ẩn lúc này khống chế đối phương chậm dại hướng chữa bệnh linh khí tới gần rất nhanh ngừng lại hai trùng linh khí tiếp xúc cũng không có dung hợp ý tứ ngược lại mang theo b à i xích chuyện gì xảy ra Ẩn như mày. sư chi khí cùng luyện khí chi khí dung hợp được hay vẫn là hết sức dễ dàng như thế nào luyện đan chữa bệnh cả hai như vậy tiếp cận chức nghiệp ngược lại làm không được chẳng lẽ lại có cái gì trước khi không có chú ý sự tình Vừa chiêu luyện khí lúc tôn chiêu có chỗ cảm à lộ tương đương với luyện khí đồng thời truyền thụ chi thức có thể hay không cùng cái này có quan hệ cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy một đạo linh quang hiển hiện tại trong óc luyện khí đồng thời lại để cho hắn đột phá khác nhau cùng tồn tại cho nên mới rất dễ dàng dung hợp là cùng không phải chỉ có thí nghiệm đã qua mới có thể xác định đông đông đông đang nghĩ ngợi như thế nào thí nghiệm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa chủ nhân ta là tiểu vũ cùng đại hắc lão mạn tới hướng ngươi thỉnh tội anh vũ run rẩy thanh âm vang lên đình chỉ tu luyện tô ẩn đẩy cửa đi ra đêm lạnh như nước mông lung ánh trăng chiếu dọi xuống đến chiếu dọi tiểu viện l ã n h tịch như sương ba đầu thú sủng giờ phút này chính yên tĩnh đứng tại cách đó không xa nguyên một đám tràn đầy lo lắng có chút phát run chuyện gì xảy ra biết rõ cái này ba cái ra hỏa khẳng định lại đã gây họa t ô ẩn nhữ n h ư mày là chủ nhân thuần phục chính là cái kia thu sủng phải cứ cùng lão mạ n luận võ kết quả lão m ạ n không có lực khống chế lượng đem nó lần nữa đả thương hiện tại chính nằm trên mặt đất sinh tử không biết anh vũ vội vàng giải thích lại bị đánh t ô ẩn nhữ mày quá xui xẻo à trước bị con lừa đánh một trận tơi bời cái này lại bị con rùa đen đánh tơi bời mấu chốt còn tất cả đều tự tìm làm cho người im lặng qua đi nhìn ki hắn nói à. là ba thú phía trước dẫn đường chỉ chốc lát quả nhiên thấy đầy người cháy đen tử điện kim điêu nằm trên mặt đất vẫn không n ú c đ í c h các ngươi dùng hỏa thiêu nó khoe miệng co lại tô ẩn còn tưởng rằng cùng buổi chiều đồng dạng tối đa xương sườn đoạn hơn mấy căn hơi chút trị liệu có thể khôi phục hiện tại xem ra có chút thẳng a không có là điện giật anh vũ tràn đầy t r ộ t dạ giải thích điện giật tôi ẩn nhữ mày ta xem chủ nhân trẻ tuổi lĩnh ngộ điểm lôi điện bên trên kỹ xảo lao quy chầm rãi ngừng đầu tôi ẩn giờ mới hiểu được tới t ư l ệ n h một tiếng quay đầu lại sau đó giáo hơn các ngươi khó trách trước khi t r ị liệu trọng thương đại ma vương thời điểm đã cảm thấy hắn bị điện qua náo loạn nửa ngày ngọn nguồn tại đây biết rõ lúc này không phải truy cứu chung trách nhiệm thời điểm ngón tay lần nữa đáp đến kim đ i u trên người rất nhanh xoa xoa mi tâm trước khi con l ử a đá đối phương vài chân thoạt nhìn thương thế quá nặng nhưng đều là ngoại thường mà giờ k h ắ c này thằng này trong cơ thể yêu nguyên bị dòng điện chấn loạn thất bát tao nội tạng cũng đều có chút sai chỗ rõ ràng càng nghiêm trọng càng khó trị liệu cần cho nó ngao chế một bộ trị liệu nội thương dược rất nhanh trong lòng có cái phù hợp phương thuốc cùng trị liệu phương án chị người hắn khả năng còn có chút trần trờ nhưng chị thu thuộc về vốn ban đầu đi đơn giản đến cực điểm đúng rồi có thể hay h k ô nấu g cùng luyện đan, dung hợp cùng đem đan, một chữa chỗ. bệnh hợp luyện l y ra dược l i ệ dựa theo phương thuốc e o phương h t đo phân tốt, đang định lấy ra nổi đất ngao phân nổi tốt, ra lấy cùng h nghĩa Chính muốn như thế nào thí nghiệm chữa bệnh ế một muốn cái c ý xung nào ra. luyện đan tương dung, này cái lúc là vừa mục ộ hội. t thuốc, cơ cùng Nấu luyện đan m đích cũng là vì có thể làm cho dược tính rất tốt dung hợp ta đây được hay không được đem những dược liệu này luyện chế thành đ ă n dược tô ẩn suy tư cái này liên lụy một vấn đề cái kia chính là dược tính xung đột nấu thuốc có trong nước hòa rất nhiều xung đột rất kịch liệt dược nếu không sẽ không phản ứng có khi còn có thể cùng tồn tại thật giống như cái này phương thuốc bên trong kim linh thảo mặc hương hoa người phía trước thuộc kim thứ hai thuộc m ộ c kim khắc m ộ c cả hai một mình dung hợp trùng kích sẽ rất lợi hại nhưng phóng trong nước kim sinh thủy thủy sinh m ộ c ba người hình thành một cái vòng tròn hoàn ngược lại dược lực gia tăng lên nấu thuốc luyện đan thoạt nhìn đều là đem dược lực dung hợp cùng một chỗ cho tu luyện giả hoặc là bệnh hoạn người phục dụng trên thực tế lại sai một lì đi một nghìn giảm không nói mặt khác đồng dạng một bộ dược liệu nấu thuốc cùng luyện chế thành đàn ă dược công hiệu sẽ hoàn toàn bất đồng nguyên nhân chính là như thế y sư luyện đan sư cứ việc đồng dạng cùng dược vật tiếp xúc đồng dạng có thể cho người chữa bệnh trị thương nhưng lại hai chủng hoàn toàn bất đồng c h ứ c nghiệp liên cùng với kiếp trước tiếng trung nhật ngữ đồng dạng cả hai có rất nhiều chữ giống nhau phát âm cũng sắp xỉ có thể cũng không nhắc tới bày ra là cùng một loại ngôn ngữ bằng không thì xem phim t i ể u không cần tốn hao tâm tư tìm kiếm phiên dịch bản được rồi t h ử một chút dù sao đã có mặc lão tạng trong tay dược liệu rất nhiều cũng không sợ lãng phí tô ẩn lần nữa đem lần trước luyện đan n ổ i hơi lấy đi ra chuyên môn lô đỉnh hắn còn không có chỉ có thể dùng loại này hầm cách thủy xúc nổi được thông qua thoáng một phát luyện đan không có nước trung hòa rất nhiều thứ đều cần một lần nữa điều chỉnh đem bộ dạng này phương thuốc dược tính tại trong óc tính toán một lần rất nhanh được ra đáp án cái này mới một lần nữa điều chỉnh c h ỉ n h tự cùng đo nhen nhóm đống lửa một cây gốc để vào dược liệu cùng nóng rực nồi hơi tiếp xúc rất nhanh bị n u n g khô thành rực dịch liên tục thả hơn mười gốc nồi sắt đột nhiên một hồi lắc lư phốc toát ra một đoàn khói đen sở hữu dược liệu toàn bộ cháy hầu như không còn tặc đến khắp nơi đều là không được tô ẩn vuốt vuốt mi tâm từng cái đan phương đều là trải qua luyện đan sư thiên truy b á c h luyện thí nghiệm qua vô số lần mới có thể thành công phương thuốc tắc thì tùy ý nhiều chỉ cần dược tính tương tự có thể thay thế cho nên muốn thứ hai sử dụng luyện đan phương thức luyện chế thành dược hoàn rất khó không khó sở hữu dược sư cũng có thể được xưng tụng luyện đan sư cũng cũng không cần phải phân thành hai cái t r ư ớ c nghiệp rồi hay vẫn là cần châm nước trung hòa không có sốt ruột tiếp tục tô ẩn châm tư bạo tạc nguyên nhân chính là trước kia suy tư kim linh thảo cùng mạc hương hoa không có nước trung hòa rất dễ g à n g nổ dưới tình huống bình thường gia nhập một loại thủy thuộc tính dược liệu cũng là có thể giảm bớt nhưng này dạng phương thuốc t i u triệt để thay đổi làm không được cả hai tương dung đan dược là c ố thể nước thuốc là chất lỏng cả hai hình thái hoàn toàn bất đồng dựa theo bình thường tư duy phương thức hoàn toàn chính xác không thể thành công nhưng ta luyện đan phương pháp vốn là cùng những người khác bất đồng người khác là đem dược liệu d u n g hợp cùng một chỗ hình thành đan dược mà ta là đem dược tính d u n g hợp đến mì vắt nội hình thành dược hoàn nếu như bên ngoài là mì vắt bên trong là nước thuốc làm thành rượu tâm trô cô lết bộ dáng hội sẽ không thành công đột nhiên một cái ý nghĩ xông ra người khác luyện đan phải là thành thực hắn ngược lại chưa hẳn làm có nhân đan g dược có lẽ không không tệ a nghĩ đến điểm này lần nữa lấy ra một phần dược liệu sửa sang lại hoàn tất lần nữa đồng dạng dạng để vào nồi hơi lần này không có làm đốt mà là gia nhập một ít hơi nước số lượng không nhiều lắm nương theo hơi nước bốc lên kim linh thảo mặc hương hoa lần nữa đục vào quả nhiên không có bạo tạc mà là chậm chạp dung hợp mười phút về sau nồi hơi nội dược liệu bị ngao chế thành một đống sền sệt nước thuốc lấy r a mì vắt đem nước thuốc bao khỏa trong đó lần nữa phóng tới trong nồi nụn g khô không biết qua bao lâu một tiếng nổ vang mười viên thuốc cùng trước khi đồng dạng lơ lửng thượng diện mây mù vân quanh thành công rồi con mắt tỏa ánh sáng tô ẩn kích động địa nắm đấm x i ế t chặt không nghĩ tới dùng rượu tâm c h ô cô lết phương thức thật sự đem phương thuốc luyện chế thành đ à n dược xem như đem hai chủng chức nghiệp triệt để dung hợp, có thể hay h k ô nhân g t à n công, h tại đ y một l ầ hành đan ộ một n hôn mê tử điện kim điêu trước mặt, búng miệng, đem một viên xuống ăn. nhân g đi điêu đem kim dưới vào thuốc cho xuống dưới ăn. Cô cô cô, mê mặt, tử trước có nhân đan dược tiến vào đối phương trong cơ thể lập tức phát ra từng đợt b ụ n g mình t ử điện kim điêu trong cơ thể hỗn loạn khí tức đã nhận được trải vớt dần dần bình phục lại có thể thực hiện cảm nhận được đối phương trong cơ thể biến hóa tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng xem ra có hiệu quả rồi loại này có nhân đan dược dung hợp phương thuốc uy lực không bằng đan dược mãnh liệt như vậy thực sự so nước thuốc càng thêm hữu hiệu xem như hai chủng kết hợp thể đương nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt so về bình thường đan dược dược liệu lựa chọn thêm nữa xung đột cũng càng nhỏ lại càng dễ thành công dùng tụ khí đan làm thí dụ dùng loại phương pháp này mà nói vị kia trần h i ể u nguyệt cũng có thể luyện chế thành công một miếng có nhân đan dược dược hiệu không đủ để lại để cho kim điêu tỉnh lại lại liên tục cho bốn ăn quả thứ hai lúc này mới ung dung tỉnh dậy bị lao quy điện giật thương thế triệt để khôi phục trên người biến thành đen mao lần nữa khôi phục sáng bóng chủ nhân mở to mắt chứng kiến chủ nhân lần nữa cho nó trị liệu từ điện kim điêu hận không thể có kẽ đất trôi vào quá thật xấu hổ chết người ta rồi đánh không lại con lửa cũng thì thôi liền đầu quy đều đánh không lại chẳng lẽ lại chỉ có thể khi dễ khi dễ anh vũ loại này cái đầu nhỏ ra hỏa gặp nó thanh tỉnh tô ẩn chẳng muốn nhiều lời tinh thần lần nữa tập trung trong đan điền cảm thấy chữa bệnh chi khí cùng luyện đan chi khí quả nhiên toàn bộ cũng có thể di động dung hợp khống chế hai đạo linh khí hướng cùng một chỗ tới gần quả nhiên không có nữa bài xích lực chậm chạp dung hợp con mắt sáng lời tràn đầy kích động suy đoán thật sự cẩn thận từng ly từng tí khống chế thời gian không dài hai đạo linh khí triệt để dung hợp cùng một chỗ tô ẩn cắn răng lần nữa đem dung hợp linh khí để vào thái cực đồ chính giữa vị trí vê anh trong đan điền kịch liệt lắc lư vô số linh khí từ không trung huy sái mà xuống điên cuồng hướng bên này hội tụ cổ tay khe đảo mà quên cho một đống lớn linh thạch rơi trên mặt đất tinh thần u linh khí tại tô ẩn hấp thu xuống vòi rồng hội tụ tới buổi chiều mới đạt tới chú nguyên c ử u trọng tu vi lần nữa mắt thường có thể thấy được tiến bộ thoát trần nhất trọng thoát trần nhị trọng mười mấy hô hấp thì đến được thoát trần đệ c ử u trọng thoát trần cảnh thối lui phàm trần hướng chính thức tu luyện giả l u t xác dựa theo tình huống bình thường đột phá cảnh giới này thân thể hội bài xuất vô số tạp chất tuổi thọ cũng sẽ sâu sắc kéo dài cả người tinh khí thần đều có một cái lộ ra lấy tăng lên có thể tô ẩn cảm thụ thoáng một phát ngoại trừ trong đan điền chân nguyên trở nên càng thêm hùng hồn bên ngoài cái gì biến hóa đều không có cảm giác như là tu cái giả tiên bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm linh khí như trước hướng trong cơ thể hắn rót tuôn lại không biết quá nhiều lâu cái này mới chậm rãi ngừng lại hóa phàm thất trọng hiệu quả dần dần giảm xuống tô ẩn thở dài sư đạo chi khí cùng luyện khí chi khí dung hợp lại để cho hắn chưa bao giờ tu vi đạt đến chú nguyên c ử u trọng tương đương với vượt qua hai cái đại cấp bậc mà luyện dược luyện đan dung hợp chỉ là đạt tới hóa phàm thất trọng tương đương với một cái nửa đại cấp bậc quả nhiên càng hướng lên tu luyện càng khó bất quá dù vậy cũng rất nhanh buổi chiều còn không có một điểm tu vi hiện tại đã biến thành hóa phàm thất trọng cao thủ loại này tốc độ tiến bộ q u á n đỉnh khả năng đều làm không được bất quá đối với hắn c h ấ n tiên tông tiểu sư thúc thân phận mà nói hay vẫn là quá yếu phải mau chóng tấn cấp mới được xem trước một chút có thể hay không phi không có linh khí muốn nhiều như vậy cũng vô dụng tô ẩn nhớ tới một sự kiện con mắt tỏa ánh sáng đặt tới hoa phang cảnh có thể ngự kiếm phi hành cùng chính thức cùng tiên nhân đồng dạng tung hoành thiên hạ rồi hô cổ tay khẽ đảo cái chảo xuất hiện tại lòng bàn tay hắn không có linh khí trường kiếm nhưng cái này nổi nấu cấp bậc không thấp có lẽ có thể thay thế tinh thần tập trung hóa phàm thất trọng chân nguyên r ũ n g bánh vào trong nồi hào quang lóe lên thứ hai nhẹ nhàng lơ lửng hai đầu gối phát lực tô ẩn nhảy đi lên cái chảo quả nhiên yên tĩnh phiêu trên không trung cũng không đến rơi xuống thật tốt quá kích động địa nhãn con ngươi tỏa ánh sáng tô ẩn quát khẽ một tiếng đi v ẹ o cái chảo về phía trước đã bay đi ra ngoài vì vậy anh vũ con lửa chờ thú tựu i chứng kiến như vậy một màn chủ nhân hai tay chắp sau lưng một bộ tuyệt thế kiếm tiên tư thái chân đạp lấy nổi nấu hai hàng lông m ả y d ơ lên về phần tốc độ chậm chạp c ù n g ốc xin có chút cùng loại không cẩn thận quan sát mà nói căn bản cảm thấy không đến tiến lên chúng thú cực nhạc đại ma vương đây là làm cái gì à một hồi hấp thu linh khí một hồi làm bộ thành hóa p h ả m cảnh tu vi hiện tại càng là ngự nổi phi hành m ẫ u chốt còn phi chấm như vậy chủ nhân yêu thích như vậy đặc biệt sao nhất là từ điện kim điêu cảm thấy không hề tồn tại cảm giác vừa bị đánh thảm như vậy đều bất an an ủi một câu thấy mình liền một bước đều không có tốc độ da mặt run rẩy tô ẩn cảm thấy da đầu sắp nổ tung chân nguyên tiêu hao rất lớn như thế nào phi chậm như vậy dùng loại tốc độ này bay về phía đại diêm thành mà nói đoan chừng không có ba năm đều làm không được l ừ a bị ba con tưởng rằng đột phá đến hóa phàm có thể tiêu sái trên không trung du đãng tiến triển cực nhanh giờ phút này mới hiểu được suy nghĩ nhiều du đãng là du đãng rồi t i ê u không tiêu sái cũng không biết nhảy xuống cái chảo tô ẩn nhìn về phía t ử điện kim điêu nhịn không được thở dài n ồ i không được thú s ủ n g cũng không được xem ra không đột phá đến rất cao cảnh giới rất khó phi hành đúng rồi có thể thử xem trận văn nhớ tới mặc quên trương diệp phi thuyền tô ẩn vịn cái cảm cái đồ chơi này vốn cũng sẽ không phi điêu khác trận văn có thể lên trời đã học qua điêu khác được hay không được làm giống nhau hay sao phi thuyền đã rộng rãi lại v ữ n vàng cự ly x a phi hành mà nói so cái gọi là thú sủng ngự kiếm tốt hơn rất nhiều dùng thiết chế tạo rất phiền thoái ngày mai đi bờ sông mua con thuyền dù sao vẽ lên trận v ă n có thể phi mặc kệ thiết hay vẫn là mục đầu cũng không trọng yếu lúc ban ngày hắn chuyên môn quan sát chương diệp phi thuyền có thể bay lên chính yếu nhất cũng không phải chất liệu mà là huyền phủ trận văn trận văn sư cấp bậc thấp trên binh khí không cách nào khắc ra uy lực cực lớn trận văn có thể hắn không giống với chuyên môn học tập qua như thế nào chống cự bài xích chi lực đừng nói một đầu coi như là bùn đất mái ngói cũng có thể nhẹ nhom đ i ề u k h á c mà không đến mức vỡ ra cho nên mạc huyên cần cấp bậc nhất định linh khí mới có thể làm thành phi thuyền mà hắn tìm bình thường thuyền gỗ là được biết rõ ngày mai chuyện cần làm tôi ẩn không hề xoắn suýt quay đầu nhìn về phía cách đó không xa l o quy ánh mắt hiếp lại ngươi có phải hay không nên cùng ta nói một chút lôi điện sự tình còn có ba người các ngươi thực lực đến cùng chuyện gì xảy ra ba đầu thu sủng đồng thu t h sủng mặc nguyên chỗ. Tô ẩn trở ẩn ẩn tiên lại cư, đại diêm đạo i diêm y quán t n một hắn lúc này khi tức kích động lực lượng càng thêm tinh thuần cả người cũng tựa hồ trở nên trẻ lại không ít nguyên bản sáu m ư ờ i mấy tuổi bộ dáng ít nhất nhỏ hơn m ư ờ i tuổi không tệ hắn đem tô ẩn đưa cho hắn cái kia miếng đan vân cấp bổ thiên đan phục d ụ n g loại này cấp những dược vật khác xuất ra một khỏa, đều đủ để kinh thiên động địa đưa tới vô số người ngấp nghẽ mặc dù hắn là chuyển thừa cảnh cao thủ cũng không dám ở lâu cho nên tiểu sư thúc vừa ly khai liền trực tiếp nuốt xuống bổ thiên đan tu bổ căn cơ cứ việc không có lại để cho thực lực của hắn có chỗ tăng tiến lại c h ữ a trị nhiều năm tích lũy nội thương lại để cho lực lượng càng thêm tinh thuần tinh lực càng thêm tràn đầy nếu như nói trước khi tiềm lực hao hết đột phá truyền thừa tam trọng thậm chí đặt chân rất cao đã không có bất kỳ hy vọng mà giờ khác này hắn có thể để xác định không dùng được một tháng tất nhiên có thể tái tiến một bước tu vi đạt tới truyền thừa cảnh mỗi tăng lên một bước đều cần tốn hao vô sổ đời giá lại vẫn có thể tiến lên chỉ bằng vào điểm ấy đã biết do cái này miếng bổ thiên đ a n đến cùng có nhiều chân quý nguyên nhân chính là như thế mới khuyên bảo công chúa mau chóng a n b ả o tiêu tính toán tại đây là tự nhiên mình cùng hàn uy tướng quân t ò a c h ấ n không ai dám đối với đại d u y ê n hoàng thất công chúa động thủ chỉ khi nào trở về cái này mấy viên thuốc nàng một cái suy yếu không có tu vi nữ hải thì như thế nào giữ được biết rõ đối phương h ả o ý bạch nhất nhất không có quá mức xoắn suýt lúc này nhẹ gật đầu từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc há miệng liền đem một viên thuốc nuốt xuống dược vật tiến vào trong cơ thể hóa thành bành trướng dược lực đối với thân thể tiến hành tẩm bổ giờ phút này bạch nhất nhất như đã khô cạn dạn g nước thổ địa gặp dòng sông đem dược lực không ngừng mà t h ố n p h ệ hấp thu rất nhanh một miếng bổ thiên đan dược lực tiêu hao hầu như không còn như thế nào đây m à quên nhìn qua còn chưa đủ hít sâu một hơi bạch nhất nhất sáng ngời hai con người lộ ra kiên định c h i sắc răng ngả cắn chặt đem còn lại hai miếng toàn bộ nuốt xuống cái này m à quên hai người sợ hãi kêu lên một cái lại đồ tốt Ăn nhiều cũng không phải chuyện phải trong ố t t á trái quá, i lại nói lúc còn có tắc mang đến mặt trái tắc dụng, bất quá. Lúc này trưởng, thể mặt bất đã đã sau nuốt à v c ò lại l ư n v i ê n t h u ố c lực, cơ c nữ hài, hai mắt nhắm nghiền, hùng hồn dựng mạnh không thôi, không ngừng tại trong cơ thể nàng hài, hai thôi, thể h liệt tại mắt ả y xuôi, khô nước thổ địa đang không thổ nước đang ngừng t địa địa ẩ mắt bổ xuống, nhiêu nhiêu giàu ốc thành Trong ngay hóa phì phì có. và đảo, m hai người cảm thấy cái này hơi gầy yếu nữ hải như là thay đổi cá nhân tựa như làn da càng thêm bóng loáng cơ bắp có t ì n h có giãn dung mạo càng thêm xinh đẹp nếu như nói trước khi còn hơi có vẻ gầy yếu chỉ có thể đạt tới chín mươi lăm phần mà bây giờ triệt để thoát thai h o à n cốt bất luận kẻ nào trong mắt đều là hoàn mị không tì vết tồn tại phù hợp tất cả mọi người đối với xinh đẹp ảo giác khí tức càng trồng chất càng nhiều không biết qua bao lâu như là đột phá cực hạn một tiếng nổ vang nữ h à i trên người bắn ra hảo quang bảy màu t ừ n g đợt nồng đậm mùi thơm truyền lại bôn phía đưa tới vô số tiên hạc lơ lửng không trùng vờn quanh mà minh đây là đồng tử co rút lại mạc u y ê n mạnh mà đứng dậy vạn hạc chiều bái đây là thất khiếu linh lung thể thất khiếu linh lung thể hàn uy tướng quân không giải nhìn qua là trong truyền thuyết một loại đỉnh phong tu luyện thể chất tuy nhiên cản không nổi tiên t i ê n đạo thể thực sự không kém nhiều rồi khó trách những năm này y nhiên công chúa bổ sung nhiều hơn nữa dược vật đều suy yếu không chịu nổi không ngừng run rẩy mạc u y ê n kích động địa sắc mặt đ ỏ b ừ n g ngươi nói là công chúa vốn là thất khiếu linh lung thể những năm này bởi vì tìm không thấy phương hướng không chiếm được bổ sung mới trở nên càng ngày càng suy yếu hàn uy tướng quân kịp phản ứng không tệ m à q u ê n giải thích nói loại này tiên thiên thể chất vừa sau khi s a n h có được tiên thiên một mạch dân cần săn sóc cùng chính thường nhân không khác nhưng tìm không thấy kích hoạt phương pháp sáu tuổi qua đi sẽ càng ngày càng suy yếu đơn giản mà nói bình thường tu luyện giả chỉ có một huyệt khiếu mà nàng có được bảy cái gấp bảy tiêu hao như thế nào ngăn chống đỡ được cái này mới đưa đến công chúa càng ngày càng yếu thậm chí thiếu chút nữa tử vong cường đại thể chất cũng sẽ mang đến tai nạn hàn uy tướng quân tràn đầy không thể tin được mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng biết người với người thiên phú là hoàn toàn bất đồng nguyên nhân chính là như thế ai cũng muốn có một rất tốt thể chất lại càng dễ tu luyện còn lần đầu tiên nghe nói lợi hại thể chất cũng sẽ dẫn đến cái chết so với bình thường người hơi cường tự nhiên không có gì có thể vượt qua người bình thường gấp đôi gấp hai thậm chí gấp bảy tự hoàn toàn bất đồng rồi như vậy thể chất thiên địa đều ghen ghét do đó đối với hắn phong tỏa không kích hoạt mà nói càng lợi hại ý sư đều phát hiện không được chỉ có thể mặc cho do chậm rãi tiêu hao dần dần suy yếu mạc huyên cảm k h á i nói may mắn y nhiên công chúa sinh trưởng tại nhà đế vương đổi lại gia đình bình thường khẳng định đã sớm chết rồi tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ hàn uy tướng quân nói không ra lời cái này vị công chúa hắn từ nhỏ chiếu cố Biết rõ tiêu đến cũng có bao bố. tiêu nhiêu, tiêu tài nuôi cái người đội. nổi Cái đến hết yếu. vật, thể một trên thể chất, thật rõ nguyên, quân đều suy hao hàng hao không khủng đúng đủ cũng năm ăn cũng sống vạn ngăn cản này có dược có là Dù vậy, xem ra tiểu sư thúc nhìn ra nàng đặc thù cố ý cho ba viên thuốc nhiều một miếng không chịu nổi thiếu một miếng không cách nào kích hoạt mà quên trong mắt đ ộ i phục chi ý càng thêm nồng đậm ba viên thuốc không nhiều không ít vừa vặn có thể bổ sung bạch dĩ nhiên những năm này tiêu hao lại có thể đem thể chất kích hoạt tính toán như vậy chuẩn chẳng lẽ lại hắn đã sớm phát hiện công chúa thể chất vê anh cảm khái ở bên trong nữ hài lực lượng cấp tốc tăng vọt vô số linh khí theo bốn phía hội tụ tu vi cũng trở nên càng ngày càng mạnh công chúa khôi phục kích động địa bờ môi run rẩy hàn uy tướng quân trên cánh tay nổi gân xanh cái này vị công chúa sở dĩ có thể được đến bệ hạ cùng hoàng hậu tin một bề hàng năm đều trút xuống đại lượng tài nguyên là vì lúc nhỏ thiên phú vô cùng tốt t tu sáu tuổi trước khi đã nhưng đột phá hóa phảm trở thành đại d u y ễ n hoàng thất từ trước tới nay thiên tư cao nhất một vị đáng tiếc về sau tu vi chẳng những không có tiến bộ ngược lại dần dần suy yếu mới biến thành dáng vẻ ấy vốn tưởng rằng t i ể u tính toán chữa cho tốt chứng bệnh cũng sẽ biến thành phế nhân như thế nào đều không nghĩ tới thể chất kích hoạt trước khi tu vi lần nữa khôi phục lại những năm này tuy nhiên y nhiên công chúa không thể tu luyện nhưng ăn vào bảo vật nhiều lắm đều hóa thành tiếp tế bảo tồn trong người lúc này thể chất kích hoạt thực lực cấp tốc tăng vọt là tất nhiên m à q u y ê n đạo hai người trong lúc nói chuyện với nhau trước mắt nữ hải theo tụ tức cảnh đột nhiên tăng mạnh chú nguyên cảnh thoát trần cảnh hóa phàm cảnh chưa tới một canh giờ thì đến được đột phá hóa phàm cựu trọng đặt chân thần cung cảnh mười bảy tuổi t h â n cung t i ê u tính toán tại toàn bộ đại lục đều được cho nhất tuyệt đỉnh thiên tài rồi ta cảm nhận được gây yếu thể chất quét qua là hết hùng hồn lực lượng chậm chạp chảy xuôi bạch nhất nhất hốc mắt thấu hồng nhịn không được khóc ra thành tiếng qua nhiều năm như vậy cả ngày cùng sinh tử tranh đấu vốn tưởng rằng tâm tính đã sớm biến rất khá rồi không nghĩ tới tự mình cảm nhận được khôi phục như trước khống chế không nổi tình cảm của mình làm cho nàng một người yên tĩnh một hồi a thở dài một tiếng mà quên mời đến hàn uy tướng quân đi ra ngoài không biết bao lâu sau khi khóc bạch nhất nhất xinh đẹp trong hai t r ò n g mắt lộ ra kiên định là hắn cho ta mới tánh mạng không phải vị thiếu niên kia hai lần ra tay lại hỗ trợ luyện lại. làm lâu, là làm lúc lộ vạn, thiên giờ, nhiên cuối đời, biết hại mới giao hỗ chế khả phần tình không thể hoàn lại. Cứ làm như thế. Suy tư ngàn vạn, không biết qua bao lâu, nữ như là làm ra quyết định gì đó, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt lộ ra không cách định. trợ tử tư quyết trong mắt ra ra, ra đều Suy qua bây này, này đan, năng nàng vong, ân cùng ngàn nữ nào giao động kiên cả Cứ bổ bao đó, gì dĩ ẩn tiên cư tô ẩn xem lên trước mặt ba đầu thú sủng ánh mắt sáng quắc mang theo lăng lệ ác liệt trước khi ba đầu thú sủng nói chúng không có yêu nguyên không có bắt đầu tu luyện chính mình không có cảm thấy cái gì nhưng bây giờ nhẹ nhõm đem từ điện kim điêu đánh chính là sinh tử không biết tựu có chút không đúng rồi thần cung cảnh tại c h ấ n tiên tông đều có thể làm trưởng lão đủ thấy cường đại nhưng này loại tu vi tại chúng trước mặt liền một chiêu đều tiếp bất trụ hơn nữa cực nhạc đại ma vương bây giờ còn đang xoa đẩy nói sau bình thường hắn một trăm cái không tin chúng ta thật không biết tu vi là chuyện gì xảy ra gặp chủ nhân một mực ép hỏi không nói không được dừng lại một chút anh vũ nói trước khi chỉ là cảm thấy đã có ý thức rất biết nói chuyện nhưng thuộc về hay vẫn là bình thường động vật tự từ ngày đó lão m ạ n đem ngâu nguyên trưởng lão bọn người điện không hề có lực hoàn thủ mới phát giác không đúng nó trước khi cũng hiểu được t i ể u tính toán co thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ nhưng lão m ạ n một đầu con r ù a đen ngăn trở sáu vị trưởng lão có ngốc cũng ý thức được không được bình thường bất quá con lừa đơn thuần thật sự không có phát hiện về phần lão quy phát giác không có phát giác cũng không biết t h ằ ngày n tâm tư thâm trầm, biết mặc dù ở chung nhiều năm như chung nhiều không cũng dù ở vậy, đó ố i cái giật phương nghĩ cái gì. Ấn. Tô ẩn giật mình. Ấn! ẩn Ngày gì. Tô đ là hắn lần thứ nhất hấp thu linh khí tìm không thấy vận chuyển phương pháp chỉ có thể ngậm miệng không nói kết quả nửa đêm ngâu nguyên bọn người mang theo lôi chấn tử đầu hình xông vào còn tưởng rằng là trên đường gặp biên cố náo loạn nửa ngày là chúng dở trò quỷ ta là xem chủ nhân trẻ tuổi lĩnh ngộ tia chớp lực lượng về phần như thế nào lĩnh ngộ uy lực có bao nhiêu ta cũng không biết lao quy giải thích xem trẻ tuổi có thể lĩnh nộ g tia chớp tô ẩn im lặng trẻ tuổi không phải kiếm pháp sao c u n g tia chớp có m à o quan hệ nói sau chính hắn cái gì cảm giác đều không có thằng này một cái quan sát như thế nào lĩnh nộ g đi ra hay sao hai người các ngươi đâu nộ ra cái gì không vậy cưỡng chế ở phiên muộn nhìn về phía con lửa cùng anh vũ ta trước khi không có lĩnh nộ g ngày hôm qua gặp xem chủ nhân thần uy cái thế nộ ra hỏa diễm có thể phun ra chân hỏa nhiệt độ rất cao vung đ ố n g n ú c n í c h cánh anh vũ đạo nó cùng chủ nhân tương đối chế, còn là đã ra cấm địa về sau mới lĩnh ngộ được đến ta không có cái gì kỹ năng tự la đứng trên mặt đất cảm giác lực lượng rất lớn hơn nữa da dày thịt béo phòng ngự không tệ dù sao tiểu vũ dùng roi quất ta cảm giác không thấy đau là xem chủ nhân điều khắc lĩnh ngộ còn lừa đạo khoe miệng co lại tô ẩn nói không ra lời thật đúng là ngộ đi ra p h ó n g hỏa phòng ngự cường Các người rất nghiêm túc. chúng á c người n g rất i ê m t c c h ú thực lực như thế nào biết rõ cái này ba đầu thú sủng không có khai trí hay theo chính mình không cách nào xác định tu vi cũng rất bình thường tô ẩn quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng từ điện kim điêu khẳng định vượt qua thần cung cảnh cụ thể cao bao nhiêu ta cũng không rõ lắm từ điện kim điêu vẻ mặt hô hoán vô luận là hk hay vẫn là mạng k ta đều là một chiều bị dây có yêu nguyên phát ra có thể nhìn ra cái đại khái không có yêu nguyên một chiêu t i ể u bị đánh bại muốn nói rất cao thực lực thật đúng là nói không nên lời tô ẩn bất đắc dĩ hắn cũng xác nhận không được bất quá có thể đem thần cung lục trọng từ điện kim điêu một chiều dây nói rõ lao quy thực lực ít nhất đạt đến tông s ư cảnh thậm chí rất cao quay đầu nhìn về phía kéo mài đại ma vương muốn nói có thể nói rõ ràng nhất định là vị này chỉ là ma tu mà nói không thể tin tưởng trước trận ra ra cũng không hô được rất tốt ai có thể nghĩ đến là cái sống hơn tám nghìn năm láo quái vật có thực lực là chuyện tốt đủ để tự bảo vệ mình nhưng là không thể lạm dụng lực lượng từ hôm nay trở đi không có của ta phân phó không cho phép lung tung sử dụng tu vi không hề xoắn suýt thực lực của bọn nó tô ẩn phân phó nói chính mình hơi không chú ý đám người kia tự đánh nữa đại ma vương đánh ngâu nguyên trưởng lão bọn người h u n g chi đem tử điện kim điêu liên tục đánh cho tê người hai lần tiếp tục như vậy xuống d ư ớ i sớm muộn gì đều gây thai họa tuy nhiên mượn nhờ linh khí có thể vô địch thiên hạ nhưng bạn vừa gặp phải nguy hiểm không có linh khí đâu tiêu tính toán có linh khí không có thời gian lại để cho hắn luyện đan luyện khí hoặc là chữa bệnh đâu tóm lại không có có thể tùy thời khống chế lực lượng trước thấp điều là phải là gặp chủ nhân không có trừng phạt ba thú đồng thời nhẹ nhàng thở ra con lửa lỗ thai lung lay thoáng một phát ngẩng đầu nhìn tới cái kia có người muốn giết chúng ta có thể hoàn t h ủ sao đương nhiên tô ẩn gật đầu dặn dò nói đều cũng bị giết tự nhiên có thể hoàn thủ hơn nữa chẳng những muốn động thủ còn phải chạm thảo trừ căn không lưu thai hoảng ẩm tốt con lửa vẻ mặt vui dạo rực tựa hồ chờ đúng là những lời này thời gian không còn sớm đều nghỉ ngơi đi thôi đem muốn biết hiểu rõ không sai biệt lắm tô ẩn không tại nhiều hỏi quay người hướng chỗ ở đi đến thấy hắn ly khai ba thú hai mặt nhìn nhau nhất là con lửa tràn đầy không thể tin được nhìn qua chúng ta thật sự không kém đương nhiên không kém ít nhất đều có tông sư cảnh anh vũ gật đầu nói như vậy lời nói ta tựu tính toán bây giờ trở về đi cũng không cần sợ hai trước kia chịu những người kia của ta con lừa hưng phấn nó trước kia mỗi ngày kéo mải mỗi ngày bị người chịu còn muốn cả ngày lo lắng có thể hay không bị kẹp ở hỏa thiêu ở bên trong hiện tại đã có thực lực có lẽ có thể báo thù rồi đương nhiên anh vũ mỉm cười ngươi phải đi về nhìn xem sao ta có thể cùng ngươi tỉnh bị lừa ngươi kinh nghiệm không thể so với ta nhiều ngươi đi theo Ta t chưa vẫn yên ân m đấy. c o lửa lắp con á i tiểu này t vũ h t h thông minh, kỳ thật n còn không có đầu phộng nhân、đại. Chính góc đại. kỳ đầu cũng bị lừa gật đầu trước không nóng n ả y chờ chủ nhân ngày nào đó rảnh rỗi nói sau bằng không thì hắn muốn kỵ ta ta lại không tại nhiều không thích hợp ân anh vũ không tại nhiều hỏi Quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng tử điện kim Điêu, phía điện Đại nhìn nghiêng người cùng hơi Hác, về Kim tử lắc ã o so so nào Mạn muốn một diễm không cùng ta cũng、so、một hồi. Ta còn không có đối với bất kỳ người nào dùng đều đối đấy. qua qua hay ta Ta hỏa rồi, hồi. với kỳ có bất l đầu liên tục từ điện kim điêu có chút nhớ nhung khóc không cần không cần có thể cùng con lửa lão quy s ư n g huynh gọi đệ nhược làm sao có thể vốn còn muốn tìm phiền thoái ít nhất không cần ở cuối xe hiện tại xem ra hay vẫn là được rồi cực lớn đầu lâu v ư n e o tới nhìn về phía đang tại kéo mài đồng tử sửng sốt một chút hơi y ế u kỳ vị này chính là từ khi n ó tới thằng này t i ể u kéo mài có lẽ không có địa vị gì là cái kẻ yếu a là s ủ n g vật của ta con lửa giải thích nói như vậy đi chúng ta nghỉ ngơi một hồi ngươi xem rồi hắn kéo mài một khi lười biếng t i ể u chịu một trầu tốt ánh mắt l ó e lên tử đ i ệ n kim điêu tràn đầy kích động g i a o hấn không được ba vị này lão đại g i a o hấn một cái s ủ n g vật có lẽ hay vẫn là rất nhẹ nhàng rất nhanh ba thú trở lại trong rạp nghỉ ngơi vừa mới gốc xuống t i ê u loáng thoáng đã nghe được từ điện kim điêu tiếng kêu thảm dị thường trói thai bất quá cùng chính mình không có quan hệ cũng t u không sao cả quản không biết mình trở về phòng về sau ba thú lại thương nghị hồi lâu tô ẩn tỉnh đã là ngày hôm sau buổi sáng ra khỏi phòng đang muốn làm bữa sáng t i ê u chứng kiến ngày hôm qua chị tốt từ điện kim điêu giờ phút này lại nằm trên mặt đất khoe miệng phun mạch mạ không ngừng run run dậy lại thế nào trên đầu tràn đầy hát tuyến ngày hôm qua chuyên môn khai báo không thể lại đánh không thể lộn s ổ tay tại sao lại đem thằng này đánh thành như vậy thần cung cảnh lục trọng yêu thú tại bất kỳ địa phương nào đều được cho cừng giả kết quả nhận biết mình về sau không sai biệt lắm một mực nằm ở vào bị dày vò trạng thái ngẫm lại cũng là say thực không phải chúng ta động tay là đại ma vương bay tới anh vũ giải thích nói đêm qua chủ nhân nghỉ ngơi về sau nó không nên chạy tới khiêu khích cho hắn biết cái gì là thần cung cảnh cường giả vì vậy biến thành như vậy nói thật anh vũ trờ thú cũng rất im lặng chúng đánh nhiều như vậy đốn đại ma vương đều đánh dám không có đủ thấy cường đại ngươi một cái thần cung cảnh gia hỏa tự dám khiêu khích không là muốn chết là cái gì nó vũ nhục ta nói nhỏ yếu muốn bị đánh còn nói có phải hay không chưa thấy qua thần cung cảnh cường giả cùng với ta tỉ thí ta mới không có biện pháp động tay cực nhạc đại ma vương tràn đầy b ị khuất cái này đều kéo hai ngày cọ sát thấp điều cùng tiểu trong suốt giống nhau còn tìm phiền thoái không thể buông tha ta sao biết rõ t ử điện kim điêu thằng này tính tình làm gì cái gì không được bị đánh đệ nhất danh tô ẩn đành phải xoa xoa mi tâm như vậy thôi lấy ra ngày hôm qua luyện chế có nhân đan dược đang muốn uy xuống dưới trần chờ một chút các ngươi trước chiếu cố thoáng một phát đừng động thủ lần nữa rồi đại ma vương ra tay rất c ó i chừng mực thằng này chỉ là trọng thương hôn mê lại không nguy hiểm đến tính mạng đã như vậy cũng không cần phải gấp gáp như vậy cứu tỉnh rồi chỉ cần vẫn chưa tỉnh lại đã có chữa bệnh chi khí nhét vào đan dược tiểu tương đương với cứu chữa cũng không cần phải tiếp tục tìm kiếm thương binh nghĩ biện pháp luyện dược nấu thuốc rồi nói sau thằng này như thế cuồn vọng nhiều hôn mê một ngày dưới thiên cũng coi như cho cái giáo huấn ba thú đại ma vương đồng thời gật đầu chúng là có thể không động thủ điều kiện tiên quyết là thằng này không tìm sự tỉnh bằng không thì trong sân cỏ dại câu đối bàn cờ đàn cổ cái đó một cái không thể đem nó đánh thành đầu heo đại hắc theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến giao đại s o n g không nói thêm lời t ô ẩn vượt qua bên trên lưng lửa t i ể u đi ra ngoài mới đi đến cửa ra vào t i ể u chứng kiến một cái nữ hải yên t ĩ n h đứng ở bên ngoài không biết chờ đợi đã bao lâu trên người tràn đầy sương sớm trấn tiên tông đệ tử bạch nhất nhất cảm tạ ân cứu mạng đặc phụ ngâu nguyên trưởng láo chi mệnh trước tới chiếu cố tô công tử thấy hắn xuất hiện tông môn quần áo và trang sức bạch nhất nhất không người đến cùng chương một trăm mười chín chế tạo phi thuyền đệ tử tô ẩn nhữ mày vâng bạch nhất nhất cười một tiếng như t r ă m hoa luôn ở đã tô công tử không đồng ý ta đi theo ta cũng chỉ có thể tìm c h ấ n tiên tông rồi hiện tại ta cũng là tông môn đệ tử trưởng lão phái ta tới chiếu cấu ngươi cũng không thể lại cự tuyệt ta kích hoạt thể chất khôi phục tu vi bạch nhất nhất tự quyết định cùng tại vị thiếu niên này sau lưng suốt đêm đã tìm được ngâu nguyên trưởng lão làm như đại diễn hoàng thất công chúa hảo ý muốn chiếu cố tiểu sư thúc thứ hai tự nhiên vui cười gặp h ắ n thành không có khả năng cự tuyệt vì vậy thì có hiện tại một màn tại ngâu nguyên bọn người nhãn lực trấn tiên tông nếu có thể cùng đại diễn hoàng thất có quan hệ gì t i ể u tính toán tiểu sư thúc không tại cũng khẳng định không ai dám động tuyệt đối chuyện tốt huống chi cái này vị công chúa còn khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp hơn không tưởng nổi cũng thế biết rõ khuyên bảo vô dụng tô ẩn chỉ tốt nhẹ gật đầu ngươi có thể cùng ta một thời gian ngắn thử xem nếu như cảm thấy phiền muộn tùy thời có thể lý khai chỉ cần công tử không đ u ổ i ta ta chắc chắn sẽ không đi con mắt t ỏ a ánh sáng bạch nhất nhất đạo được rồi ta hiện tại muốn đi ra ngoài mua con thuyền muốn hay không cùng một chỗ tô ẩn nói ân hai bước đi vào trước mặt bạch nhất nhất vẻ mặt cung kính ta vi công tử khiên con lừa cái này như thế nào khiến cho công tử làm như c h ấ n tiên tông tiểu sư thúc đương thời cao cấp nhất cao thủ thời thời khắc khắc đều có vô số người chằm chằm vào có một số việc có thể không thèm để ý nhưng không thể không đi làm bạch nhất nhất đạo cái này tô ẩn trầm mặc hoàn toàn chính xác hắn hiện tại đại biểu đã không phải là cá nhân mà là cả c h ấ n tiên tông thể diện có khi phải chú ý thoáng một phát cá nhân hình tượng cũng thế không hề x o a n suýt hai người một con lửa hướng dưới núi đi đến áo trắng nắm dây cương vốn cũng có chút thẹn thủng đi một hồi cảm thấy được không đúng trên người thiếu niên thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ nồng đậm tinh thuần thánh nguyên chân ý chỉ hấp thu một kia trong cơ thể khí tức sẽ trở nên càng thêm t r ầ m ổn bạo tăng lực lượng càng thêm vững chắc thậm chí còn có loại muốn đột phá cảm giác đây là hắn nhìn ra ta chân nguyên phù phiếm cố ý chỉ điểm tú mục tọa ánh sáng bạch nhất nhất tràn đầy cảm kích khẳng định là đối với phương nhìn ra nàng suốt đêm đột phá tu vi có chút phù phiếm mới lặng lẽ làm ra thánh nguyên chân ý lại để cho chính mình củng cố trước khi vẫn cho là trước mắt vị này là cái sắt thép đại thằng nam hiện tại mới hiểu được thập phần săn sóc chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi ánh mắt lộ ra một tia ônu bạch nhất nhất mở ra h u y ệ t đạo tùy ý nhộn nhạo tại bốn phía thánh nguyên c h â n ý chạy vào thân thể loại này so tiên khí còn muốn chân quý bảo vật không những được tăng lên tu vi còn có che đậy đại đạo tác dụng vô luận đối với tu luyện giả hay vẫn là linh tính đều có chỗ tốt rất lớn tu luyện tới cao thâm chỗ đại đạo sẽ xuất hiện q u á nhiễu lại để cho người rất dễ dàng hướng sai lầm phương hướng tiến lên mà đã c o cái này là có thể tránh khỏi loại tình huống này phát sinh không ngừng hấp thu phú phiếm chân nguyên dần dần vững chắc vừa mới kích hoạt thất khiếu linh lung thể trở nên càng thêm sáng long lanh không tiếp tục một tia tạp chết đây là tu luyện trên lưng lửa tô ẩn cũng phát hiện nữ hải không đúng gãi gãi đầu có thiên phú t i ể u là tùy hứng đi cái lộ đều có thể tu luyện mà hắn lại không được chỉ có thể dựa vào dung hợp linh khí chậm chạp tấn c ô n một đường không nói gì cựu cái này a tô ẩn thanh âm vang lên bạch nhất nhất cái này mới phát hiện đi tới một tòa hụ tàu trước mặt từng chiếc từng chiếc mới tạo t ố t thuyền đ ổ tại bên cạnh bờ theo gợn sóng cao thấp phập phồng thực lực của ta cảm thụ thoáng một phát tu vi cùng khí tức bạch nhất nhất mặt mũi tràn đầy kích động theo c h ấ n tiên tông đi đến nơi đây cũng cựu một nén nhang điểm hơn thời gian mượn nhờ thánh nguyên trân ý nàng không chỉ có triệt để củng cố tu vi thể chất lần nữa đạt được tầm bổ còn có muốn mơ hồ có loại đ ộ thái p xúc động. n ó cách khác, nguyên ắ n ngủn 2 phút đồng hồ không đến thời gian, phút hồ thời vượt q a ra chính mình thật sự lựa cao bình bằng mình thì, thường nhất tháng chính chọn đúng rồi, bằng không thì, dù là trở lại hoàng thất, thưởng dụng cao cấp nhất n khổ thật thất, ít tu. trở g cấp u Xem rồi, sự là lại tài dù cũng không có càng không năng nhanh. khả so đây trần h h á n nguyên chấn ý coi như là tiên nhân đều rất khó được đến vì ta lãng phí nhiều như vậy ân tình càng thiếu nợ càng nhiều muốn bao ân kết quả lại chiếm được tiện nghi công tử là ý định ra biển hay vẫn là đi xa biết rõ loại này cao nhân không quan tâm những này bạch nhất nhất đem cảm kích lặng lẽ giấu ở đáy l ò n g xem đi qua tô ẩn cũng không giấu diêm nói muốn cùng tiểu mặc đồng dạng làm cho cái phi thuyền phi thuyền nháy con mắt bạch nhất nhất xứng sở tại nguyên chỗ thứ này không là muốn đi luyện khí quán sớm dự định sớm làm theo yêu cầu sao m ộ t thuyền căn bản chịu tại bất trụ trận văn chớ nói chi là phi hành chế tác phi thuyền đầu tiên muốn mua sắm đủ loại khoáng thạch cùng với tài liệu cái này cần rất nhiều năm toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết về sau tìm một cái cỡ lớn luyện khí quán bản vẽ thiết kế tiến hành chế tạo quá trình này ít nhất cũng muốn nửa năm thậm chí một hai năm công phu triệt để sau khi hoàn thành lại tìm kiếm trận văn sư điêu khắc đường vân sở hữu trình tự cộng lại một tòa phi thuyền chưa từng đã có không có mười năm tám năm công phu rất khó hoàn thành không nói mặt khác h o a n g thất cái kia trước kình thương chiến hạm t i ể u lại để cho mấy ngàn vị luyện k h í sư công tượng chế tạo suốt ba mươi năm mới có thể thành công nguyên nhân chính là như thế mới so sánh rất thưa thất chân quý bình thường đội thuyền có làm được cái gì có lẽ có thể thành công đâu cũng không giải thích tô ẩn theo dưới lưng l ừ a đến hướng bờ sông đi đến một cái mập mạp trung niên nhân chạy ra đón c h à o mặt mũi tràn đầy tươi cười kẻ hèn này là cái này vụ tàu lão bản họ cao không biết vị công tử này là muốn thuê hay vẫn là mua thuyền mắt u mua một chiếc, hỗ trợ giới thiệu thuyền đều ố n Bên này thỉnh, vặn công nghệ phường nhất tác phẩm mới, thập phần xinh đẹp, hơn nữa một một mấy mới phẩm mới, m ta. ta vừa vừa trợ chút tại tập tác chiếc, có chiếc cả hỗ thập phải. giới giá bờ, là đây đẹp, sáng rực lên cao lão bản vội vàng dẫn đường vừa đi vừa giới thiệu bọn hắn loại thuyền này ổ bình thường thuê tương đối nhiều mua sắm cực nhỏ có thể mua cơ bản đều là khách hàng lớn đi theo đối phương sau lưng quả nhiên thấy mấy con thuyền xuất hiện tại ánh mắt chiều dài mỗi một chiếc đều mười m m tả hữu bộ dạng hai bên là bằng thẳng cái cặp bản chính giữa có một ô p đồng rất đơn giản ô p đồng thuyền nhỏ có hay không lớn một chút hay sao tô ẩn nhữ mày hắn hiện tại xuất hành mà nói cần chuyên trở tương đối nhiều con lửa con rùa đen cực nhạc đồng tử cùng với bên người cô bé này vùng nhỏ trên thuyền quá nhỏ căn bản không ngồi được chớ nói chi là nghỉ ngơi công tử cần thuyền lớn s ừ n g sốt một chút cao lão bản hơi thất lạc nói cái này khả năng cần đi công nghệ phường tìm ta chỉ là tiểu bản sinh ý không dám đ ộ n thuyền lớn công nghệ phường là đại diêm thành lớn nhất công nghệ chế tạo nơi hội tụ không ít người giỏi tay nghề thuyền của ta tự là từ nơi ấy mua sắm thuyền lớn chỉ có bọn hắn có thể sinh sản cũng chỉ có bọn hắn có cao lão bản giải thích nói tô ẩn theo ngón tay nhìn lại quả nhiên tại cách đó không xa bờ sông thấy được một cái cự đại khu kiến trúc bên ngoài nhãn hiệu bên trên treo đại diêm công nghệ phường chữ cùng đối phương cáo tử tô ẩn cùng bạch nhất nhất đi tới mặc dù không có y quán cùng luyện đan quán nhiều người như vậy thực sự thập phần náo nhiệt nghề mục cơ quan cung tiễn toàn bộ thị trường như cùng một cái tiệm tạp hóa đủ loại thứ đồ vật rực rỡ muôn màu lại để cho người hoa mắt dạo qua một vòng đã tìm được một cái cỡ lớn nghề mục tác phưởng nhấc chân đi vào bên trong rất nhiều công tượng bận trước bận sau một phen náo nhiệt cảnh tượng đi vào trước sân khấu muốn ăn đòn quản sự ga sai vặt tô ẩn nói do ý đồ đến thuyền lớn bên này thỉnh là cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ áo vàng vẻ mặt tươi cười phía trước dẫn đường hai người một con lửa cùng tại sau lưng vượt qua một cái cửa hộ quả nhiên thấy một loạt thuyền lớn đô tại cách đó không xa trên mặt sông chừng sáu chiếc nhiều từng cái đều có hơn hai mươi m cao thấp ba tầng thoạt nhìn hơi có vẻ xa hoa còn có càng lớn đấy sao có là có chỉ là người khác sớm dự định hơn nữa thiếu nữ áo vàng trần trờ một chút trên mặt hơi xấu hổ lớn như vậy thuyền s ư ở n g chúng ta cũng là lần đầu tiên chế tác chỉnh thể khung xương đều chế tác tốt rồi trái lại thuyền sống lưng lầm đi một tí hiện tại đang định một lần nữa chế tạo khả năng triệt để xong việc còn cần gần hai tháng tạo thuyền không có lẽ trước tạo thuyền sống lưng tái tạo thân thuyền sao tô ẩn có chút kỳ quái hắn học tập ba mươi sáu loại kỹ nghệ ở bên trong có nghề m a c h á m nhất trong đó có đội thuyền quyển sách đối với loại này bằng gỗ thuyền cấu tạo cùng thiết kế biết đến thập phần tinh tưởng thuyền sống lưng cũng gọi là long sống lưng là sỏ xuyên qua thuyền bộ phận chủ yếu cùng nhân thể xương sống có chút cùng loại duy trì cả con thuyền ổn định hòa bình nhất định dưới tình huống bình thường đều là t r ư ớ c tu thứ này lại tu thân thuyền như thế nào trụ cột làm cho đi ra thuyền sống lưng không có làm ra đến thuyền sống lưng chúng ta mời đại diêm luyện khí quán bằng hữu hỗ trợ bởi vì tài liệu chưa đủ làm trễ mãi nửa năm sưởng chờ không được cứ dựa theo đo đạc trước đem thân thuyền làm đi ra vốn định lấy thuyền sống lưng tới cài lên là được không nghĩ tới ra một chút lầm lỗi thiếu nữ áo vàng vẻ mặt xấu hổ chuyên nghiệp làm thuyền công nghệ phường kết quả cả hai khấu trừ không được một khi c h u y ể n đi xem như lớn nhất chê cười đang khi nói chuyện mọi người đi tới một cái cự đại gian phòng quả nhiên thấy một chiếc thuyền lớn bị vô số dây thừng sâu trên không trung phía dưới cùng thiếu khuyết mấu chốt nhất thuyền sống lưng mặt khác toàn bộ đều đã làm tốt cả con thuyền chừng năm tầng dài đến hơn ba mươi m nhà hàng phòng ngủ tu luyện tinh thất đầy đủ mọi thứ cái gì cần có đều có không tệ tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng cái này con thuyền không chỉ có đại mấu chốt nhất chính là thân thuyền là cứng rắn nhất thanh sang mộc chế tạo mấu chốt bộ vị cũng đều bỏ thêm thép tinh tuy nhiên cùng cái gọi là linh khí xa xa không bằng nhưng so những thuyền nhỏ kia mạnh nhiều lắm là các ngươi thân thuyền tính toán xảy ra vấn đề cùng chúng ta không quan hệ chúng ta đưa cho ngươi đo đạc không có sai lầm là các ngươi thuyền sống lưng độ con xuất hiện độ lệnh đường c o n phạm sai lầm hay nói dỡn là thân thuyền tấm ván gỗ khoảng cách có vấn đề đường trách chúng ta thân thuyền bên cạnh vang lên cãi lộn thanh âm lưỡng vị lao giả mặt đỏ tới mang h a i áo bào xanh là chúng ta s ư ở n g phương chủ lư thanh đại nhân hắc bào chính là đại diêm luyện khí quán quán chủ t r ư ơ n g thăng đại nhân thấy hắn nhìn lại thiếu nữ áo vàng nói bởi vì không cách nào phù hợp bọn hắn đều nhao nhao cho tới chưa rồi ta xem không kém nhiều hơi chút sửa thoáng một phát thân tàu hoặc là thuyền xuống lưng cài đặt đi có lẽ không khó vì sao phải cãi lộn có chút không giải bạch nhất nhất hiếu kỳ nhìn qua nào có dễ dàng như vậy ngày một thân tàu cơ bản đều là mộng và chốt kết cấu nói cách khác không cần cái đinh hoàn hoàn đan sen hiện tại thân tàu đã đi ra muốn sửa đổi mà nói cựu cần đem sở hữu mộng và chốt đều phá vỡ cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành thiếu nữ áo vàng vẫn chưa trả lời tô ẩn lắc đầu về phần thuyền xuống lưng rèn khổng lồ như vậy ít nhất là mười mấy cái công tượng đồng thời chế tạo sửa đổi mà nói cần những công tượng này không chỉ có tinh tường nắm giữ chính mình rèn chỗ đo đạc đối với chỉnh thể cũng có phải có nghiêm khắc đem khống bằng không thì chỉ cần bên trong một cái công nhân nhiều gõ một búa tiếp theo làm cho chỉnh thể chiều dài gia tăng từ đó làm cho không cách nào đối với tiếp nếu như đơn giản một đám công tượng nghệ nhân làm sao có thể ở chỗ này cãi lộn giúp nhau đ ẩ ủy không nghĩ tới trước mắt vị này so với hắn nói còn muốn chuyên nghiệp thiếu nữ áo vàng hơi kinh ngạc nhìn qua công tử nói không sai chẳng lẽ lại cũng là công tượng học qua một ít nghề một mà thôi tô ẩn cũng không giải thích mang theo bạch nhất nhất cùng con lửa đi tới không thể không nói cái này s ư ở n g làm được thân thuyền hoàn toàn chính xác không tệ mộng và i chốt kín kẽ cơ hồ không có gì khe hở cùng sắt thép chỗ va chạm đồng dạng khấu trừ phi thường chặt chẽ không ít địa phương đều có thể đạt tới hắn lần thứ nhất khảo hạch trình độ muốn sửa các ngươi sửa dù sao chúng ta không thay đổi là vấn đề của các ngươi tại sao phải chúng ta sửa cãi lộn vẫn còn tiếp tục song phương đều toát ra hỏa khí đi vào trước mặt thiếu nữ áo vàng chính muốn nói chuyện một cái khác gã sai vặt vội vã đã đi tới đối với đang tại cãi lộn phường chủ ôm quyền không n g ờ i phường chủ triệu tần công tử đến, đến rồi nguy rồi lư u thanh phường chủ biến sắc chẳng quan tâm cãi lộn vội vã n ê n đón tiếp lấy còn chưa đi xa chỉ thấy một cái hai mươi tuổi thanh niên đi nhanh đi vào trước mặt lư u phường chủ cái này chính là các ngươi tạo thuyền lớn thuyền sống lương tiếp không được mà nói ta muốn tới làm gì dùng triệu tần công tử bàn tay lớn hất lên cho chúng ta chút thời gian có lẽ có thể giải quyết lư thanh vội vàng nói ta cho thời gian của ngươi đã đủ chưa đến bây giờ đều không có thành công hơn nữa đừng khi dễ ta không hiểu loại này đo đạc bên trên vấn đề không có một hai tháng muốn chuẩn bị cho tốt làm sao có thể được rồi chúng ta t r i ệ u ra cái kia không đã m u ố n đem tiền đặt q u ọ c lui cho ta đi triệu tân công tử quát cái này thân thể lắc lư lư thanh phường chủ sắc mặt trắng nhợt lớn như vậy thuyền bình thường sẽ không có người mua sắm vị này không mua chẳng khác nào nện tại trong tay bọn họ không công lãng phí lâu như vậy nhân lực vật lực triệu công tử lo lắng nữa thoáng một phát lư thanh ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn không cần cân nhắc ngươi không có theo như quy định thời gian hoàn thành là các ngươi công nghệ phường vấn đề cùng chúng ta không quan hệ không có tìm ngươi bồi thường tiền đã hết lòng lấy hết triệu tân cười lạnh nói không ra lời lư thanh trong nháy mắt như là già rồi mười mấy tuổi cũng là bởi vì đẩy nhanh tốc độ kỳ mới tại thuyền sống lưng không có làm ra đến trước sớm dựa theo đo đạc chế tạo thân thuyền kết quả như thế nào đều không nghĩ tới luyện khí quán bên kia xuất hiện vấn đề ngay tại hắn cảm thấy lần này khẳng định gánh không được vô cùng có khả năng đóng cửa thời điểm một cái nghi hoặc thanh â m vang lên ngươi xác định cái này c o n thuyền không đã muốn vốn còn muốn lấy không đoạt người chỗ tốt nghe nói như thế t ô ẩn cái kia còn nhịn được mọi người đồng loạt xem ra lư thanh hơi n g h i hoặc vị này chính là hồi bẩm phương chủ vị công tử này tới muốn mua sắm thuyền lớn thiếu nữ áo vàng vội vàng giới thiệu người muốn mua cái này con thuyền còn không có làm tốt lư thanh phường chủ sắc mặt đỏ lên ta không ngại tự là muốn hỏi vị này triệu công tử có phải thật vậy hay không không mua không mua mà nói ta muốn rồi t ô ẩn gật đầu người muốn mua triệu công tử cười lạnh ngươi cũng biết thứ này bao nhiêu tiền mua nổi sao như vậy một chiếc thuyền lớn coi như là bọn hắn đi vận chuyển đường sông triệu ra cũng muốn dốc hết toàn bộ của cải mới có thể mua được một cái nhỏ như vậy hơn nữa không có gì tu vì thiếu niên thuận miệng mua sắm nói đùa gì vậy ngươi lúc ấy chợ bán thức ăn cải trắng đâu muốn mua tự mua không cần phải xen vào ta mua được rất tốt mùa không nổi tự hỏi ngươi xác định không mua sao tô ẩn nói ta xác định không mua triệu t ầ n công từ đạo vậy là tốt rồi t ô ẩn mỉm cười nhìn về phía hơi nghiêng áo s á m lao giả lư phường chủ cái này con thuyền ta đã m u ố n mau chóng đem thuyền sống lưng cùng thân thuyền kết hợp cùng một chỗ ta muốn dẫn đi vâng là không nghĩ tới sẽ có như vậy người chuyển lư thanh phường chủ kích động địa sắc mặt đỏ lên lư phường chủ đừng kích động quá sớm toàn bộ đại diêm thành ta không tin ngoại trừ ta t r i ệ u ra còn có người hội dùng nhiều tiền mua lớn như vậy thuyền ta sợ có ít người rõ ràng không có tiền chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi suy c ư ờ i một tiếng triệu công tử bất â m bất dương thanh â m vang lên cái này lưu phường chủ do dự muốn còn muốn hỏi lại cảm thấy không quá lễ phép đại diêm thành lớn nhất vận chuyển đường sông thương nhân tự là triệu g i a muốn nói ai có thể nuốt trôi lớn như vậy thuyền cũng chỉ có bọn hắn v ề phần có phải hay không là địa phương khác đến người mua sắm không cần nghĩ đại diêm thành không ven biển duy nhất tới gần dòng sông cũng rất ngắn căn bản liên tiếp không đến phụ cận thành phố lớn không có dòng sông không có đại hải cũng không thể mua cái thuyền lớn dùng để bay đi cần bao nhiêu tiền nhìn ra ý nghĩ của hắn tô ẩn nói mặc dù không biết cái t r ả o đấu giá bao nhiêu tiền nhưng có lẽ không ít nếu không thế bán ra chút ít bảo bối là được tổng cộng một trăm vạn lượng bạc trần c h ờ một chút lư phường chủ đạo cái k i a thật đúng là đủ quý tô ẩn nhữ mày trước khi mua sắm tụ khí đan cũng t i ể u mấy chục lượng tốn hao vốn định lấy mấy chục vạn lượng chống đỡ chết rồi không nghĩ tới mới mở miệng t i ể u một trăm vạn chúng ta thuyền sống lưng cùng sử dụng sắt thép đều là trăm luyện chi thép tuy nhiên so ra kém hạ phẩm linh khí thực sự không đơn giản cho nên giá cả cao chút ít lưu phường chủ trái tim dần dần mát xuống dưới xem ra cao h ư n g sớm nói ra loại lời này không cần nghĩ vị này khẳng định mua không nổi không chỉ có là hắn thiếu nữ áo vàng cũng sắc mặt đỏ bừng một trăm vạn lượng tương đương với đại diêm thành hơn nửa năm tài chính thu nhập rất nhiều tông môn đều chưa hẳn có thể lấy ra húng chi một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thiếu niên mua không nổi giả trang cái gì lao sói v ớ i đôi ta khuyên ngươi tốt nhất cút sang một bên đừng ở chỗ này quấy dối triệu tân công tử cười lạnh một trăm vạn lượng coi như là bọn hắn triệu ra cũng rất khó lấy ra cho nên cố ý cùng luyện khí quán thiết một cái c ụ làm cho đối phương quy định trong thời gian không cách nào giao hàng như vậy có thể không hạn chế đẻ thấp giá cả Tại hắn xem ra dù sao đại diêm thành trừ bọn họ ra không có người hội tốn hao nhiều tiền như vậy mua như vậy một chiếc thuyền lớn không lo đối phương không khuất phục ai ngờ cục vừa mới làm tốt đã tới rồi tên tiểu tử nhao nhao lấy muốn mua đi không nhìn được trời cao đất rộng làm c a n ngươi biết đang cùng người nào nói chuyện bạch nhất nhất đôi mi thanh tú nhăn lại ta quản hắn khỉ gió là người nào công bình mua bán mà thôi chỉ cần có thể lấy ra tiền ta một câu cũng sẽ không nhiều lời cầm không đi ra nghèo kiết sắc còn phải ở chỗ này trang tựu i đừng trách ta không k h á c h khí triệu t ầ n công tử khoe miệng g ơ lên hắn hiện tại không sai biệt lắm xác định thằng này vô cùng có khả năng là lư u thanh phường chủ mời đến nắm hai hai phối hợp muốn trái lại đắn đo chính mình đáng tiếc bị chính mình liếc thấy xuyên qua một trăm vạn lượng ta thật đúng là không biết có hay không gặp đối phương hùng hổ doa người tô ẩn có chút xấu hổ cổ tay khe đảo một cái thương hội tạp thấp đi qua ngươi cha một chút đi bên trong không biết có đủ hay không Không không nhiêu hỏi thăm, thương hội chỉ hoặc nói, nói đến cùng bán tiền, bên trên cũng tiền đủ đi mà một mực mức, có có Cái cải sau. bao trảo tạp lư à tài ràng mà có chính cụ có cũng Cũng chỉ có cầm chiêu, cho thay thời xuất thể nhất thể tôn một ít bảo vật thay thế、rồi. Tốt. đổi điểm mới hiện, nhiêu, rồi. không không vạn quên bao đủ. lắm, sẽ bảo rõ l thanh sửng sốt một chút vội vàng tiếp nhận tạp phiến lấy ra đối ứng quét thẻ pháp bảo phong tới ông một nhóm chữ chầm rãi hiện hiện ở phía trên chín mươi vạn lượng có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy cũng xem là tốt rồi đáng tiếc hay vẫn là chưa đủ nhìn lướt qua triệu tần công tử cảm thấy da mặt nóng bỏng như trước h ừ một tiếng l ờ i còn chưa dứt hơi nghiêng lư thanh phường chủ nhận run d ẩ y thanh âm vang lên cái này hình như là hoàng kim chín mươi vạn lượng hoàng kim vội vang nhìn lại nhìn rõ ràng nội dung trước mắt một hắc triệu tần công tử đầu thiếu chút nữa nổ tung chín mươi vạn lượng hoàng kim đại biểu chín trăm vạn lượng bạc đại diêm thành nhà giàu nhất cũng cầm không đi ra nhiều như vậy a b u ồ n cười hắn vậy mà cười nhạo loại người này không có tiền là nghèo n g kiết xác lần nữa nhìn sang chỉ thấy đối phương tựa hồ cũng không biết trong thẻ có nhiều như vậy tiền tràn đầy nghi hoặc xác nhận hai lần lúc này mới lây ra một ngụm cái chảo phất tay chịu tới người nhà như vậy đáng giá như thế nào không đ ể cập tới trước nói sớm nói đã sớm đem người bán đi cái chảo nói thật tô ẩn cũng thật bất ngờ lúc trước bán cái chảo cảm thấy nó liên tam lượng bạc đều không đáng về sau biết là linh khí có thể nói chuyện tự tính toán đăng giá mấy chục vạn lượng chống đỡ chết rồi nằm mơ đều không nghĩ tới chín trăm vạn nhiều tiền như vậy mua một cái xào rau liền muối cũng sẽ không phóng còn làm cho tiêu phá nổi cái nào tông môn như vậy có bệnh được rồi chờ có r ả n h đến hỏi hỏi đại diêm thương hành a chịu mấy bàn tay hỏa khí ít đi một chút đem cái chảo một lần nữa để vào chiếc nhẫn tô ẩn lần nữa xem ra tiền đã đã đủ rồi, vậy thì loát mất ta. Là... thanh rụt thoáng một phát, rất tiền tới thương tạp, một loạt rồi, hội nhiều phường run nhanh chuyển chính mình nhìn đến con số, cảm thấy như đang nằm đã đủ đem chủ ra vậy thấy Là. Lưu xem cảm mơ. số, buổi sáng hôm nay luyện khí quán mang đến thuyền sống lưng đối với tiếp không được cảm thấy trời đều sập rồi vốn tưởng rằng khẳng định phải bồi ngọn n g u ồ n mất như thế nào đều không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một vị thiếu niên một hơi cầm một trăm vạn không chút do dự t i ể u ra mua không ven biển t h à n h thị Lúc nào t hai u y vậy ề n lớn như bắn Nhẹ nhàng tốt thở đi. r nghĩ đến c á gì, răng, công hay vẫn là cắn rằng, vị cắn là tháng ử này, t u y ề đề, n chúng ta sống lưng ra chút ít vấn đề, trong thời gian ngắn còn đối với tiếp không được, khả năng còn cần. của chút được, ta ra Hai thời khả h ít tiếp t đối với nếu như chờ không được tiền có thể trả lại cho ngươi hai tháng quá dài rồi tô ẩn lắc đầu ta hôm nay muốn mang đi hôm nay lư thanh phường chủ khuôn mặt lần nữa trắng bệnh nếu hôm nay có thể chuẩn bị cho tốt cũng không cần cho triệu tần công tử bồi thường tiền được rồi ta cho ngươi một lần nữa quay lại đi hiện tại cái này tính toán là đồ đạc của ta đi à nha đánh gãy lời của đối phương tô ẩn nói vâng lư thanh phường chủ gật đầu cái k i a tốt chẳng muốn nhiều lời vài bước đi vào chế tạo tốt thuyền sống lưng trước mặt tô ẩn đo đạc thoáng một phát lấy ra bút lông ở trên vai tranh mười mấy cái vòng tròn ngươi muốn làm gì luyện khí quán trương thăng gặp thăng này tùy tiện loán hoa n h ì n không được hét lớn điều chỉnh nó độ cong chỉ bằng ngươi trương thăng cười lạnh thuyền sống lưng chiều dài vượt qua ba mươi m tự tính ra hiện đường cong c h a n h lệch cũng cần dùng các loại pháp bảo cẩn thận đối lập lại phái ra hơn mười vị luyện khí sư đồng thời điều chỉnh một mình ngươi tùy tiện nhìn xem vẽ lên mấy cái vòng t i ê u muốn điều nằm mơ a chạy đi đâu tới người ngông cuồng đương nhiên không phải ta tô ẩn lắc đầu vậy ngươi họa những vòng tròn này làm cái gì Thấy hắn phủ nhận, chương thăng quan chủ ngẩn đi đi, ngơ chung quanh chính đang làm việc rất nhiều công tượng cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy phát ngộng có ý tứ gì lại để cho con lửa điều chỉnh đường cong hay nói d ỡ n a nhi a nhi a lắc lắc cực lớn đầu con lửa vẻ mặt hưng phấn hí dài vài bước đi vào thuyền sống lưng trước mặt nâng lên mong sau nhắm ngay một vòng tròn mạnh mà đã tới vê anh bạo tạc tựa như thanh âm t r u y ề n đến lực lượng khổng lồ trùng kích xuống thuyền sống lưng lập tức vào trong loan ra một cái đường cong biến thành đường cong hồ đồ quả thực hồ đồ khí run rẩy trương thăng quán chủ cắn răng cái này thuyền sống lưng sở dĩ không giống đúng là lư thanh nói đường cong bên trên xuất hiện chút ít độ lệnh nhưng cái này độ lệnh là cao thấp mà không phải tả hữu con lửa trực tiếp đem tả h ư u đá cho con muốn nói trước khi chỉ là một chút sai số hiện tại vô luận từ nơi này xem đều tranh l ệ n h quá nhiều lại không có khả năng tiếp lên tốn hao hơn nửa năm mới chế tạo thành công thuyền s u ố n g lưng điều khiển tinh vi thoáng một phát còn có thể sử dụng hiện tại xem như triệt để phế đi đồng dạng r a mặt run lên lư thanh thiếu chút nữa ngất đi tuy nhiên thứ này bán cho ngươi rồi cũng không trở thành lãng phí a tiếp tục như vậy đường bảo hôm nay lấy không đi năm nay có thể hay không lấy đi đều là vấn đề lớn đương đương đương đương không đi quản mọi người khiếp sợ con lửa dọc theo tô ẩn vẽ ra địa phương một đề một đề đã đi rất nhanh đem một mặt toàn bộ đá một lần lúc này thuyền sống lưng đã loan tiếp cận chín mươi độ triệt để báo h ỏ n g rồi còn không có ly khai triệu tần công tử thấy như vậy một màn khoe miệng có chút miết lên tiện tay xuất ra chín mươi vạn lượng hoàng kim còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại không nghĩ tới dĩ nhiên là cái đồ gà mờ hơn mười vị luyện k h í sư trong thời gian ngắn đều không thể đem thứ này điều chỉnh tốt tìm một đầu con lửa loạn đá không phải đầu góc có vấn đề là cái gì nhi a nhi a đá hết một bên con lửa lần nữa kêu một tiếng đi vào mặt khác một bên nâng lên chân lại đá tới nương theo lực lượng của nó loan thành con thuyền xuống lưng đường cong hơi chút giảm bớt một ít liên tục mấy đề xuống dưới vậy mà chậm chạp bắt đầu khôi phục cái này cảm thấy hồ đồ mọi người tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ chẳng lẽ đá hết bên này còn có thể đem bốn lượn đá trở lại không thể nào đâu điều này cần nhiều chính xác không chế lực mới có thể hoàn thành cùng không chế lực không quan hệ chủ yếu là họa vị trí rất đặc thù đều tại thuyền sống lưng của cú chỗ những địa phương này lực lượng vô luận bao nhiêu hiệu quả đều đồng dạng nói cách khác đã tìm đúng vị trí trên lý luận là có thể lần nữa đá cho thẳng tháp còn có thể làm như vậy t i u tính toán khôi phục lại lại có thể thế nào thuyền sống lưng cùng thân thuyền nghiêm khắc dựa theo đo đạc chế tạo trên lệch một hào đều không được chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy một đầu con lửa lọt đá có thể làm được không sai chút nào cũng đúng nếu là đường cong dễ dàng như vậy điều chỉnh cũng không trở thành nói ra gần hai tháng rồi đương đương đương đương không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nghị luận con lửa tiếp tục đá xuống dưới nguyên bản loan thành chín mươi độ thuyền sống lưng đường cong dần dần giảm nhỏ đợi đá đến cuối cùng một cước thời điểm dài hơn ba mươi thước sắt thép đột nhiên phát ra một tiếng cùng loại trông lớn nổ v a n g nhẹ nhàng chấn động khôi phục nguyên lai thẳng tắp bộ dáng hiện tại mà ngay cả tiếp cùng một chỗ a gặp thuyền sống lưng khôi phục tô ẩn không tại nói nhảm tiến về phía trước một bước bước ra bàn tay lớn một chảo vê anh hùng hồn chân nguyên bay ra trên không trung hình thành một cái đại thủ mặc dù chỉ là hóa phàm thất trọng còn có chút yếu nhưng nắm lên cái này trước thuyền sống lưng hay vẫn là rất đơn giản chân nguyên nắm hướng lên vừa nhấc thuyền sống lưng cùng đ á y thuyền tiếp xúc lập tức khấu trừ cùng một chỗ không sai chút nào như là khảm nạm ở phía trên đồng dạng liền giọt nước đều lộ không xuất ra đi cái này điều đó không có khả năng u t à u nội tất cả mọi người tất cả đều sắp nổ tung trương thăng quán chủ càng là khiếp sợ quá độ thiếu chút nữa ngã sấp xuống người khác không biết trước mắt một màn này độ khó hắn biết đến rất rõ ràng thuyền sống lưng hắn lặng lẽ giảm bớt ba độ tuy nhiên rất ít nhưng hơn ba mươi em mở chiều dài mà nói sai số cũng rất lớn hơn nguyên nhân chính là như thế cùng thân tàu chết sống khấu trừ không được dựa theo bình thường đạo lý triệu công tử cùng đối phương một lần nữa nói giá hắn sẽ một lần nữa triệu tập luyện k h í sư đối với đường con tiến hành điều khiển tinh vi có thể coi là biết rõ vấn đề ở đâu hơn mười vị cá nhân đồng thời ra tay chưa có một tháng cũng không có khả năng hoàn thành kết quả đối phương tìm đầu con lửa loạn đá một hồi tự làm được dài như vậy thuyền sống lưng kém hơn một kia sẽ sai chi ngàn g dặm Chẳng những làm được, còn những như thế nhẹ nhóm. luyện làm là Đây đối với không í chính độ đã đến Đã điêu xác chắc cảnh giới nào mới có chuẩn cho khắc cái thể hoàn thành.、Đã、thuyền chuẩn bị cho tốt rồi, thiếu năm nào, trận văn mới loại giới rồi, tốt bị k A.、Không、để ý tới nét mặt của bọn hắn tô ẩn đi vào đáy thuyền cổ tay khai đ ả o một thanh chuyên dụng khắc đao xuất hiện ở lòng bàn tay chính là vì học tập điêu khắc chuyên môn luyện chế mà thành gia nhập một ít đặc thù khoáng thạch cực kỳ sắc bén khắc đao vừa xuất hiện bạch nhất nhất bọn người lập tức cảm nhận được giày đặc q u áp giống như cái này trôi chỉ có dài đến nửa xích tiểu đao có thể đơn giản đưa bọn chúng chém giết hô tô ẩn động trong tay khắc đao múa như là huyết ảnh nồng đậm thánh nguyên c h â n ý dùng hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài táng ư ắ n giật r u n g quanh linh k h í rất nhanh hội tụ hán tại điều khắc trần văn trương thăng q u á n chủ run rẩy tại dưới thuyền gỗ mặt khắc trần văn chẳng lẽ không sợ thuyền sẽ trực tiếp sụp đổ khai lư thanh phường chủ đồng dạng nói không ra lời trần văn uy lực rất mạnh cần đầy đủ uy lực bảo bối mới có thể chịu tải dựa theo bình thường đạo lý kém cỏi nhất đều muốn hạ phẩm linh khí thang này trực tiếp tại trên thuyền gỗ điêu khắc thật hay giả dưới tình huống bình thường trận văn điêu khắc đạo thứ ba thời điểm sẽ xuất hiện bài xích lực ta cảm thấy không có khả năng kiên trì ba đạo triệu tân công tử cắn răng ông lời còn chưa dứt đạo thứ ba trận văn xuất hiện thân tàu cũng không xé rách thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một điểm phản ứng đều không có không có khả năng khuôn mặt trắng bệnh triệu tần công tử như cha mẹ chết vô luận là con lừa đá hồi thuyền sống lưng đường cong hay vẫn là tại trên ván gỗ điêu khắc trận văn không sụp đổ đều xa xa vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được sự thật lần nữa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đ ố i phương khắc d ư ớ i đ a o không chỉ có vượt qua ba đạo đạo thứ tư đạo thứ năm đạo thứ sáu thời gian qua một lát dĩ nhiên có vượt qua năm mươi đạo trận văn hiện ra đến mà thuyền gỗ như trước vẫn không n ú c n í c h giống như không có bất kỳ phản ứng chỉ trận văn nhiều cũng thì thôi đối phương điêu khắc trận văn so bình thường huyền phụ trận văn càng thêm rừng già thơm ảo nhìn lên một cái tựu lại để cho người mê mội không thôi tựa hồ có chút lý giải không được không chỉ có như thế chỉ cần không hề nhìn trong óc sẽ một mảnh trống không về trận văn dấu vết cùng bố cục lại nhớ không nổi mảy may là đại đạo chi lực tô công tử điêu khắc trận văn đến gần vô hạn đại đạo tiết hầu phát khô b ạ c h nhất nhất trong nội tâm rời sông lấp biển giống như chấn động mặc dù đối với t r ậ n văn sư biết đến không nhiều lắm nhưng hoàng thất đủ loại nhân tài đều có nàng bái kiến trong đó mấy vị cũng cùng chi đã từng quen biết trong ấn tượng t r ậ n văn rất khó đ i ề u khắc một đạo đều cần tốn hao hồi lâu đi cẩn thận cân nhắc sợ xuất hiện sai lầm làm cho thất bại trong găng thớt hơn nữa càng về sau bài xích lực càng lớn cũng lại càng khó có ít người phía trước đường vân một canh giờ có thể khắc thành công nhưng đến cuối cùng một đạo không có nửa tháng một tháng rất khó hoàn thành vị này ngược lại tốt tiện tay vẽ xấu bình thường không có chút nào t r ầ n t r ờ cảm giác không thấy bất luận cái gì cố hết sức nếu không là chung quanh thánh nguyên chân ý không ngừng tán giận thực hoài nghi đ i ề u khắc không phải trận văn mà là l o ạ n họa trận văn hắn không phải ngày hôm qua chứng kiến mặc lão phi thuyền mới biết được đấy sao như thế nào hôm nay chẳng những hội rồi còn như thế thuần t h ủ ý thề đạo luyện đan luyện khí thuần thú hiện tại lại tăng thêm một cái trận văn vị này cùng chính mình niên kỷ tương tự t i ể u sư thúc đến cùng còn có cái gì sẽ không đâu trong n g á y mắt bạch nhất nhất triệt để ngây người không chỉ có là nàng những người khác càng là trợn mắt há hốc mồm cả cái gian phòng lạng ngắt như tờ chỉ còn lại có thở hào hẹn cùng k h ắ c đao vạch phá vật liệu gỗ thanh âm làm như công tượng t i ê u tính toán không biết trận văn đối với điêu khắc độ khó cũng có thể hiểu rõ không ít đối phương động tác nhanh như vậy lại có thể làm được không sai chút nào đơn thuần phần này kỹ nghệ tựu i viễn siêu bọn hắn thậm chí phường chủ đều xa xa không bằng hô mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong hơi nghiêng trận văn điêu khắc hoàn tất tô ẩn thở ra một hơi đi đến mặt khác hơi nghiêng m à q u ê n nhỏ như vậy thuyền khắc một cái huyền phụ trận văn như vậy đủ rồi lớn như vậy cự luân ít nhất muốn điêu khắc tám cái mới có thể duy trì cân đối cũng đem hắn nắm giơ lên tuy nhiên không c ả i thống học qua trận văn nhưng học qua điêu khắc hơn nữa minh bạch như thế nào tránh né đại đạo bài xích bởi vậy ngày hôm qua chỉ nhìn phi thuyền trận văn một lần cũng đã ghi xuống không chỉ có như thế, còn đem đồ hình làm cải biến, cùng đối phương cố định đồ án, hoàn toàn bất đồng. Trần văn trọng ý không trọng hình, chỉ cần phù hợp đại đạo, đồ hình là cái gì d â u d ị a tựu i theo như chú dê vui vẻ, mỹ dê dê, lười dê dê, xôi dê dê, ấm dê dê, chậm dê dê bộ rằng đến, lộ ra mỹ quan một ít. tô ẩn một bên điêu khắc, một bên ác thú vị tăng nhiều. Dù sao cái gì đồ án đều được, biến thành chú dê vui vẻ bộ dáng, cũng không có gì sai lầm à. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, khắc đợi a qua bao ra, tay đao, sao o đạo hoàn trong tại từng tàn biết một tất, tô thở thu vật trước mắt rất cuối cái điêu mới giới nhiều hắn chuyển như ảnh. Không nhũng khắc nhẹ nhàng khắc chữ chỉ, nhìn không vận xuống, cùng ẩn này án, vẫn không núp nít. vào vậy? lúc cầm lâu, là Làm đêm đồ đ mềm nửa ngày thiếu niên cũng không có nhúc nhích đạn mọi người ở đây cảm thấy có phải hay không điều khắc xảy ra vấn đề thời điểm chỉ thấy hắn tràn đầy xấu hổ xoay đầu lại cái kia các ngươi a i biết trận văn như thế nào kích hoạt Mọi người trên tuyến. toát ra hát ra đầu chân nguyên tiến vào trận văn như là có đạo kim sắt chất lỏng rất nhanh chạy xuôi không đến lượng cái hô hấp đem sở hữu đường vân nhen nhóm trong nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ vô số đại đạo c h i lực hàng rơi xuống hô một tiếng thuyền lớn lơ lửng không cần dây thừng cũng có thể tung bay giữa không trung thành công rồi xem thuyền gỗ thật sự biến thành phi thuyền sở hữu không tin cùng nghi vấn toàn bộ biến mất tại trên thuyền gỗ điêu khắc ra trận văn coi như là k i ự u phẩm trận văn sư cũng làm không được a thân thể run rẩy trương thăng quán chủ nhịn không được nhìn về phía bạch nhất nhất trong thanh âm mang theo rút r ẩ y không biết vị này vị công tử này s ư ơ n g hô i như thế nào người muốn biết mỉm cười bạch nhất nhất xem đi qua trấn tiên tông tiểu sư thúc tô ẩn tô công tử t i ể u sư thúc nghe được ba chữ kia trương thăng quán chủ sắc mặt trắng nhuận trực tiếp té ngã trên đất không chỉ có là hắn triệu tần công tử đồng dạng con mắt biến thành màu đen mồ hôi lạnh theo lưng không ngừng c h ả y xuôi thiếu niên này hư mất chuyện tốt của hắn vừa mới còn nghĩ đến sự tình sau khi kết thúc t ì mười n g giết chết, chẳng những lại chết, thể đoạt t có phú. bảy chỗ thế lực hơn một trăm vị cao thủ bị đối phương một chỉ đánh tan bọn hắn triệu ra cùng mã so sánh với con sâu cái kiến đều không tính là ha ha đa tạ lư phường chủ thuyền lớn không đi quản cái này trương quán chủ cùng triệu tần công tử tô ẩn nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào b o n g thuyền cảm thụ cao sử hơi gió thổi tới cảm thấy mỹ mãn lại xác định một cái chức nghiệp trước khi học tập điêu k h á c quả nhiên cựu là trần văn đi thôi không tại để ý tới mọi người tôi ẩn yên tĩnh đứng tại b o n g tàu biên giới hai tay chắp sau lưng tay áo phiêu phiêu uyển như tiên nhân đến thế gian vù vù bạch nhất nhất con lửa đồng thời trên mặt đất đập mạnh lăng không bay lên đồng loạt rơi vào phía sau của h ắ n đem một màn này nhìn ở trong mắt mọi người khỏe miệng lần nữa run rẩy nữ hải tu vi rất cường có thể nhảy như vậy cao cũng thì thôi một đầu con lửa cũng nhẹ nhõm làm được không hổ là tiểu sư thuốc mang đến không thể dùng lẽ thường phỏng đoán ông nương theo hai người một con lửa rơi vào bong tàu phía trên đậy thuyền trận văn lần nữa vận chuyển lại hô cực lớn thuyền gỗ lập tức theo ụ tàu đã bay đi ra ngoài thẳng tắp phóng tới vân tiêu càng bay càng cao nhìn xem một bộ áo trăng thiếu niên dần dần biến mất tại ánh mắt mọi người giờ mới hiểu được cùng mà so sánh v ớ i mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé cả hai căn bản không tại cùng một cái thế giới không biết qua bao lâu một thanh âm chậm chạp vang lên cái này là tiểu sư thúc đúng vậy a cái này là trấn tiên tông tiểu sư thúc tựa như tiên nhân chân chính chương một trăm hai mươi trận văn quan khảo hạch trong mắt mọi người vô cùng cao lớn thần tiên người trong bộ dáng tô ẩn lúc này lại không có phiêu phiêu dục tiên bộ dáng mà là đứng ở đầu thuyền bị cương phong thổi mắt mở không ra trên đầu không ngừng đổ mồ hôi thân thể khống chế không nổi run r u dày cưới mặc quên phi thuyền có cương phong bảo hộ không bị quá y nhiều không nói còn thập phần vững vàng nói không nên lời thoải mái vốn tưởng rằng chỉ cần là thứ này đều là như thế kết quả tự mình khu động mới hiểu được đều đặc sao vô nghĩa thoải mái cai r á m chỉ là đơn giản khống chế bay ra hụ tàu cựu lại để cho hắn hóa phàm thất trọng chân nguyên thiếu chút nữa tiêu hao sạch sẽ rồi hơn nữa nương theo tốc độ nhanh hơn cương phong thật lớn nguyên bản t i ể u muốn trang cái mười ba kết quả xe rách cồn phong tại trên mặt lung tung đập hắn tựa như cái kẻ ngu thiếu chút nữa theo thuyền trên hướng xuống trồng may mắn phi khoảng cách đoạn nếu không nước mắt nước núi cùng một chỗ lưu còn cao người phong độ tên ăn mày đều không bằng lại như vậy xuống dưới sẽ bị hút chết khoe miệng co giật túi đầu nhìn một vòng tô ẩn c ắ n răng khống chế được phi thuyền chậm rãi rơi xuống vê anh rơi trên mặt sông kích thích vô số sóng nước thiếu chút nữa đem một ít thuyền nhỏ l ạ tung tô ẩn lúc này mới cảm giác toàn thân hư thoát có loại sủi lơ cảm giác tiêu hao lớn như vậy vì sao mặc quên một chút việc không có thoạt nhìn mây trôi nước chảy khổng lồ như vậy phi thuyền đều có thể nhẹ nhõm vận chuyển hơn nữa cực tốc tiến lên công tử quả nhiên lợi hại điểm ấy chỉ sợ mặc lao đều làm không được không có ý thức được hắn suy yếu bạch nhất nhất trong mắt tỏa ra vì sao tràn đầy sùng b á i đạo khu động thứ này rất tiêu hao chân nguyên da mặt run lên tuy ẩn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nhìn giả gì điềm việc bộ có q a t u nhiên trong cơ thể đã hỗn loạn sắp nổ vẫn không thể tùy ý hiển lộ ra đến bằng không thì thật vất vả tạo dựng lên uy tín nhất định không còn sót lại chút gì phi thuyền lớn như vậy sức nặng cùng thể tích tại đâu đó bày biện cứ việc có trận văn phụ trợ cũng cần cực kỳ hùng hồn chân nguyên mới có thể khu động lên tiếng bạch nhất nhất gật đầu người khác khu động lớn như vậy phi thuyền cho dù là m ặ c lão cũng khẳng định không ngừng kêu khổ rồi vị này tiểu sư thúc Chút nào cảm giác đều không có, thậm chí đều không có ý thức được tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Không cần nghĩ cũng không thậm không hao nhiều Không nghĩ minh tiêu rất nào nguyên. đều đều ý bạch nhất đ ị nhất là lớn, càng càng tu vi hùng hồn tới tâm tổn. tiêu quan Xuân vi vậy Vâng. điểm, mới bái. ngươi. nhiều. hùng hồn không như hao hao Bạch h nặng n cước của Sức Ý nói h ấ t n dùng mặc lao cái kia trương diệp phi thuyền làm thí dụ mặc dù tu vi của hắn cũng chỉ là cự ly ngắn nội sử dụng dùng để nên đón khách nhân hiện lộ rõ ràng thân phận về phần khoảng cách d à i cơ bản dựa vào ngự kiếm phi hành cùng đối phương theo đại duyễn châu chạy tới t ự u là bình thường phi hành không có sử dụng thứ này tô ẩn n g h i hoặc chẳng lẽ loại này cỡ lớn phi thuyền không tiến hành cự l y x a phi hành đương nhiên không phải bạch nhất nhất giải thích nói cỡ lớn phi thuyền phi hành bình thường đều là nhiều người hợp tác mà không phải là cá nhân khu đ ộ n g tựa như hoàng thất kình thương chiến hạm mỗi lần vận chuyển cần hơn một ngàn tên hóa phàm cảnh binh sĩ cộng đồng chuyển vận chân nguyên mỗi một canh dở thay thế một lần phi hành hơn vạn dặm khoảng cách muốn dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày bằng không thì t i u tính toán đã đến địa phương cũng không có sức chiến đấu thì ra là thế hiểu được t ô ẩn khóc không ra nước mắt sớm biết như vậy khu động thứ này như thế tiêu hao đánh chết cũng không mua a bỏ ra một trăm vạn lượng đ i ề u k h á c trần văn kết quả lại bởi vì tu vi thấp khai bất động trong n g a y mắt nồng đậm t â m nhét hay vẫn là yên tĩnh cỡ lửa a ít nhất tiêu hao thiếu điểm không dễ dàng lòi đôi u bất quá tiền đều bỏ ra t i ể u tính toán khu bất động cũng không thể ném ở chỗ này nghĩ vậy tinh thần hướng thân thuyền lan tràn như muốn thu vào chữ vật giới chỉ lại phát hiện một chút tác dụng đều không có chữ vật giới chỉ cứ việc có cực lớn không gian nhưng thu cũng là có cực hạ n t í n h tựa như muốn đem đồ dùng trong nhà chuyển vào nơi ở đo đạc phải so môn nhỏ nếu không lại quý trọng cũng chỉ có thể phóng ở bên ngoài cái này con thuyền chiều dài vượt qua ba mươi m sức nặng càng là đạt đến hơn vạn tấn đừng nói chỉ là bình thường chữ vật giới chỉ t i ể u tính toán lại cao cấp cũng không có khả năng thu vào đi bằng không thì rất nhiều tu sĩ có thể không dùng tu luyện thu một tòa núi lớn giấu ở trong giới chỉ tùy tiện ném ra có thể đập chết một mảng lớn ấn rồi ta xem trương diệp phi thuyền giống như ngay từ đầu rất bé, bay đến không trung mới biến lớn đây là chuyện gì xảy ra nhớ tới trước khi mạc huyên tế ra phi thuyền trắng cảnh c h ầ n c h ờ một lát t ô ẩn hỏi trước diệp phi thuyền ở bên trong điêu khắc có thu nhỏ lại trần văn có thể tại chân nguyên khu động xuống thu nhỏ lại gấp trăm lần cứ việc bạch nhất nhất trước khi bệnh nặng không có gì thực lực nhưng thân là hoàng thất công chúa kiến thức vẫn phải có con mắt sáng ngời tô ẩn hỏi ngươi cũng biết thu nhỏ lại t r ậ n văn như thế nào khác ta không biết có lẽ chỉ có chính thức t r ậ n văn sư mới có thể biết được bạch nhất nhất nói ta nhớ được luyện đan quán bên cạnh thì có cái t r ậ n văn quán công tử muốn học tập mà nói ngược lại là có thể qua đi xem t ố t tô ẩn gật đầu trước điêu khắc một cái đem cái này con thuyền thu lại rồi nói sau bằng không thì cũng không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy lãng phí nhiều như vậy công phu một mực ném ở trong sông a bất quá muốn đi trận văn quán vấn đề mới lại tới nữa như thế nào đi qua tiếp tục khu động cái này con thuyền nhất định là làm không được cưỡi lừa mà nói phía dưới là dòng sông cũng không thể lại để cho đại hắc bên cạnh bơi lội bên cạnh trở đi chính mình a tựu i tính toán có thể làm được cao nhân hình tượng cũng đem triệt để tan vỡ nhưng bây giờ tu vi quá thấp lại làm không được ngự kiếm phi hành mà hắn tựu i tính toán ngự cũng là ngự nổi đúng rồi bình thường tấm ván gỗ đâu cái đồ chơi này rất nhẹ người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm cầm lên có thể hay không không bị hạn chế nhìn quanh một vòng con mắt rất nhanh rơi vào cách đó không xa một cái trên ván gỗ la p h o n g ngủ dùng ván giường bởi vì thuyền lớn còn không có triệt để xong việc đã bị người tiện tay phóng ở bên ngoài đi vào trước mặt nhìn kỹ liếc tô ẩn thỏa mãn nhẹ gật đầu trường hai m rộng một thước năm tả hữu dùng một khối mộc đầu chế tạo mà thành n h ạ t giọng nói tiếp vết rách lưỡng ba người đứng ở phía trên đều không lộ ra chen trúc cổ tay khe đảo khắc đao xuất hiện lần nữa đối với ván giường cựu bắt đầu đ i ề u k h á c đã có trước khi kinh nghiệm lần này tốc độ nhanh hơn vài phút qua đi hai cái tinh r ư ợ u trật văn cựu xuất hiện ở phía trên lơ lửng đi nhanh dựa theo lư u thanh phường chủ động tác bàn tay đặt tại chỗ mấu chốt chân nguyên bắt đầu khởi động ông trần văn bị lập tức kích hoạt hào quang chiếu rọi ván giường hô thoáng một phát lơ lửng phiêu tại khoảng cách bong tàu năm m ộ t mươi cm tả hữu địa phương cùng đi trận văn quán nhìn xem nhấc chân đi tới t ô ẩn nói một tiếng nhanh đi theo bạch nhất nhất hơi kỳ quái cưới phi thuyền là được vì sao phải một lần nữa là một cái nàng có chút không hiểu trận văn quán phía trước có một mảnh đất trống có thể nhẹ nhõm gông cái này chiếc thuyền lớn như thế nào không trực tiếp lái qua đi còn phải lại một lần nữa điêu khắc hơn nữa người khác ngự kiếm chúng ta ngự v ă n dường có chút quá tốn đi à nha ra mặt co lại tô ẩn không biết trả lời như thế nào cái này thuyền quá nặng khai không động này loại lời nói nhất định là không thể nói đang tại trần trở chỉ thấy nữ hải con mắt lóe lên phát sáng lên ta hiểu được bạch nhất nhất đôi mắt sáng hai mắt lần nữa phóng xuất ra sùng bái hào quang lớn như vậy phi thuyền như thế tinh diệu trận văn trực tiếp chạy đến trận văn quán những cái gọi là kia trận văn sư nhất định sẽ tại chỗ tự ti h do đó mất đi tin tưởng công tử làm cho cái tấm ván gỗ bay qua thấp điều mà một mạc là vì bọn họ cân nhắc cường đại như vậy người lại vẫn v ì kẻ yếu suy nghĩ không nói mặt khác đơn nói loại này phẩm c h i ế t tự có thể nói hoàn mỹ tô ẩn muốn nói lời giấu ở trong miệng được rồi ngươi vui vẻ là tốt rồi đúng lúc ta cũng không cần tìm mặt khác tiếp lời rồi đại hắc ngươi ở nơi này nhìn xem thuyền đừng làm cho người trộm ta đi ra ngoài một chuyến lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa tô ẩn giao đại con lừa một câu sau đó nhìn về phía bên người nữ hải ngươi đã biết rõ trận văn quán ở đâu t i ê u khống chế ván g dường đi qua đi ân bạch nhất nhất cũng không chối từ thần cung cảnh chân nguyên dũng mánh vào trận văn hào quang loay lên ván dường lập tức bay lên trời thẳng tắp hướng đại diêm thành phương hướng bay đi bạch nhất, nhất nói không sai mỗi trận văn quán ngay tại khoảng cách thi quán luyện đan quán không xa địa phương t r ậ n văn cũng không phải tu luyện phải chức nghiệp bởi vậy trận văn sư số lượng không tính quá nhiều toàn bộ đại diêm thành chỉ có cái này một chỗ trường quán hơn nữa không cao hơn mười người bởi vì rất thưa thớt tại đại diêm thành địa vị rất cao muốn tìm bọn hắn hỗ trợ khác cần sớm xếp hàng mặc dù hóa phàm cảnh cừng giả cũng không dám vượt qua trong đó cấp bậc cao nhất quán chủ tiêu trầm là một vị hóa phàm cựu trọng cao thủ tứ tinh đỉnh phong trận văn sư giờ phút này đang đứng tại trận văn cửa quán trước trên quảng trường xem lên trước mặt mười cái học đồ bộ dáng hài đồng ánh mắt như điện các ngươi đã đều muốn trở thành trận văn sư cũng thông qua được khảo hạch ta t h u sớm đem cái nghề nghiệp này một ít quy củ giao đại cho các ngươi nghe cũng cho các ngươi sớm có đề phòng hai tay chắp sau lưng tiêu trầm trên mặt lộ ra kiêu ngạo chi ý trận văn đại đạo hình thức ban đầu mỗi lần điêu khác đều cần tiêu hao vô số chân nguyên cùng tâm huyết mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa chúng ta tính khí thận bởi vậy trận văn không thể đơn giản điêu khắc trận văn chi pháp cũng không thể đơn giản bàn cho ngoại nhân trận văn tầm đó bởi vì đại đạo bài xích mỗi lần điêu khắc đều cần sớm chuẩn bị cho tốt có thể dùng đến chịu tại bảo vật dù là yếu nhất trận văn đều cần hạ phẩm cấp bậc linh khí mới có thể thừa nhận cho nên khắc văn trước phụ bảo đây là luật thép cũng là trận văn sư cần ghi khắc vâng chúng người thần sắc đồng thời ngưng tụ điểm ấy bọn hắn mới tiếp xúc trận văn sẽ biết độ khó không lớn lại làm sao có thể mấy trăm vạn nhân khẩu đại diêm thành chỉ có ít như vậy trần văn sư ta đây hiện tại hỏi ngươi về sau có người thỉnh ngươi ra tay lại lấy ra bình thường tài liệu cho các ngươi ở phía trên điêu khác các ngươi phải nói như thế nào tiêu trầm nhìn quanh một vòng trực tiếp cự tuyệt kiên quyết không đồng ý có học đồ lớn tiếng nói không riêng muốn cự tuyệt còn muốn làm trường quát lớn tiêu trầm lớn tiếng nói đối với cái này loại không hiểu trần văn không biết trần văn giao đấu văn hoàn toàn không có biết người chúng ta không cần phải k h á c h khí cái này không chỉ có là vì mình càng là vì cản vệ trận văn sư tôn nghiêm mọi người nhiệt huyết sôi trào nguyên một đám tràn đầy kích động không có linh khí không đ i ề u k h á c cái này là trận văn sư linh khí đều có thể lấy ra thù lao lại hội thiếu sao thấy mọi người hiểu được tiêu trầm lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu khe nói tốt rồi phải nói ta cũng nói rồi về sau ngàn vạn đừng nói người thường lời nói cái gì tại trên ngọc bài đ i ề u khác tại dụng cụ bên trên điêu khác tại trên mặt đá điêu khác đều là lời nói vô căn cứ vớ vẩn t u y ệ t luân nếu quả thật có người có thể đủ làm được ta coi như các ngươi mặt đem thứ này ăn hết ô ô lời còn chưa dứt không chung một hồi dồn dập phong tiếng vang lên mọi người n g n g đầu lập tức chứng kiến một bức tượng trận vằn vắng d ư ờ n g hô đứng ở trước mắt hai bóng người ngạo nghệ chiến lược phía trên là một thiếu niên cùng một cái thiếu nữ nam công tử văn nhã mỹ ngọc không tì vết nữ x i n h đẹp vô song khuynh quốc khuynh thành trận văn điêu khắc tại ván giường bên trên không phải nói thấp hơn hạ phẩm linh khí đều không thể chịu tại đại đạo bài xích lực sao lao sư có thể hay không ăn hết cái này ván giường vừa nghe xong trận văn điêu khắc độ khó đã có người khống chế ván giường bày tới trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngộng tiêu trầm càng là chừng to mắt trong mắt sắp rớt xuống đất ván giường bên trên điêu khắc trận văn đùa nghịch ta chơi đâu những lời này là năm đó hắn lao sư truyền hắn thời điểm nói hơn nữa hành nghề vài chục năm nay tự mình thí nghiệm qua thấp hơn hạ phẩm linh khí bảo bối căn bản không cách nào điêu khắc đường vân vượt qua ba đạo sẽ vỡ vụn trên ván gỗ điêu làm sao có thể cái này nhất định không phải tấm ván gỗ mà là p h á p bảo ngụy trang tiêu trầm cắn răng khẽ nói tiếng nói đồng dạng không có chấm dứt thiếu niên theo ván giường bên trên đi xuống đã bị chấn động trên mặt đất lập tức rơi một quán mảnh gỗ vụn sắc mặt đỏ lên tiêu trầm nói không ra lời giờ phút này Tiêu tính toán trước đi không cần đi vào mặc t ũ n nhìn văn không có bất cứ vấn đề gì. Không hắn g gỗ, gì. có có cứ chỉ có thể tuyệt tấm bất ra, đây đối đề là bộ dù ạ n này biểu lộ, chung quanh 10 cái học đồ, cũng tất cả đều nói không g biểu cái lời. đều lộ, học cả Mặc ra đồ, tất d không có khắc qua trận văn nhưng trong đó bài xích lực hay vẫn là tự mình cảm thụ qua hơi có ngoài ý muốn sẽ sụp đổ làm cho thất bại trong găng thớt bởi vậy điều khác tốt trận văn đều có một loại đặc thù trương lực ở bên trong thần thức quét tới cho người một loại kịch liệt cảm giác c á t bách nhưng trước mắt ván giường bên trên đường vân rõ ràng trôi chảy đan vào cùng một chỗ tựa như một bức tranh quấn nếu không không áp bách còn lại để cho người vui vẻ thoải mái chuyện gì xảy ra chính tràn đầy khiếp sợ không biết nói cái gì đó chật nghe đi xuống thiếu niên nói một tiếng đi thôi đi tìm trận văn sư xem có thể hay không học tập nói xong lăng không một chảo đem ván giường thu vào chữ vật giới chỉ đi nhanh đi thẳng về phía trước chậm đã kìm nén không được tiêu chầm ngăn cản ở phía trước con mắt n h a o lại các ngươi là người nào đến trận văn quán làm cái gì mặc dù nhìn không ra thiếu niên tu vi nhưng có thể cảm giác được nữ hải tu vi ẩn ẩn tại hắn phía trên như vậy một cường giả đều lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó người phía trước lại làm sao có thể đơn giản tô ẩn vừa tới đến cũng không nghe được mấy người đối thoại cũng không biết vị này đúng là đại diêm thành lợi hại nhất trận văn sư bất quá vì không gây chuyện hay vẫn là thành thật trả lời muốn đi học cái trận đồ tiêu trầm nhũ mày người là trận văn sư không phải chỉ học qua một ít điêu khắc kỹ xảo tô ẩn lắc đầu có thể điêu khắc lơ lửng đi nhanh trận văn là mượn nhờ cấm địa học tập điêu khắc kỹ năng về phần trận văn sư thật đúng là không phải không chỉ có như thế luyện đan sư y sư luyện khí sư các loại không có thông qua khảo hạch bình xét cấp bậc không có chứng thực t i ê u không bị ngoại nhân thừa nhận điêu khắc kỹ xảo tiêu trầm ngẩn ngơ cái đồ chơi này bình thường công tượng tài học cùng trận văn có nửa xu quan hệ c h a n đầy không vui biết do thực lực đối phương không kém không dám biểu hiện ra ngoài hỏi tiếp đã không phải trận văn sư vậy cũng có trận văn đại sư thư giới thiệu tô ẩn sửng sốt không có cái này không thể học tập ngược lại cũng không phải trận đ ồ đều l ó a lộ tại bên ngoài mặc người quan sát không coi vào đ ầ u cơ mật nhưng không phải trận văn sư cũng không có thư giới thiệu ta không đề nghị học tập nếu không rất dễ dàng xuất hiện biến cố bị đại đạo gây thương tích tiêu trầm giải thích nói trận văn chính là phát h ỏ a đại đạo không hiểu trong đó nguyên lý hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đại đạo cắn trả đây cũng là loại này trước nghiệp số lượng rất thưa thớt trọng yếu một trong những nguyên nhân ta chỉ muốn nhìn một chút trận đ ồ tăng trưởng thoáng một phát kiến thức như gặp nguy hiểm nhất định sẽ lập tức đình chỉ sẽ không tự tìm phiền thoái t ô ẩn cười nói vậy là tốt rồi bất quá ta muốn t r ư ớ c xác định thoáng một phát ngươi có thể không chịu đựng được ở trận văn áp bách nếu không sợ ngươi quan sát thời điểm chịu ảnh hưởng tư duy hỗn loạn theo m à tàu hỏa nhập ma gặp đối phương thái độ thành khẩn không hề giống tìm phiền thoái tiêu trầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra có thể tô ẩn gật đầu đi theo ta thấy hắn đáp ứng tiêu trầm không nói thêm gì nữa an bài học đầu nguyên chờ đợi đi đầu phía trước dẫn đường trần văn quán cùng luyện đan quán không xê xích bao nhiêu lại không có nhiều như vậy luyện đan t i n h thất chỉ có một cực lớn phòng khách chống trải đến cực điểm đi một hồi đi vào một cái cửa hộ trước mặt tiêu trầm chỉ về phía trước cái này là khảo thí kháng áp địa phương hai vị ai phải thử một chút ta đến a tô ẩn nói không tại nhiều nói tiêu trầm đẩy cửa đi vào đổi lại người bình thường hán đường đường đại diêm thành trận thứ nhất văn sư chắc chắn sẽ không tự mình tiếp đãi cũng sẽ không mang đến nơi đây nhưng đối phương cơi khắc trận văn ván giường mà đến thực lực có nhìn không thấu suy đi nghĩ lại hay vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng gian phòng t r ư ờ n g hai trăm bình phương chính giữa chỗ thả cái bồ đoàn chính phía trước là cái đường kính chừng một mét mâm tròn do đúc bằng kim loại mà thành tản mát ra nhàn nhạt linh tính lại là một kiện hạ phẩm linh khí mâm tròn mặt ngoài điêu khắc lấy một cái phức tạp trận văn d ầ m d ạ p chẳng chịt r ừ n g đại mấy trăm đạo thoạt nhìn rõ ràng so huyền p h ụ trận văn còn muốn phức tạp tiêu trầm giải thích nói đây là áp bách trận văn qua một hồi ta sẽ vào bên trong đưa vào chân nguyên nếu như ngươi có thể thừa nhận ta một phần mười lực lượng mang đến áp bách có thể quan sát nhị tinh phía dưới sở hữu trận đồ làm không được không có ý tứ ta cũng bất lực tô ẩn gật đầu cái gọi là trận văn áp bách hắn còn chưa có thử qua vừa vặn thử xem đến cùng chuyện gì xảy ra gặp vị này rất dễ nói chuyện tiêu trầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra song trưởng đặt ở tròn trên bàn nhẹ nhẹ một chút ông cùng loại chuông vang thanh n m vang lên mâm tròn bên trên đường vân lập tức bị kích hoạt tản mát ra ôn nhuận hào quang tiêu trầm hít sâu một hơi chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng quán thâu mà vào một cỗ đại đạo mới có thể sinh ra vô hình chấn động lập tức hướng ngồi ở trên bồ đoàn thiếu niên áp bách tới thời gian nháy con mắt phát ra chân nguyên lực lượng thì đến được một phần m ư ờ i ngẩng đầu hướng thiếu niên nhìn lại chỉ thấy đ ố i phương ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua ta đã chuẩn bị cho tốt có thể đã bắt đầu tiêu trầm ra mặt run lên ta đặc sao đã bắt đầu nữa à t i ê u tính toán đại đạo áp bách vô hình vô chất tinh thần nhất định có thể cảm nhận được à làm sao có thể một chút việc đều không có thậm chí không có cảm giác đến bắt đầu nhất định là trang hắn lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm như là trực tiếp lâm vào a t ỷ địa ngục trong nội tâm sinh ra đại sợ hãi không tin vị này cái gì cảm giác đều không có nhất định là cố gắng chấn định con mắt nhau lại nhanh hơn chân nguyên tuân ra tốc độ rất nhanh thi t r i ể n ra toàn thân tu vi hai phần mười chân nguyên gấp b ộ i uy áp đồng dạng gấp b ộ i tiêu trầm cảm thấy trận bàn bên trên trận văn như là sống lại bình thường tùy thời đều đem hắn nghiền áp thành bụi phấn cắn răng hướng thiếu niên nhìn lại chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc trở nên có chút mờ mịt còn chưa bắt đầu sao khí sắp nổ tung hàm răng cắn chặt tiêu trầm lực lượng trong cơ thể lần nữa gia tăng thập phần chi năm trực tiếp đem lực lượng thêm đã đến một phần hai uy áp lập tức biến thành trước khi gấp năm lần loại này lực áp bách t i u tính toán điêu khắc tứ cấp trận văn cũng có thể nhận được ở trong n g a y mắt tiêu trầm cảm thấy vô số trận văn diễn hóa thành một đầu đại đạo đối với hắn quật mà đến lực lượng khổng lồ phảng phất tùy thời đều đem linh hồn hắn xé nát trận văn cấp bậc càng cao lực áp bách lại càng cường hơn nữa đại đạo hội không ngừng cho điều khắc người truyền đạt một loại sai lầm tin tức cho n g ư ờ i phạm sai lầm nguyên nhân chính là như thế t u vi không cao tâm tình không cao mặc dù nhớ kỹ cao cấp trận văn điều khắc phương thức cũng không có khả năng học được hội hắn tuy là tứ tinh đỉnh phong trận văn sư nhưng ngũ cấp trận văn áp bách đồng dạng có thể thừa nhận nguyên nhân chính là như thế trước mắt áp bách cứ việc rất cường đại như trước có thể bảo trì thanh tỉnh tiếp tục hướng trên bồ đoàn thiếu niên nhìn lại vốn cho là hắn khẳng định thất kinh liền phát hiện ánh mắt của đối phương càng mê mang rồi xem ánh mắt của mình như là nhìn xem một một tên lường gạt r a đầu nổ tung tiêu trầm có chút phát điên nha có bị bệnh không không biết tâm lý đối phương trạng thái giờ phút này tô ẩn hoàn toàn chính xác rất mê man g không phải nói muốn áp bách ta sao như thế nào còn không bắt đầu ngược lại là đối diện thằng này mặt một hồi hồng một hồi bạch một hồi chảy nước mắt một hồi run rẩy làm cho huy áp chẳng lẽ lại cùng nhảy đại như thần ta không tin hắn bên này đ i ể m nhiên như không có việc gì tiêu trầm cảm thấy nhanh muốn điên lên rồi thi triển một nửa lực lượng tứ tinh trận văn sư đều rất khó thừa được đối phương lại vẫn có rảnh mê mang khiêu khích trần trùi khiêu khích lại nhịn không được toàn thân chân nguyên không hề giữ lại r ũ n g manh vào trận bàn vê anh trận văn bên trên đại đạo huy áp trong nháy mắt vận chuyển tới cực h ạ n phảng phất biến thành một cái đỉnh đầu thương thiên chân đạp đại địa cự nhân chỉ cần dám ngẫu nghịch ý nghĩ của nó có thể đơn giản đem hắn thần hồn câu diệt lạch Lạc uy áp quá mức cường đại chính mình có chút không chịu nổi con mắt cái mũi miệng lỗ thai đồng thời chảy ra máu tươi cố nén thân thể không khỏe lần nữa hướng đôi phương nhìn lại chỉ thấy thiếu niên ánh mắt đã không có mê mang mà là mang theo đồng tình xoắn suýt thoáng một phát phát ra âm thanh nếu thi triển uy áp quá khó khăn chúng ta coi như xong vì khảo nghiệm chính mình làm cho thất khiếu chảy máu quá khó khăn、Phúc. lại nhịn không được tiêu chầm một ngụm máu tươi quần b ắ n ra lập tức chứng kiến mâm tròn cấp tốc xoay tròn thượng diện mấy trăm đạo trận văn gào thét lên đối với hắn đánh tới lực lượng bất lực trận văn cắn trả đã xong cảm thụ đại đạo áp bách mà đến tiêu trầm trái tim như rơi đáy hổ băng l ạ n h như là tiến vào kẽ nước băng tuyết chương một trăm hai mươi mốt gia cố trận văn vừa rồi đối phương không có phản ứng nên dừng tay kết quả người ta không có việc gì hắn lại bị cắn trả một khi không cách nào kết thúc loại tình huống này sinh tồn hy vọng thập phần xa vời mâm tròn càng chuyển càng nhanh trấn văn hội tụ mà thành đại đạo chi lực song lớn giống như nghiền áp tới tiêu trầm đang định buông tha cho chờ đợi tử vong chợt nghe đến một cái không vui thanh âm tại vang lên bên h a i chuyện cái gì chuyển một bên đợi đi như là sấm mùa xuân nổ vang trước mắt c u ầ n bạo đánh ú t lại đại đạo như là gặp khắc tinh thời gian nháy con mắt biến mất vô tung vô ảnh tiêu trầm lúc này mới cảm thấy do sinh đến chết đi một lần miệng lớn thở dốc ngần g đầu nhìn lại thiếu niên như trước ngồi ở cách đó không xa bồ đoàn trước mặt nhìn xem hắn trên bàn tay mâm tròn hơi xấu hổ vừa rồi gặp cái này chén đĩa loạn chuyển sợ làm bị thương t i u quát lớn một câu có lẽ không có sao chứ tiêu trầm hoảng sợ mâm tròn chỉ là hạ đẳng linh khí không coi vào đâu có thể trận văn khiến cho đại đạo cắn trả t i ê u tính toán cựu phẩm trận văn sư gặp được cũng chỉ có thể tự nhận không may không có những biện pháp khác vị này quát lớn một câu t i u dừng lại đại đạo sợ tới mức lui tán làm sao làm được ngươi không có cảm thấy áp bách tiêu trầm nhịn không được hỏi ngươi không phải còn chưa bắt đầu sao tô ẩn sửng sốt ta tiêu trầm nói không ra lời đại đạo sa luân đều đ ặ c sao nghiền tại ta trên mặt ngươi lại vẫn cho rằng không có xuất hiện rốt cuộc là ngươi khảo nghiệm ta hay vẫn là ta khảo nghiệm ngươi tuổi con trẻ tu vi không biết rất cao đối mặt đại đạo huy áp không có phản ứng chút nào chẳng lẽ trong nội tâm khẽ động một cái tên hiện ra đến thân thể khẽ run lên còn không biết các hạ xưng hô như thế nào có thể b ẩ m báo ta gọi tô ẩn tô ẩn đầu sắp nổ tung tiêu trầm nói không ra lời sớm nên nghĩ đến bằng chứng ấy tuổi tiên phong đạo cốt sớm nên nghĩ đến t i ể u là c h ấ n tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc biết là hán cho mười cái l à gan cũng không dám khảo hải ta dãy ruổi lấy đứng dậy không người đến cùng không biết sư thúc tổ g i á lâm không thể kịp thời nhận ra mong rằng rộng lòng tha thứ không cần k h á c h khí gặp nói ra danh tự đối phương quả nhiên biết mình thân phận tô ẩn hơi bất đắc dĩ tu vi không có đạt tới tuyệt đỉnh trước khi hắn thật sự thầm nghĩ thấp điều có thể vì sao nhanh như vậy bị người nhận ra không có lẽ a đi vào gian phòng an vị tại trên bồ đoàn cái gì đều không làm một câu đều chưa nói tự tính toán ưu tú đối phương lại là làm sao thấy được hay sao nếu là sư thúc tổ trực tiếp cho thấy thân phận cần nhìn cái gì trận đồ ta mang tới tự là căn bản không dám khảo hạch gặp trước mắt vị này cũng không trách cứ tiêu trầm vội hỏi một chỉ đánh lui trên trăm cao thủ siêu cấp ngon nhân hắn một cái nho nhỏ trận văn sư đánh chết cũng không dám đắc tội a vậy xin đa tạ rồi tô ẩn nói ra ý đồ đến ta muốn tìm một có thể thu nhỏ lại vật phẩm trận văn đồ học một ít thu nhỏ lại vật phẩm tiêu trầm s ữ n g sở tràn đầy không thể tin được loại này trận văn đồ liên lụy không gian đại đạo dĩ nhiên đạt đến bắt cấp chẳng lẽ sư thúc tổ là một vị bắt tinh trận văn sư bát cấp tôi ẩn đồng dạng n h ư mày chỉ là muốn lại để cho thuyền lớn thu nhỏ lại mà thôi vậy mà đạt đến bát cấp như vậy hạng thượng đẳng trận đ ồ hãn loại này linh trụ cột chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó học hội à. liên cùng với y sư đồng dạng bình thường chứng bệnh phân tích một chút nhân hòa động vật khác biệt có thể nhẹ nhõm chữa cho tốt quá khó khăn cũng có chút khó khăn rồi tuy nhiên chưa thấy qua lợi hại trận văn đồ nghĩ đến cũng có thể không sai biệt lắm thu nhỏ lại cũng không phải là đem vật phẩm chính thức nhỏ đi mà là đem nó không gian chung quanh bắt đầu vặt mẹo nguyên lý cùng chữ vật giới chỉ có chút cùng loại cho nên trận văn ở bên trong mang theo không gian thuộc tính lực lượng hơn nữa số lượng rất nhiều ta tại đây mặc dù có trận đ ồ lại không có kỹ càng đ i ề u khắc quá trình cùng càng ngộ muốn học tập mà nói khả năng còn làm không được tiêu trầm giải thích trận văn học tập chỉ có đồ án vô dụng mỗi một đạo đường vân bài xích phương thức lực lượng mạnh yếu cùng với thuốc tính tất cả đều không giống với không có tiền nhân lưu lại kinh nghiệm dù là tu vi đầy đủ tùy tiện điêu khắc mà nói cũng rất dễ dàng làm cho không cân đối do đó sụp đổ nói trắng ra là điêu khắc trần văn tựa như trồng chất mục không chỉ có muốn trồng chất được cao còn nếu ứng nghiệm đối với các loại phương hướng phong cùng với bản thân bài xích lực không có chuyên môn lão sư dẫn đường xem cái đồ t i ể u muốn học hội loại này t r ư ớ c nghiệp cũng sẽ không như vậy rất hiếm xem trước một chút có thể học tập đi học học không thành coi như sao ông tô ẩn cũng không giải thích sư thúc tổ bên này t h ỉ n h đem n ê n hỏi đều nói tiêu trầm vừa vừa đạo, đạo gặp đối phương cũng không thỉnh cầu hắn trị liệu ý tứ tô ẩn cũng không giả bộ làm người tốt cùng tại sau lưng rất nhanh đi vào một cái khác gian phòng không có trước khi như vậy vắng vẻ từng dây tấm bia đá bộ dáng tường thấp đứng sừng sững trong đó mỗi một mặt đều treo rồi mấy tấm bị mực nước nhuộm đen vải vóc thượng diện thác ấn lấy đủ loại đồ án trận văn chỉ có lập thể hình thái mới có thể dẫn động đại đạo chi lực thác ấn là mặt bằng kết cấu không bị ảnh hưởng cho nên có thể đơn giản bảo tồn đương nhiên cũng có chỗ thiếu hụt t ự là trận văn chiều sâu đ i ề u k h á c cần sử dụng lực lượng các loại biểu hiện không đi ra muốn chỉ nhìn thứ này p h ụ c chế ít khả năng hoàn thành Bên này đây ạ đạo, i Tiêu giới thiệu, tới cái diện bộ bậc một một phận cấp, phía cấp, cấp thấp chính nhị hướng nhất tới gần một cái tường thấp nhìn sang, thượng diện thác chỉ chục hơn càng càng ẩn gần tường sang, ấn trận văn chỉ có mấy chục đạo, hơn nữa đường đều về sau là là Trầm mấy trước tô cao. có v n khoảng cách rất lớn, một ít vừa mới tiếp xúc trận văn ở giữa mới tiếp vừa cách xúc rất một ít tu l u ệ n cần tốn hao nhất định cố gắng, cũng có thể hoàn thành. giả, chỉ cố có hao thể Đây là đơn giản nhất mê m ộ i trận văn cùng người đối chiến thi triển đi ra có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả đương nhiên đối với tụ tức cảnh tu luyện giả có công hiệu Chú Nguyên qua đây i sinh ra đời thần thức, cũng tiểu rồi. thần cũng dụng không lớn thức, ra đ tác là thôi trận thể tâm, thần tốt nhất nhất thương mất tu trận tàng tại trên thân thể, uống rượu thời điểm, có thể cho sánh chỗ định, hoặc chén miên người đối với giả. giải điểm, văn, ngủ an an ngủ văn, uống ngàn rượu rượu có có có so Đây bị là là lệ là kình h thiên t r ậ n văn nhiều người vận động thời điểm sử dụng có thể cam đoan hùng vị không giảm ngày lại càng không ngừng tiêu trầm nguyên một đám giới thiệu một cấp t r ậ n văn bình thường đều rất đơn giản cũng rất sinh hoạt hóa đối với người bình thường có được chỗ tốt rất lớn nhưng đối với tu luyện giả cũng có chút gần gà rồi không nói mặt khác t i ể u nói cái kia giải rượu t r ậ n văn tu luyện giả vận chuyển chân nguyên có thể giải rượu ai hội lãng phí linh khí điêu k h á c loại này đồ vô dụng còn có cái kia kình thiên t r ậ n văn tổng cảm giác có chút kỳ quái có đưa vào chân nguyên duy trì thể lực công phu còn không bằng mua điểm dược liệu nghe hắn giới thiệu tô ẩn đem những trận đồ này bộ dáng toàn bộ ghi tạc trong ố c cấm địa học tập điêu khắt lúc có chuyên môn khảo hạch như thế nào đem bản vẽ mặt phẳng hình chuyển hóa thành lập thể cho nên đối với người khác nói chỉ là dùng để tham khảo đồ án với hắn mà nói chỉ phải nhớ kỹ có thể đơn giản trong đầu phục hồi như cũ làm được không sai chút nào hơn nữa trận văn trọng ý không trọng hình nhớ kỹ trong đó ẩn chứa hàm xúc thú vị tùy ý sửa đổi đều không coi vào đâu những thứ này là tứ cấp trận đồ đi nhanh lơ lửng rất nhanh tốt ba cấp đồ án toàn bộ quét một lần hai người tới tứ cấp trận pháp trước mặt tô ẩn có chút kinh ngạc còn tưởng rằng những rất đơn giản này có thể điêu khắc trận đồ tối đa một cấp nhị cấp không muốn lại đạt đến tứ cấp bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch tứ cấp trận đồ cần hóa phàm cảnh mới có thể ngăn chặn trong đó cồn g bạo lực lượng mà đạt tới loại cảnh giới này dĩ nhiên có thể làm được ngự kiếm phi hành lơ lửng cũng i ể u không coi vào đâu rồi cùng phía trước so tại đây thác ấn đồ hình vô luận phức tạp trình độ hay vẫn là trận văn số lượng mật độ đều gia tăng lên không ít tinh thần không được chỉ nhìn lên một cái sẽ cảm thấy mê muội chớ nói chi là học tập cùng nhớ kỹ cũng chính vì vậy nguyên nhân tiêu trầm muốn đối với hắn khảo hạch nếu không không nói điều khác vừa ý một hồi thì có thể làm cho tẩu hỏa nhập ma sinh tử không khỏi chính mình k h ô n g chế Chỉ nhớ loại này áp lực đối với tô ẩn mà nói cái gì cảm giác đều không có tinh thần tập trung nhớ kỹ đồ án bên trên mỗi một đường vân đường hắn học tập 36 m ô n kỹ nghệ ở bên trong mặc dù không có tốc ký loại này kỹ năng nhưng vì nhanh hơn học hội c h i thức t ừ n g chuyên môn nghiên cứu qua vừa mới bắt đầu còn cần chăm chú đọc lý giải ý tư trong đó nương theo càng nhớ càng nhiều đến cuối cùng chỉ cần nháy thoáng một phát con mắt sẽ cùng máy chụp ảnh đồng dạng vĩnh cựu đem chứng kiến đồ án khắc ở trong óc làm được chính thức đã gặp qua là không quên được nguyên nhân chính là có loại năng lực này mới ngắn ngủn mười năm học tập 36 loại bất đồng chức nghiệp nếu không nhớ đều không nhớ được thì như thế nào học hội dọc theo tường đá tiếp tục đi tới rất nhanh tiến n h ậ p bày bắt cấp khu vực đồ án số lượng cùng phía trước so sánh với rõ ràng thiếu rất nhiều hơn nữa càng thêm phức tạp thường thường một bộ đồ bên trên có được hơn một ngàn đạo văn đường hơn nữa mỗi một đạo tầm đó không có khoảng cách khoảng cách nhỏ nhất đừng nói đ i ề u k h á c t i ê u tính toán dùng bút đi họa hơi chút run dày thoáng một phát đều có thể tất cả mất hết ta bắt đầu học tập thời điểm trước dùng bút đi họa một bộ tranh vẽ hơn một lượt tiêu để t r ậ n văn phân bố, m ớ i sẽ đạo ộ n g thủ điều khác. Bất khác. điều quá, l i quen thuộc, l ạ i điêu đi ra, không nói này trận cũng không nào không là thể ra, đồ m ặ t khác, đơn n ó i chất liệu, n h nhất cần đỉnh phong ư đường vậy vân, dày đặc cần cấp ít l i mới loại n đựng n h khí, thể chịu mà có được ở, à y binh khí. Không có thừa cảnh tu vi, Không truyền cảnh khí. thừa có tu làm sạt tại đâu đó bày biện vô số người xem qua khả năng vẽ ra thần vận lại có mấy người có chút thời điểm không phải ngươi nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo t i ể u có thể làm được gật gật đầu tô ẩn đồng dạng không nói lời nào mà là đem ánh mắt tập trung ở chính phía trước thu nhỏ lại trận văn bên trên quả nhiên so lơ lửng đi nhanh phức tạp nhiều quang đường vân thì có hơn ba nghìn đạo hơn nữa mỗi một đầu đều tất cả không giống nhau phức tạp lại để cho mắt người chóng mặt sư t h u ố c tổ kính xin tự tiện nhìn mấy lần tiêu trầm không chịu nổi trong đó ẩn chứa lực lượng đành phải quay đầu đi không để ý tới nét mặt của hắn tôi ẩn rất nhanh đem sở hữu nội dung toàn bộ ghi tạc trong óc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục hướng trước nhìn lại chỉ thấy dĩ nhiên đi vào gian phòng cuối cùng trên vách tường chỉ còn lại có một bức đồ thượng diện đường vân thoạt nhìn so thu nhỏ lại trận đồ càng thêm dườm r i à cùng phức tạp đây là tôi ẩn hiếu kỳ nhìn qua ta cũng không biết có làm được cái gì là mười bảy đại t r ư ớ c kia sư tổ tại một tòa cổ mộ bên trên thác in ra ta xem hết sức phức tạp sẽ cùng dạng thác ấn một phần để ở chỗ này bởi vì tinh thần lực quá yếu không dám nghiên cứu chỉ là làm bộ dáng mà thôi cụ thể có thể hay không điêu khắc đi ra có phải thật vậy hay không ta cũng không rõ lắm tiêu trầm giải thích nói chỉ là thác ấn đồ án ai cũng không có điêu khắc thành công qua bởi vậy ai cũng không biết đến cùng thuộc về cái dạng gì trận đồ t ô ẩn nhìn kỹ đi qua cái này đồ quả nhiên so thu nhỏ lại trận đồ càng thêm phức tạp nhỏ hẹp trong phạm vi rõ ràng tập hợp hơn sáu nghìn miếng trận văn so người phía trước nhiều hơn tiếp cận gấp đôi kỳ quái rất nhanh nhìn một lần đem trận văn cũng tất cả đều nhớ kỹ tô ẩn nhữ nhữ mày phía trước rất nhiều trận đồ hắn nghiên cứu một hồi tự có thể biết phù hợp loại nào thuộc tính mà cái này rõ ràng như thế nào cũng nhìn không ra trừ phi điêu khắc thoáng một phát thử xem bất quá nhìn không ra không sao chỉ cần dựa theo thượng diện đường vân điêu khắc một khi sinh ra bài xích lực có thể xác định cái này bức đồ đến cùng có cái gì dùng Hô. ván giường cùng khắc đao xuất hiện tại trước mặt dù sao thứ này rất bình thường điêu hư mất còn có thể lại đi tìm thử một chút mà thôi không coi vào đâu sư thúc tổ người đ â y là tiêu trầm x ư n g sở thử xem cái này trận đồ là cái gì cười cười tô ẩn khắc đao nhẹ nhàng vẽ một cái rơi vào ván giường bên trên từng đạo trận văn lập tức hiện ra đến tiêu trầm x ư n g sở tại nguyên chỗ vậy mà thực tại ván giường bên trên đ i ề u k h á c không n ó i trước tấm ván gỗ chất liệu có thể hay không thừa nhận ở đại đạo mang đến áp lực đơn nói bản vẽ mặt phẳng hình cùng hình nổi hình tranh l ệ n h cựu không dễ dàng như vậy giải quyết có thể vị này cái gì đều mặc kệ trực tiếp điêu khắc mấy cái đường vân xuống dưới cựu nhịn không được đi à nhà nghi hoặc qua đi mày n h ắ n lại hắn và ụ tàu những người kia nghĩ cách tương tự cho rằng vị này tối đa điêu khắc vài đạo t r ậ n văn sẽ bởi vì độ lệch không thể đi xuống đao rồi kết quả cái này nghĩ cách mới đản sinh ra đến đối phương khắc dưới đao dĩ nhiên h i ể n hiện hơn mười đạo văn đường hơn nữa tốc độ không chút nào giảm phảng phất không phải điêu khác mà là vẽ chẳng lẽ điêu khác sai rồi không phù hợp đại đạo cho nên không có đã bị bài xích thấy mình nghi hoặc công phu đối phương lại điêu khắc ra mấy chục đạo đường vân đi ra tiêu trầm trong nội tâm xuất hiện hoài nghi mặc dù đối phương điêu thứ đồ vật như trần văn nhưng chưa hẳn phù hợp đại đạo làm như vậy mà nói tự nhiên cũng sẽ không sinh ra bài xích muốn biết nhiều nhanh c ó thể làm cho nhiều nhanh thử xem xe biết Nghĩ vậy, đi vào đi t r ư ớ chân mặt, ngón tay tại trên ngón ván giường bên n ẹ nhẹ hiện nhiên chuyện gì đều không chút. Thật xích, Phúc. một đem xuất tự có. sự, sẽ đều bài giả, gì nguyên mới cùng trận văn tiếp xúc một cỗ cường đại tới cực điểm huy áp lập tức lan tràn mà đến tiêu trầm như là bị lôi đình đánh trúng máu tươi cuồng bắn ra lập tức bay ngược đi ra ngoài ông nương theo hắn chân nguyên tham gia tô ẩn vừa mới điêu khắc trận văn như là bị cực lớn nhục nhã phát ra kịch liệt chấn động một cỗ cường đại khí tức lập tức phóng thích dày đặc thiên địa huy áp tự thiên mà hàng nguy rồi đây là đại đạo tức giận đã xong cảm nhận được đầy trời mà đến cảm giác c á c bách tiêu trầm trong nháy mắt toàn thân lạnh như băng đại đạo tức giận so đại đạo cắn trả còn muốn đáng sợ là điêu khắc trận văn lúc làm ra khinh nhuần đại đạo cử động về sau lọt vào phản kích thứ hai lực lượng hao hết sẽ chấm dứt mà người phía trước cơ hồ không chết không nớt không đem khinh nhuần người chém giết không có khả năng dừng lại sẽ đem chân nguyên rót vào đường vân khảo thí thật giả như thế nào đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này trước kia điêu khắc thời điểm thường xuyên làm như vậy tại sao lại đột nhiên tức giận bành bành bành t ư ờ n g thấp tại đại đạo tức giận áp bách giới than sụp đổ xuống đá vụn tung bay bùi đất tung bay treo ở phía trên thác ấn đồng thời thiêu đốt hóa thành từng đoàn từng đoàn cho b ụ i phốc máu tươi phun ra tiêu trầm mặt như dây trắng vốn tưởng rằng nổi giận đại đạo hội không chút do dự nhảy vào trong cơ thể của hắn đem hắn t ạ c thành bụi phấn đợi một hồi lại phát hiện một chút việc đều không có gấp vội n g ầ n g đầu lập tức thấy được lại để cho hắn cả đời khó quên một màn chỉ thấy tấm ván gỗ trước thiếu niên khắc đao không ngừng tung bay nhanh đến chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh t ừ n g đạo trận văn đóng d â u giống như xuất hiện tại ván giường phía trên cùng cuối cùng một bức thác c ấn đ ổ hoàn mỹ dung hợp không kém mảy may nồng đậm hùng hồn thánh nguyên chân ý theo trong cơ thể hắn kích động mà ra mọi nơi lan chẳng ra tức giận đại đạo tới đụng một cái lập tức như thủy triều thối lui siêu việt cửu phẩm cái này điều này sao có thể thân thể cứng ngắc tiêu trầm nói không ra lời tình huống bình thường trận văn sư chỉ có cửu phẩm nhưng trong truyền thuyết còn sẽ vượt qua cửu phẩm tồn tại cường giả loại này có thể khắc bất luận cái gì trận văn thậm chí có thể sáng chế mới trận văn mặc dù gặp đến đại đạo tức giận cũng có thể đơn giản ngăn cản vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết nằm mơ đều không nghĩ tới lại là thật sự nhưng lại trẻ tuổi như vậy hô thiếu niên lòng bàn tay khắc đau cũng không vì khiếp sợ của hắn mà trở nên chậm lại thánh nguyên chân ý ra c h í xuống bài xích lực càng lúc càng lớn t r ậ n văn giờ phút này như nhu thuận bảo b ả o bình thường không có chút nào phản kháng đây là hòa rơi điêu khắc pháp loại thủ pháp này chú ý công tác liên tục tốc độ nhanh đồng thời đôi mắt lực tâm tính đều có cực cao yêu cầu hắn vậy mà làm được đoạn tuyết điêu khắc pháp có thể đem bình thường bay xuống sáu núi bông tuyết tùy ý cắt đứt một mà không ảnh hưởng thứ hai rơi xuống đất phương hướng cùng tốc độ hắn rõ ràng cũng sẽ mảnh gỗ vụn điêu thuyền pháp trâm mục long lân pháp đại vân hải t a y thời gian nháy con mắt thiếu niên trong tay thi triển ra hơn mười loại hắn nghe nhiều nên thuộc đỉnh tiêm điều khắc chi thuật những k h ắ c này trận văn thủ đoạn t i ê u tính toán c ử u phẩm trận văn sư muốn làm được đều cần tốn hao thật lớn tâm huyết mà vị này vậy mà nhẹ nhõm hoàn thành hắn đã từng học tập qua một chiêu nửa thức đáng tiếc tu vi cùng giao đấu văn lý giải quá thấp nhập môn đều làm không được hoàn mỹ hoàn mỹ hay vẫn là hoàn mỹ không ngừng run rẩy tiêu trầm cũng không phải kích động hay vẫn là khủng hoảng bình thường điêu khắc trận văn chỉ cần mỗi một đường vân lộ đạt tiêu chuẩn liên hợp cùng một chỗ có thể thành công một trăm trong đao có một lần hoàn mỹ dù là cựu phẩm trận văn sư đều kích động địa ngủ không yên mà trước mắt vị này chỉ cần hạ đao tiêu hết cực kỳ xinh đẹp không có chút nào độ lệ tinh chương một trăm hai mươi hai ba loại linh khí tương dung giờ phút này tô ẩn không đi quản ý nghĩ của hắn khắc đau nhanh chóng đem trong trí nhớ thác c ấn đ ổ cùng ván giường hoàn mỹ dung hợp không biết qua bao lâu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu vừa n h ấ t phân phật cuối cùng một đạo trận văn điêu khắc hoàn tất thánh nguyên chân ý hội tụ linh khí như nước gợn n ộ n nạo đem thượng diện mảnh gô vụn thổi đi ra ngoài để lại rõ ràng đường vân tô ẩn nhẹ nhẹ một chút ông quan g mang màu vàng chạy xuôi sở hữu trận văn nhẹ minh thanh ở bên trong ván giường nhoáng một cái sở hữu h à o quang cùng trận văn tất cả đều đã ẩn tàng xuống triệt mất thấy xuất trước mặt, tiêu trầm tấm văn gỗ, về mặt biến giống giờ hiện Vội đi để đến bao không nữa, như vàng văn chạm chưa gì gỗ, qua. vào về sư á n bóng chân g t r ợ thúc n ư như trước khi chứng kiến, cảm nhận được, là một giấc ngậu. Sư mới, cảm một giống khi kiến, giấc chứng ngậu. nhận h t là tổ đây là biết do hắn muốn còn muốn hỏi cái gì tô ẩn nói là một loại da cố tính trần văn một khi kích hoạt sẽ ở mặt ngoài hình thành màng bảo hộ lại để cho binh khí trở nên càng thêm cứng cỏi bình thường sẽ không hiện lộ chỉ có gặp được công kích mới có thể hiện ra đến đem trận văn điêu khắc xong rốt cuộc biết thuộc tính cái này đối phương mười bảy đại tổ sư thác in ra trận đồ dĩ nhiên là cái thập phần hiếm thấy ra cô trận văn tuy nhiên không biết hiệu quả nhưng xem đường vân phức tạp trình độ chắc có lẽ không quá yếu gây chuyện không tốt đặt đến trong truyền thuyết c ử u cấp trước khi còn lo lắng thuyền lớn toàn bộ do một chuẩn kết cấu tạo thành phi hành quá nhanh mà nói có thể hay không bị c ư ờ n g phong tách ra đã có loại này trận văn xem như yên tâm lại gia cố mấy ngàn năm nay rốt cuộc biết công hiệu đa tạ sư t h ú c tổ khổ trong tiếng cười tiêu trầm cảm khái hắn cái này một chi theo vị kia tổ sư bắt đầu t i ê u không ngừng nghiên cứu cái này bước đ ồ mấy ngàn năm nay đều không có kết quả xem như trong môn lớn nhất á n chưa giải quyết rồi hôm nay rốt cuộc giải thích nghi hoặc rồi tam cấp trong trận pháp cũng có ra cố công hiệu nhưng không cách nào ẩn hình chỉ bằng vào điểm ấy đã biết rõ cấp bậc rất cao ân lên tiếng tô ẩn cũng không tiếp lời nói mà là lâm vào trầm tư cái này trận văn đặc tính hắn cũng không lừa gạt đối phương nhưng ngoại trừ r a cố thuộc tính bên ngoài còn có một cái khác thuộc tính cùng sắc bén có quan hệ chỉ là hắn trước mắt tu vi quá thấp mặc dù cảm thấy cũng không biết đến cùng cái gì dùng không biết coi như xong còn không bằng không nói nương theo hắn ý nghĩ này lần nữa cảm thấy một đạo linh khí r ũ n g mánh vào trong cơ thể chậm dãi hướng đan điển tới gần hơn nữa tới gần tốc độ rõ ràng so với t r ư ớ c nhanh không ít hẳn là trong đan điển đã có hai đạo dung hợp chân khí hấp lực càng lớn đẩy tính toán một cái chỉ cần hơn nửa canh giờ tự có thể đi vào đan điển tô ẩn nhẹ nhàng thở ra nhìn thoáng qua bôn phía mặt mũi tràn đầy h áy náy biến thành như vậy thật sự không có ý tứ nếu không là sư thúc tổ ra tay ta khả năng đều đã bị chết những này vật ngoài thân mà thôi tiêu trầm liên tục k h o á t tay cái này đại đạo tức giận là chính bản thân hắn khiến cho nếu không không trách được đối phương còn muốn cảm kích người ta xuất thủ cứu rút bằng không thì hủy diệt t i ể u không chỉ t r ư ờ n g này rồi chỉ là những thác ấn kia trận đồ đáng tiếc tuy nhiên không phải bản đơn lẻ có thể đại diêm thành loại này chỗ thật xa có thể tìm đến đồng dạng hao tốn vô sổ đời giá không hề xoắn suýt ly khai nghiền nát gian phòng chỉ thấy bạch nhất nhất còn chờ ở bên ngoài tô ẩn mời đến một câu lấy ra vắng dưỡng lần nữa đứng lên trên trở về đi thấy hắn phải đi tiêu trầm liền vội mở miệng ánh mắt lộ ra chờ mong sư thúc tổ nhưng là muốn điêu khắc thu nhỏ lại trận văn đối phương gấp gáp như vậy tới học tập học xong tự đi nhất định là muốn sử dụng nhẹ gật đầu tô ẩn cũng không phủ nhận ta có thể quan sát một hai sắc mặt một hồng tiêu trầm đạo nói xong cảm thấy có chút xấu hổ giải thích nói ta giao đầu văn linh n ộ đã đạt đến tứ tinh đình phong khoảng cách đột phá chỉ kém một tia cơ hội nếu như có thể tận mắt thấy bắt cấp trận văn điều khác có thể sẽ có cực đại thu hoạch nói xong tràn đầy tâm thần bất định xem đi qua không phải sư thừa quan hệ Có rất ít người nguyện đương e xem, m mắt điều đối biểu hiện ra cho ngoại quá nếu khắc không trình cho nhân thấy h trận tận ra văn là p ra tay, đ ơ nhiên giản đến cực điểm, đồng dạng điểm, đến cực k ô n g có ý tứ mở m ệ n Đương n g h i có thể tô ẩn lên tiếng đồng dạng con mắt sáng n g ờ i có chuyên nghiệp trận văn sư đi quan sát có thể h i ể n thánh vạn nhất lại sinh ra đời một đạo trận văn linh khí t i u thật sự buôn bán lời đa tạ sư thúc tổ tiêu trầm k h ô n g người đến cùng trước khi ra cố trận pháp một chút cũng không biết cảm xúc không sâu thu nhỏ lại trận pháp nhưng lại trước đây thật lâu chợt nghe qua bài kiến có thể từng quan sát đối với trợ giúp của hắn tất nhiên rất lớn thương nghị xong không nói thêm lời tô ẩn bạch nhất nhất khống chế vắng hắn dường tiêu trầm theo ở phía sau ngự kiếm phi hành thời gian không dài ba người trở về đến mặt sông đã rơi vào trên thuyền lớn không biết sư thúc tổ muốn thu nhỏ lại vật phẩm ở đâu gặp trên thuyền giông tuyết cái gì đều không có tiêu trầm có chút tò mò t là cái này t ô ẩn cười nhạt một tiếng cái này cái này con thuyền lại càng hoảng sợ tiêu trầm con mắt trợn tròn vật phẩm càng lớn trận văn bài xích lực lại càng lớn độ khó hội trở mình gia tăng gấp đội đem một giường chăn mền thu nhỏ lại cùng đem một tòa cao ốc thu nhỏ lại trình độ khó khăn rõ ràng bất đồng thu nhỏ lại hơn vạn tấn thuyền gỗ không cảm tưởng giống như không thu nhỏ lại cũng mang không đi tự nhiên muốn thử xem rồi không nói thêm lời t ô ẩn bàn chân đặt mạnh ván giường lập tức hướng đáy thuyền phương hướng bay đi tiêu trầm bạch nhất nhất vội vàng ngự kiếm cùng tới lơ lửng không trung tô ẩn đem ghi nhớ trận đồ tại trong óc nhớ lại một lần lấy ra khắc đao điêu khắc đi lên muốn thu nhỏ lại vật phẩm đại đối ứng trận văn đồng dạng cũng muốn phóng đại khắc đao múa một mảnh dài hẹp đường vân xuất hiện lần nữa hội tụ thành một cái rõ ràng đồ án cùng tiêu trầm thác c n bất đồng là cái động vật bộ dáng đầy lỗ thai mang miếng vá mũ hình tam giác khăn quảng cổ mặt một cái đằng trước mặt sẹo vừa đen vừa dài theo khỏe mắt một mực kéo dài tới bên miệng hai mắt thoạt nhìn có chút ngốc trệ miệng cười rộ lên rất lớn lộ ra răng nanh sắp bén đây là lang tiêu trầm ngẩn ngơ thu nhỏ lại trận đ ồ hắn cũng đảo qua mấy lần cùng cái này hoàn toàn bất đồng như thế nào điêu khắc lấy điêu khắc lấy xuất hiện một đầu lang bộ dáng nghĩ sai rồi tràn đầy nghi hoặc con mắt rơi vào thân tàu mặt khác đồ án bên trên đồng dạng cùng thông thường trận đồ bất đồng xem ra giống một loại dê hình yêu thú cảm thụ thoáng một phát mặt ngoài phát ra khí tức tràn đầy khiếp sợ đây là huyền p h ù trận pháp làm như tứ tinh trận văn sư loại này cấp bậc trận văn điêu khắc qua thiệt nhiều lần nhưng cho tới nay đều nghiêm khắc dựa theo trận đồ hoàn thành cùng trước mắt cái này hoàn toàn bất đồng loại này bộ dáng đừng nói điêu khắc rồi thấy đều chưa thấy qua thân thức lan tràn đi ra chậm rãi hướng dê hình yêu thú tới gần lập tức chấn động toàn thân cái này đồ án hoàn toàn phù hợp đại đạo mỗi một đạo đường vân đồng dạng đạt đến hoàn mỹ cấp bậc kết hợp cùng một chỗ hoàn toàn có thể hiện lộ rõ ràng ra cực lớn uy lực nếu như nói h ắ n điêu khắc huyền phù trần văn tối đa chỉ có thể nắm cử một vạn cân sức nặng đối phương cái này nắm cử một vạn tấn cũng không thành vấn đề thậm chí có thể thêm nữa chẳng lẽ trước kia điêu khắc đều là sai hay sao loại này đồ án lại càng dễ thành công một cái ý nghĩ xông ra lại át không chế trụ nổi không được ta muốn đem cái này đồ án t h cái ấn xuống. sau tiểu chiếu Về c này trận đồ i ê u Trận đ cùng thuốc lịch khắc cảm phương đồng dạng, là lịch đại trận văn sư, nghiêm ngộ, theo sư, đại đại đạo dựa là s án g không tạo trước trận bắt ra đến, trước khi huyền phù văn, bắt đầu điêu huyền văn, khăn không nói, khắc khi khó phù sức á hán, t xuất thành rất hấp, không là làm này công còn thấp, hán, cũng đổ án, mặc được Cái dù đổ s n ổ i đại càng xu hướng hoàn mỹ chỉ phải học được khẳng định hiệu quả rất tốt cưỡng chế ở kích động trong lòng không tại đi quản huyền phù t r ậ n văn lần nữa nhìn về phía đang tại điêu khắc thiếu niên rất nhiều tinh diệu điêu khắc thủ pháp tại trong tay đối phương lần nữa hiện hiện trận văn càng ngày càng nhiều dần dần rậm rạp toàn bộ thân tàu thu nhỏ lại trận pháp tiêu trầm tuy nhiên khắc không đi ra thậm chí liền nhìn đều không dám nhìn tới vốn lấy trước đã biết rõ cũng nghe người giảng giải qua trong đó khó khăn cùng ảo diệu giờ phút này cẩn thận quan sát chăm chú phỏng đoán quả nhiên cảm thấy mình giao đấu văn lĩnh n ộ càng ngày càng nhiều nguyên lai、like、cái này hai chủng trận văn tâm đó cần nếu như vậy kết hợp mới có thể hóa giải áp bách cùng bãi xích b u ồ n cười ta một mực dùng sai rồi khó trách điêu khắc tứ cấp trận văn đều cái này bao nhiêu khó khăn dùng loại thủ pháp này không chỉ có điêu khắc tốc độ nhanh còn có thể chậm lại gợn sóng chấn động điêu k h ắ c chia làm c ắ t hoa câu chọn mài g ọ t bao gồm nhiều thủ đoạn hắn cái này câu thủ pháp tuy nhiên đơn giản thường thường không có gì lạ lại dùng tại nhất nơi thích hợp làm ra chuyển tiếp hiệu quả uy lực so về nhất huyền ảo thủ pháp đều muốn tinh d i ệ u vài phần cái này hoa cũng thế nhiều một phần tắc thì dày thiếu một phân tắc thì phân mỏng. dây a từng đạo hiểu ra hiện hiện tại trong óc vốn sẽ phải đột phá tiêu t r ầ m như là phong điên lâm vào một loại đặc thù ý cảnh bên trong trước khi chứng kiến chính là thiếu niên tinh diệu vô song thủ pháp cảm giác mình sẽ không cho nên không có khiến cho c ậ u m ì n h giờ phút này cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện tái cao minh thủ pháp đều có trụ cột nhất động tác hoàn thành hơn nữa đối phương cường đại nhất cũng không phải là những này mà là đối với chỉnh thể nắm chắc cùng khống chế có đôi khi rõ ràng một đạo t r ậ n văn vô luận từ chỗ nào xem đều gần như hoàn mỹ hắn lại không nên hoa lên một đạo phá hư sự cân bằng này vừa mới bắt đầu cảm thấy có thể là phạm sai lầm rồi đương lần nữa vẽ lên hơn một trăm đạo đường vân thời điểm mới hiểu được chuẩn bị ở sau tại đây đã có trước khi đạo kia nhiều ra đến v ế t cắt đạo này đường vân mới lại càng dễ điêu khắc không đến mức bị bài xích t r ậ n văn như là cơ vây có đôi khi bình thường một tay sẽ trở thành đằng sau quyết định sinh tử mấu chốt hán cường đại không chỉ là điêu khắc kỹ nghệ còn có đối với chỉnh thể k h ô n g chế thi thao tự nói tiêu trầm như si mê như say sưa không biết qua bao lâu tiêu trầm toàn thân đột nhiên chấn động vô số hùng hậu linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến tu vi cùng giao đấu văn linh ngộ vậy mà đồng thời đột phá thần cung cảnh ngũ phẩm trận văn sư hán bên này đột phá đang tại điêu khắc tô ẩn đồng dạng cảm thấy chấn động hai đạo linh khí dọc theo làn g r a r ũ mánh vào trong cơ thể sư đạo chi khí trận văn c h i khí cái này tô ẩn tràn đầy kích động vị này tiêu trầm thật là cho lực một người t i ể u cống hiến suốt ba đạo người t ố ta đã có nhiều như vậy linh khí có lẽ có thể trùng kích thần cung thậm chí tông sứ cảnh biết rõ linh khí tiến vào đan điển đồng dạng cần tốn hao nhất định được thời gian tô ẩn không đi đa tưởng tiếp tục điêu khắc hơn mười phút đồng hồ sau thu nhỏ lại trận văn điêu khắc hoàn tất cũng không nóng nảy kích hoạt nghị nghĩ đem vừa học hội ra cố trận văn cũng điêu khắc đi lên nửa giờ sau lại đem tại trận văn quan chứng kiến phòng hộ gia tốc chờ hơn mười cái thích hợp trận văn điều khắc đi lên lúc này toàn bộ thân tàu không còn là chú dê vui vẻ cùng lao soi xám còn có tí dì t ố t the c ả dì b ì n h tiểu t h ư bẹ kỳ dây e n b ẹ n bảo bảo chờ kinh điển nhân vật làm xong những này tô ẩn lúc này mới cảm thấy tràn đầy mệt mỏi một hơi điêu khắc nhiều như vậy trận văn hơn nữa tại trên văn gỗ không thể có bất kỳ sai lầm mặc dù là hán cũng có chút không chịu nổi rồi quay đầu nhìn lại Chỉ trận h phá ấ y đột tiêu t ầ đầy lần thần cần m mình cảm kích, cảm tạ sư thúc tổ chỉ điểm năm đã để đó, đều đột đấu đã đoán được, đi triệt Tu tràn tạ thúc tổ tri thân Tu vọt tiến thể Tu tinh t r Vi, Cái Vi giao giải Vi nội củng cố chính kích, chỉ chỉ có cung, càng có có chỉ chúng kích nhìn ân. không bằng bản thân tu vi lũ dụng,、lần、này không văn nhảy lên, gì về phía phá là sư bộ, lũ lý lục văn sư mỗi một cái cấp bậc cũng giống như danh trời vây khốn không biết bao nhiêu thiên tài học tập một lần cảm ngộ nhiều như vậy ân tình to lớn có thể nghĩ không cần khách khí cũng không nhiều lời tô ẩn đi vào thuyền lớn trước mặt nhẹ nhẹ một chút chân nguyên tại đường vân giữa dòng chảy hô thoáng một phát thu nhỏ lại trận văn bị kích hoạt dài hơn ba mươi thước thuyền lớn trong chốc lát trở nên chỉ có hơn ba mươi cm nhẹ nhàng một chảo thuyền nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay bị đơn giản thu vào chữ vật giới chỉ thành công rồi cáo tử nhìn thấy đến mục đích đã hoàn thành đạt được ba đạo linh khí lúc này cũng tới đến đan điền tô ẩn không tại nhiều đ ợ i đem phóng tới bờ sông con lửa khiên trên giường bản tùy ý tiêu trầm thác ấn chú dê vui vẻ hình ảnh lúc này mới hướng c h ấ n tiên tông phương hướng cấp tốc mà đi ngươi không cần đi theo rồi về trước tông môn a đi vào ẩn tiên cư cửa ra vào nhảy xuống tấm ván gỗ tô ẩn đối với nữ hải khoát tay áo ta phụng n ô trưởng láo chi mệnh chiếu cố công tử có thể vì ngươi giặt quần áo nấu cơm không nghĩ tới đối phương như trước không nhượng nàng tiến vào sân nhỏ bạch nhất sửng sốt vội vàng nói không cần chiếu cố nói sau ngươi thật muốn nấu cơm ta cũng muốn có thể nuốt trôi mới được trở về đi ẩn tiên cư tạm thời bất tiện ngoại nhân tiến đến không nói thêm lời t ô ẩn nắm con lửa liền hướng sân nhỏ đi đến bạch nhất nhất đang muốn đ ổ i kịp chỉ thấy đại môn hô đóng lại cùng thân cận quá thiếu chút nữa bị đập đến cái mũi thân thể mềm mại run rẩy nữ hải có chút nhớ nhung khóc quá thẳng năm rồi không mang theo một điểm chuyển biến cái gọi là chiếu cố chỉ là lấy cớ mà thôi chính yếu nhất chính là cùng hắn ở chung thời gian dài có lẽ có thể có cảm giác thằng này ngược lại tốt công cụ người đồng dạng mang theo chính mình đi một vòng trở lại liền môn đều không cho tiến nên không tại đối phương trong mắt mình chính là dẫn đường a đứng tại cửa ra vào đợi một hồi gặp đối phương là thật sự không để cho mình tiến đành phải ngự kiếm hướng tông môn bay đi dày v ò lâu như vậy liền nước đều không thỉnh uống một ngụm thật không có phong độ thân sĩ ta có thể là công chúa đối phương trong mắt còn không bằng đầu con lửa đặc sao tâm tính sụp đổ rồi kỳ thật bạch nhất nhất nghĩ cách cùng tô ẩn nghĩ cách không có quá lớn khác biệt làm cho nàng đi theo đến một lần dẫn đường thứ hai bảo hộ an toàn của mình tuy nhiên mỗi người cũng biết h ắ n vị này tiểu sư thúc tu vi ngự thiên không người có thể địch nhưng vạn nhất có một không có mắt tìm phiền toái làm sao bây giờ không có linh khí tại thể chỉ có hóa phàm thất trọng tu vi đừng nói thần cung cảnh tiêu tính toán hóa phàm bắt trọng cựu trọng khả năng đều đánh không lại có nàng đi theo t i ể u không giống với lúc trước thân là đại d u y ễ n hoàng thất công chúa gặp được nguy hiểm hàn uy tướng quân cùng mạc quên khẳng định có đặc thù phương pháp trong thời gian ngắn đổi tới cho nên đem hắn kéo lên chẳng khác nào có toàn bộ đại d u y ễ n hoàng thất làm hậu thuẫn còn có chuyển thừa cảnh cao thủ bảo hộ sao lại không làm không đi quản phiền muộn nữ hải trở lại sân nhỏ t ô ẩn vội vàng hướng trong đan điền nhìn lại quả nhiên lại có một cái ngôi sao bị điểm sáng phiến khu vực này không tới gần luyện đan cũng không tới gần chữa bệnh ngược lại là cùng luyện khí có chút tiếp cận bất quá như trước cách xa nhau một khoảng cách cái này hai đạo linh khí có thể hay không dung hợp còn là lần đầu tiên một cái khu vực nội đồng thời hội tụ hai đạo linh khí tô h ẩn tinh thần khẽ động khiến chúng nó、no、tiến hành dung hợp ông giống nhau linh khí trong chốc lát hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đạo vừa thô vừa to khí tức trận văn khu vực ánh sáng phát ra rực rỡ kích hoạt phạm vi so với trước gia tăng lên suốt gấp đôi cảm thụ một ít thực lực không có gia tăng tô ẩn nhữ mày chẳng lẽ chỉ có dung hợp linh khí mới có thể để cho tu vi tăng cường sư c h i khí không cách nào điều động trong cơ thể tuy nhiên còn có một đạo sư c h i khí nhưng lúc này không có truyền thụ người khác tu luyện c h i pháp không cách nào di động cũng tự làm không được dung hợp nói cách khác muốn điều động cái này cổ linh khí phải truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc mới được lão sư đồ nhi cầu kiến xoa xoa mi tâm đang nghĩ ngợi muốn hay không lại đi c h ấ n tiên tông một chuyến chợt nghe đến ngoài viện vang lên một cái tiếng la chủ nhân đồ đệ của ta đến rồi ta ra đi xem anh vũ tràn đầy hưng phấn mà đã bay đi ra ngoài đại hắc lão mạn chẩn c h ờ một chút cũng vội vàng đi theo nếu không ta cũng thu người đệ tử tô ẩn trầm tư sùng vật của mình đều có đệ tử rồi không được hắn cũng thu một cái có học sinh có thể hội tụ càng nhiều nữa sư chi khí có lẽ có thể dung hợp thêm nữa linh khí đang trầm tư vùng đan điền một hồi rất nhỏ nhảy lên vội vàng nhìn lại mới vừa rồi còn không cách nào nhúc nhích sư chi khí vậy mà không hề dấu hiệu có thể di động rồi chẳng lẽ anh vũ thụ đồ ta cũng biết chịu ảnh hưởng s ừ n g sốt một chút tôi ẩn giật mình hôm qua tại tông môn giảng bài đã nhận được một đạo sư chi khí vừa mới bắt đầu không cách nào di động về sau có thể động vốn tưởng rằng có người đột phá làm cho hiện tại ngẫm lại khả năng cùng cái này sùng vật có quan hệ nó có thể có được thực lực là đã bị chính mình ảnh hưởng tính toán là đệ tử của mình sau đó lại chuyển thụ đồ đệ tuy nhiên hiệu quả yếu đi chút ít thực sự tương đương với mình ở đám người giải thích n g h i hoặc thực là nói như vậy hết thể cũng t i ể u giải thích đã thông đem ván giường lần nữa lấy đi ra cầm khắc đao đem ra tốc các loại t r ậ n pháp đồng dạng điêu khắc lên đi thời gian không dài điêu khắc linh khí cũng có thể không chế hiện hiện tại thái cực đ ổ phía trên điêu khắc chi khí có hai đạo sư chi khí chỉ có một đạo dung hợp sau đ i ề u khắc linh khí vừa thô vừa to vô cùng so nhỏ yếu sư chi khí cường đại rồi tiếp cận gấp đôi một khi dung hợp t i ê u không cách nào tách ra hiện tại phân biệt cách thực có thể làm được một trăm phần trăm dung hợp làm không được lại sẽ như thế nào mặc kệ nó thử một chút biết rõ ràng bài đ i ề u khắc trận văn đều có thời gian hạn chế một khi đi qua hai chủng linh khí lại vô pháp khu động chính mình lại không có mặt khác phương pháp tô ẩn đành phải cắn răng khống chế cả hai tới gần hô sư chi khí cùng dung hợp sau điêu khắc chi khí bắt đầu dung hợp thời gian không dài dung hợp hoàn tất cùng đoán đồng dạng xuất hiện bất công điêu khắc linh khí là sư chi khí gấp hai vừa kết hợp cùng một chỗ lập tức đem thứ hai ngăn chặn vê a n g thái cực đ ồ tựa hồ cảm nhận được không công bằng xuất hiện rất nhỏ lắc lư tô ẩn cảm giác đầu rồi đột nhiên nổ tung thiếu chút nữa ngất đi nguy rồi như vậy không được đồng tử co rút lại lòng bàn tay đổ mồ hôi linh khí h uy lực có bao nhiêu từng ngược qua biết đến nhất thanh nhị sở như thế h uy lực khí thể mất đi cân đối căn bản không phải hắn loại này tu vi có thể tiếp nhận được không nhanh chóng nghĩ biện pháp tùy ý tiếp tục nữa vô cùng có khả năng tại chỗ nổ tung đã chết đạo vẫn đi nơi nào tìm mới sư đạo chi khí sư chi khí cần cho người giảng bài hơn nữa đối phương có chỗ cảm n ộ mới có thể đạt được cần thời gian nhất định không nói còn phải có học sinh giờ phút này thái cực đồ lắc lư lời nói đều nói không nên lời căn bản không để cho hắn cơ hội nói cách khác t i ê u tính toán biết rõ đạt được phương pháp cũng không có khả năng tìm được cũng không thể cứ như vậy chờ chết ta vừa rời đi cấm địa còn chưa khỏe tốt hưởng thụ sinh hoạt t u giá hạc tây du đánh chết cũng không làm a đúng rồi ta dung hợp qua sư c h i khí có thời ể hay không cột, hai hai h đây Nguy từng dùng. coi cột, cấp là trụ t khắc, cái một ý n gian h Hắn thứ nhất hợp, h ĩ a xông lần dung ra. là tự sư c khí linh khí, linh tình huống thể h cùng cấp, có rèn nguy giờ bây y k h ô g thử cấp o i hai hai Thời gian đây là trụ cột, từng c dùng. bách đã tới không kịp lại để cho hắn cân nhắc quá nhiều tinh thần khẽ động sư chi khí luyện khí chi khí hình thành d u n g hợp khí thể theo thái cực độ chính giữa bay ra cùng không trung d u n g hợp chi khí đ ố i bính cùng một chỗ、Hồ. có sư chi khí vi tiếp dẫn hai đạo dung hợp chi khí lập tức kết hợp không ngừng lắc lư thái cực đồ vững vàng đi một tí bất quá còn có chút nghiêng hai đạo sư chi khí hai đạo trận văn linh khí một đạo luyện khí chi khí vẫn còn có chút không công bằng nếu như có thể lại có một đạo luyện khí chi khí dung hợp sẽ tốt rất nhiều một đạo hiểu ra sinh ra tô ẩn giật mình dung hợp linh khí không những được hai hai tường dùng còn có thể càng nhiều nữa dung hợp nhưng điều kiện tiên quyết là số lượng phải bằng nhau nếu không sẽ xuất hiện một đầu t i ê n về tình huống tinh thần tập trung mặt khác một đạo do chữa bệnh luyện đan dung hợp linh khí hiện ra đến tô ẩn thử có thể hay không giao hòa rất nhanh lắc đầu không có môi giới dung hợp không đến cùng một chỗ mà sư c h i khí tựa hồ chính làm ra loại tác dụng này bất kỳ nghề nghiệp nào đều cần muốn truyền thừa cần muốn truyền thừa muốn có sư đạo không thể thay thế đem dung hợp linh khí lần nữa thả lại thái cực đồ Vâng! bốn phía linh khí lần nữa hội tụ tới điên cuồng dũng manh vào thân thể tô ẩn lập tức cảm thấy giam cầm ở tu vi lại một lần tăng vọt hóa phàm bắt trọng hóa phàm cựu trọng vài phút qua đi tại thần cung nhất t r ọ n ngừng lại hẳn là còn thiếu một đạo luyện khí chi khí nguyên nhân nhìn về phía đ a n điển tô ẩn lắc đầu sư đạo trần văn luyện khí tuy nhiên đã t ừ n g dùng lại bởi vì số lượng không giống nhau không yên ổn nhất định loại tình huống này có thể tăng lên tu vi tự nhiên cũng thì có hạn rồi nếu như có thể lại làm cho một đạo đem sự cân bằng này duy trì ở tiến bộ nhất định sẽ rất lớn thậm chí vượt qua trước khi ý đạo luyện đan hai chủng linh khí dung hợp chương một trăm hai mươi ba tô ẩn gạo lại đặc sao chuyện gì xảy ra hình như là ba loại chức nghiệp dung hợp ba đạo tương dung ta như thế nào cảm giác hai đạo tương dung thời gian không dài thoáng như hôm qua ta có phải hay không ngủ đi qua thoáng một phát đã qua đã nhiều năm không cần xoan suýt ngươi không ngủ t i u đ ặ c s a o là ngày hôm qua lĩnh ngộ y đạo luyện đan luyện khí sư đạo còn không có hai ngày nữa liền đem hai chủng bất đồng thuộc tính đạo dung hợp những ta có thể này nhẫn có thể ba đạo dung hợp làm sao làm được đợi một chút giống như của ta t r ậ n văn cũng bị lĩnh ngộ lần này dung hợp thì có cái nghề nghiệp này lúc trước ta dung hợp hai đạo dùng bao lâu trăm năm ngàn năm thiếu ở chỗ này xú mỹ rồi n g ư ơ i dung hợp luyện đan y dược hai chủng nhất gần đại đạo c h ọ n vẹn dùng ba vạn năm còn trăm năm ngàn năm không khoác lát sẽ chết ta n g ư ơ i so với ta mạnh hơn ở đâu hai vạn tám ngàn năm ha ha không có ý tứ ta là hai vạn bảy ngàn chín trăm ba mươi năm năm ta dùng một vạn bảy ngàn năm xem như chúng ta loại này thiên tài nhất được rồi kết quả tiểu tử này dùng năm ngày dung hợp ba đạo cứ việc chỉ là hình thức ban đầu còn có loại này căn cơ tu luyện khẳng định mau hơn rất nhiều tàn niệm trò chuyện trò chuyện cãi vã tuy nhiên cãi lộn nhưng cũng biết trong mắt bọn hắn lớn lên thiếu niên này nghịch thiên đã đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng tô ẩn không biết những này củng cố thoáng một phát thần cung cảnh tu vi lần nữa đi ra sân nhỏ đã không công bằng vậy thì nghĩ biện pháp lại làm cho một đạo luyện khí linh khí nói sau bất kể thế nào nói đều muốn trước đem tu vi trồng chất đến tông s ư cảnh mới có thể trầm tĩnh lại ngươi khẳng định như vậy không đúng dạy đô đệ nào có ném bên bờ vực đá xuống đi hay sao vừa đi ra sân nhỏ chật nghe đại hát thanh âm vang lên muốn trở nên càng mạnh hơn nữa đây là phải làm không có nhảy xuống vách núi dũng khí làm sao có thể rong rổi bầu trời lao quy trầm dài nói đây là ta trên trăm năm quy sinh kinh nghiệm không có sai không tin ngươi hỏi một chút anh vũ nó khi còn bé không phải theo tổ chim trong nhảy đi xuống tại học hội phi hành hình như là anh vũ trầm ngâm nói là t i ể u đừng do dự một cước đá xuống đi yên tâm muốn chết nào có dễ dàng như vậy lao quy đạo đúng lúc này một cái run rẩy thanh âm vang lên lao sư chư vị sư bá ta mới chú nguyên cảnh thực nhảy đi xuống sẽ chết nếu không các ngươi lo lắng nữa thoáng một phát cho ta đổi cái phương thức tu luyện ta cũng hiểu được cần đổi thoáng một phát ta nơi này có cái phương pháp có lẽ thích hợp hơn con lừa đạo đa tạ con lừa sư bá ta đi học phương pháp của ngươi rồi nữ hải vội vã thanh âm vang lên vậy là tốt rồi tiểu vũ của ta roi đâu ngươi lấy tới đối với nàng hung hăng chịu chịu càng nhiều lực phòng ngự càng cường thực lực khẳng định cũng sẽ tiến bộ con lừa đạo nữ hải tô ẩn n g ầ n người t i u loại trình độ này giảng bài lại để cho hắn sư chi khí có thể di động nói thật cái này đồ đệ không có bị gáy b ấ y đã xem như mạng lớn ấn rồi lắc đầu đi vào thanh âm truyền đến phương hướng quả nhiên thấy liều y y y ỉa run rẩy đứng tại bên bờ vực ba đầu thú s ủ n g chính theo ở phía sau truyền thụ tu luyện c h i pháp đừng ư g i a n g co chú nguyên cảnh còn không biết ngự kiếm phi hành thực rơi xuống s ơ n ngai hẳn phải chết không thể nghi ngờ về phần roi r a chịu khẳng định càng không được cái này cũng không phải tu luyện phương pháp đã cắt đứt ba thú thảo luận tô ẩn nhìn kỹ hướng nữ hải không khỏi sửng sốt trước khi không có gì tu vi nhìn không thấu thực lực của đối phương nhưng có thể khẳng định chỉ có tụ tức cảnh như thế nào một ngày không thấy thì đến được chú nguyên tam trọng hơn nữa khi tức hùng hồn thân thể c ư ờ n g đại tùy thời đều đột phá thực lực của ngươi tô ẩn nhữ mày ngày hôm qua lão sư cho ta ăn hết côn trùng sư bá cho ta ăn hết thảo liệu ý ý thì không dám giấu g i ế m giải thích nói trùng thảo tô ẩn bừng tỉnh đại ngộ ba thú khai trí nguyên nhân hắn đã đoán được rồi hẳn là hắn học tập rất nhiều kỹ nghệ cùng đại đạo phù hợp làm làm sùng vật khoảng cách rất gần thu đại đạo tầm b ổ mới trở nên càng ngày càng mạnh về phần côn trùng cùng thảo cũng là loại tình huống này cùng đại đạo tiếp xúc lâu rồi kèm theo đạo hởn mới có thể bị tụ tức cảnh cường g i ả ăn hết đặt tới chú nguyên cái gọi là chỉ điểm tu luyện căn bản chính là vô nghĩa còn không bằng c h à o côn trùng đến lợi ích thực tế đừng hồ đồ làm trễ mãi tu luyện của nàng như vậy đi nếu là ngươi đệ tử cũng coi như l ư u duyên đi trong sân tuyển bên trên một cân gạo lấy tới con mắt sáng ngời anh vũ liền vội và ngật đầu ba người các ngươi trong sân giữ nhà ta đi ra ngoài một chuyến giao đại xong t ô ẩn khoát tay á o ván giường xuất hiện lần nữa lập tức phá không mà đi gặp vị này tông môn tiểu sư thuốc ly khai liều y y tràn đầy thất lạc tuy nhiên lão sư cho ăn thứ đồ vật cũng rất lợi hại khả năng đạt được vị này chỉ điểm khẳng định rất tốt đáng tiếc không có cái này vận khí cùng duyên phận ở chỗ này chờ ta cho ngươi lấy gạo không thấy ra nét mặt của nàng anh vũ cánh c h ấ p động bay vào sân nhỏ thời gian không dài móng đuốt bên trên cầm lấy một cái túi liệu y y hẻ mở ra không khỏi ngẩn ngơ sư t h u ố c tổ tự mình mở miệng vốn tưởng rằng là vật gì tốt dĩ nhiên là bình thường gạo tuy nhiên thoạt nhìn càng thêm no đủ cái đầu càng lớn có thể lại xinh đẹp cũng là đồ ăn đa tạ lão sư cứ việc có chút thất vọng hay vẫn là làm đủ lễ tiết trở về liền làm lấy ăn đúng rồi một c h ầ u không muốn ăn quá nhiều hai hạt là đủ rồi anh vũ giao đại hai hạt liệu y y kìa sửng sốt ít như vậy cũng không đủ lạnh kẽ răng a được rồi lão sư nói cái gì là cái gì sao nhẹ gật đầu mang theo gạo hướng về đi đến n g ư ờ i nói nàng có thể lĩnh ngộ chủ nhân dụng tâm lương khổ sao thấy nàng đi xa trầm ngâm một chút con lừa đạo có lẽ có thể a anh vũ cười cười ta thấy trong mắt nàng mang theo cứng cỏi hẳn là có chuyện trong lòng ân con lừa gật đầu mặc kệ nàng chủ nhân đi rồi ta muốn hồi trước kia sinh hoạt địa phương nhìn xem các ngươi muốn hay không cùng một chỗ ta tựu không đi ta muốn xem ra anh vũ lắc đầu ngươi đạo lý đ ố i nhân xử thế cái gì cũng đều không hiểu nếu không lại để cho đại ma vương đi theo a có người cũng không lộ vẻ đột ngột được rồi con lửa gật đầu quay người hướng sân nhỏ đi đến thời gian không dài ngồi ở lạnh run đại ma vương trên lưng chân kẹp lấy roi vừa đi vừa quát lớn qua một hồi đã đến nội thành ngươi cưới ta hiện tại không có người Ta người, mọi người công mọi ba ì n h i khi ai. cũng không khi dễ ai. Đúng vậy, con không Đúng dễ vậy, lời a lao ma Vừa ta sao. sao lửa, ta lớn là Khoe co kéo cho con cho đại nói đều đúng. đại để được Đặc đầu đại để nhạc nói miệng giật, hiền mới mải, ngơi cái vương hồng. nghỉ không như trọng như là đại sơn, để cho ta một cái bộ dáng chỉ có chút hốc hết chỉ mắt một một một m cực vậy ư bộ mấy tuổi thiếu niên âng, con lửa tâm không đau sao. Ba, lời còn chưa dứt trên người đã trúng trước hết tử ta hoài nghi trong lòng ngươi mắng ta cực nhạc đại ma vương vội vàng lắc đầu ta không có vậy ngươi tựu là ngoài miệng mắng ta miệng ta bên trên trong nội tâm đều không có mắng ta nói ngươi mắng liền mắng rồi còn dám giả mồm ta đây mắng ba ba ba thừa nhận a dám mắng ta muốn bị đánh vì cái gì không nói không nói lời nào tựu là trong nội tâm nguyền rủa ta cực nhạc đại ma vương rơi lệ đ ầ y mặt ta đây là nhận chủ sao như thế nào cảm giác như tìm bạn gái trở lại gian phòng liệu y y lấy ra một cái s ứ đàn đem gạo đổ đi vào không thể không nói sư thúc tổ cho gạo hoàn toàn chính xác rất đẹp mỗi một hạt đều cùng đậu nành lớn nhỏ phóng ánh sáng long lanh như là ngọc thạch thực không biết xinh đẹp như vậy mễ như thế nào loại đi ra dù sao nàng là lần đầu tiên gặp nếu là có côn trùng c u n g thảo nên có thật tốt ngày hôm qua ăn hết một lần tự liên tục đột phá nhiều cái cấp bậc vốn tưởng rằng lần này lao sư còn có thể tiễn đưa mấy cái không nghĩ tới muốn đem nàng hướng dưới vách núi đầy may mắn sư thúc tổ xuất hiện bằng không thì khả năng chết tại đâu đó trước mặt kệ không có côn trùng chỉ có một chút thoạt nhìn xinh đẹp mễ l i ề u y y đi tràn đầy thất lạc trước tu luyện à, ngày hôm qua lực lượng còn không có tiêu hóa sạch sẽ có lẽ còn có thể càng tiến một bước hít sâu một hơi lấy ra trường kiếm tiếp tục tu luyện không biết qua bao lâu mồ hôi nhễ nhại từ trong tới ngoài để lộ ra mọi mệt trong bụng cũng giông tuyết như là lôi m i n h con mắt rơi vào xứ đàn bên trong mễ bên trên do dự một chút toàn bộ bỏ vào trong nồi một cân m à thôi căn bản không đủ ăn bị c ứ u r a diệt môn nàng trốn chết qua một thời gian ngắn không dám ở điếm không dám đi nội thành ăn cơm bởi vậy trong chữ vật giới chỉ có nồi chén hổ lô bùn các loại vật dụng hàng ngày lão sư mặc dù nói qua hai hạt tự đủ có thể nàng lượng cơm ăn tại đâu đó b ề biện hai hạt đủ đang làm gì trên cậy hỏa diễm thời gian không dài mùi cơm chín sông vào mũi mở ra nắp nồi lập tức chứng kiến đun sôi hạt gạo từng cái đều no đủ m ư ợ t m à tản mát ra ôn nhuận sáng bóng tràn đầy nghi hoặc đựng một ít chén mấy ngủm ăn vào bụng đem n ồ i chén thu thập l i ề u y y chính muốn nghỉ ngơi một hồi lập tức cảm thấy một cô nóng rực lực lượng tự ổ bụng nước vọt khắp toàn thân trước khi mỏi mậy thân thể trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu tinh lực càng ngày càng tràn đầy phát tiết không xuất ra đi chuyện gì xảy ra đồng tử co rút lại vội vàng vung vẩy trường kiếm phát ra trong cơ thể phốn dũng mà ra lực lượng bất quá càng phát ra càng dày đặc cúc tựa hồ muốn hắn chống đỡ bạo tạc vê anh lực lượng khổng lồ trùng kích xuống lập tức đột phá hóa phàm tam trọng đạt tới bốn trọng cảnh giới có thể dù vậy tiêu hao hết lực lượng như trước cản không nổi trong cơ thể lực lượng phát ra tốc độ ta không được một tiếng gào thét xông ra khỏi phòng đi vào đệ tử bình thường tỷ thí luyện võ trường một tiếng hét to chu nguyên lưu xương có dám một trận chiến nàng phải đem toàn thân lực lượng phát tiết đi ra bằng không thì hôm nay nhất định sẽ bị đang sống bể bụng mà chết bọn hắn tu vi không bằng ngươi ta và ngươi chiến một vị sư huynh nên đi qua hai người lập tức đối bính cùng một chỗ lúc này liều y y y, căn bản không cần cố kỵ trong cơ thể tu vi cùng lực lượng mỗi một kiếm đều toàn lực thi triển trong nháy mắt toàn bộ luyện võ trưởng kiếm phong gào thét hàn khí bức người vị kia so nàng sớm nhập môn ba năm sư huynh rõ ràng bị bức phải liên tiếp bại lui nhập môn hai năm một mực sắp xếp cuối cùng đệ tử bái sư anh vũ vẫn chưa tới bốn ngày trực tiếp khiêu chiến nhập môn năm năm thiên tư trát tuyệt sư h ì n h cái này làm cho người kinh hãi tin tức như là thuốc nổ lập tức tại trấn tiên tông ẩm ẩm nổ tung t r ư n g một trăm hai mươi b ố liên minh luyện khí đường trấn tiên tông đệ tử ở lại độc lập tiểu viện một đạo sảng g ọ n g kiếm khí gào thét mà ra thẳng tắp rơi vào cách đó không xa trên tảng đá b ảnh một người ôm hết thạch đầu lập tức nổ thành tam phần mỗi một phần c h ỉ n h tề công bằng tựa như cây thước đánh dấu đi ra thu kiếm mà đứng thanh niên con mắt tỏa ánh sáng đại sư huynh thẩm vọng hôm qua đột phá về sau quan sát vết kiếm rốt cục tại sáng hôm nay lĩnh ngộ c h ấ n tiên tam thập lục thức thứ mười tám thức thức hào thốn thiên đặt tới loại này cấp bậc mặc dù ở vào toàn bộ đại duyên châu cùng t u ổ i đoạn đều tuyệt đối được cho đỉnh tiêm rồi la sư t h ú c tổ thẩm vọng trong mắt tràn đầy cảm kích nếu như không phải vị này so tuổi của hắn còn nhỏ sư t h u c tổ muốn có được lúc này thực lực không có nửa năm không có khả năng hoàn thành hơn nữa không chỉ có là hán tông môn các đệ tử đều đã nhận được cực lớn chỗ tốt một mảnh phát triển không ngừng năm ngày trước tông chủ bọn người biến mất nói thật các đệ tử đối với tương lai đều tràn đầy sợ hãi vốn tưởng rằng chuyển thừa vạn năm tông môn sẽ bởi vậy cô đơn trở thành nhị lưu môn phái thậm chí diệt vong không nghĩ tới tiểu sư thúc vừa r a n ú i lập tức xuất hiện khó có thể tưởng tượng người chuyển một chỉ c h ấ n áp m ư ơ i bảy chỗ thế lực lại để cho đại d u y ê n châu môn phái khác không dám tới phạm một tiết hóa một đạo vết kiếm lại để cho các đệ tử tu vi lăng không tăng lên một mảng lớn đơn hai thứ này tông môn thi đấu chấn tiên tông t ố t mười chẳng những ôn l u n rồi gây chuyện không tốt còn có thể tấn cấp t ố t năm loại năng lực này đừng nói nhìn quanh tông môn lịch sử tiêu tính toán nhìn t r u n g đại d u y ê n châu v à n ă m cũng rất khó có người địch nổi chính thức quan cổ tuyệt n à y trước kia còn cảm giác mình tu vi thiên phú đều cũng không tệ lắm nhưng cùng vị này vừa so sánh với cặn bát đều không bằng đại sư huynh không tốt rồi đang tại c ả m khái ngoài cửa vang lên lo lắng la lên đi ra ngoài chỉ thấy chu nguyên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng tại cách đó không xa thấy hắn đi ra liền vội mở miệng ngày hôm qua bị sư thúc tổ sủng vật thu làm đệ tử cái vị kia liều y ỉa hôm nay đột nhiên nổi điên chạy đến luyện võ trường khiêu chiến đã có mười cái đệ tử thất bại thầm vọng xứng sở đạt được anh vũ tiền bối chuyên môn chỉ điểm tu vi của hắn tuy nhiên tiến bộ rất nhanh thế nhưng t i ể u chú nguyên tam trọng a trong môn nhiều như vậy sư huynh chẳng lẽ ngăn không được sớm cũng không phải là chú nguyên tam trọng rồi chú nguyên trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này không biết chuyện gì xảy ra trong cơ thể lực lượng như là dùng không hết đồng dạng vừa ra tay t i ể u là dùng đem hết toàn lực đừng nói đồng cấp bậc tựu i tính toán đã vượt qua hai cái tiểu cấp bậc sư huynh cũng, cũng không là đối thủ hơn mười cuộc tỷ thi xuống không chỉ có thực lực liên tục đột phá tứ cấp đặt đến chú nguyên thất trọng đối với kiếm đạo lý giải càng là đột nhiên tăng mạnh trực tiếp lĩnh ngộ đến m ư ờ i bốn thức rồi chú nguyên thất trọng m ư ờ i bốn thức lại càng hoảng sợ thẩm vọng tràn đầy không thể tin được qua đi xem thiên phú của hắn xem như rất nhiều trong hàng đệ tử cao cấp nhất một đám đạt tới loại cảnh giới này cũng hao tốn trọn vẹn m ư ờ i năm đối phương một ngày một đêm liền làm đến thật hay giả vội vã đi vào luyện võ trường quả nhiên thấy vị này liều ý ý như trước đang cùng người tỉ thí cùng hắn đôi chiến chính là cùng hắn cùng một đám một vị đệ tử đỗ húc chú nguyên bất trọng đối với c h ấ n tiên tam thập lục thức lý giải đạt đến thứ mười lăm thức kiếm quang gào thét kiếm khí băng hàn nhìn một hồi thẩm vọng mày nhữ lại thành phiền phức khó chịu vị này liêu y không đúng nàng mỗi một chiêu đều thi triển ra toàn lực bình thường đạo lý ba giới thân kiếm đi lực lượng trong cơ thể tất nhiên giọt nước không dư thừa liền rút kiếm khí lực đều không có như thế nào càng đánh càng hăng chú nguyên thất trọng thi triển ra chú nguyên bắt trọng thậm chí cựu trọng lực công kích rất nhiều người cũng có thể làm đến chỉ là cũng cựu một chiêu chi lực mà thôi đánh chúng địch nhân khá tốt k í c h không chúng sẽ kiệt lực ngã xuống đất lại vô pháp chiến đấu trước mắt vị này liều ý, ý dùng đúng là loại thủ đoạn này rõ ràng thi triển toàn bộ lực lượng sau một khắc lập tức đầy máu phục sinh lần nữa thi triển lần nữa khôi phục thật giống như không biết mệnh mỏi vĩnh viễn động cơ cái này còn thế nào đánh b à n h đang tại cảng khái đỗ húc bị một kiếm đánh trúng liên tục l ù i về phía sau mấy bước theo trên lôi đài rất xuống bại còn có ai cầm kiếm nhìn quanh liếu y khí thế bước người ta đến lại một người đệ tử giống lên đang định nhảy lên lôi đài thẩm vọng tiến về phía trước một bước để ta đánh đi trong lời nói thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái phiêu nhiên rơi xuống đi lên trường kiếm run lên kiếm khí gào thét liêu y thanh uống lao đến thoải mái chưa bao giờ đánh chính là như vậy thoải mái qua lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng làm cho nàng có thể tùy ý thi triển trước kia không dám đơn giản thi triển kiếm chiêu có thể chiến đấu trước kia sợ sư huynh sư tỷ nguyên nhân chính là như thế tu vi rất nhanh đột phá cực hạn đối với kiếm đạo lĩnh n g ộ cũng mo đến dọa người c h ấ n tiên tam thập lục thức càng hướng về sau cần tiêu hao chân nguyên càng nhiều bởi vậy rất nhiều người tự tính toán nhớ kỹ chiêu số cũng thi triển không đi ra liệu y y thì trong cơ thể không chỗ phát tiết lực lượng trùng hợp giải quyết vấn đề này chiêu số càng thêm nối liền uy lực càng thêm mạnh mẽ di vãng chỉ có thể nhìn qua dương sinh thán kiếm pháp giờ phút này tất cả đều nước chạy thông thuận thi triển đi ra ngắn ngủn nửa canh giờ không đến tỷ thí vậy mà so rất nhiều người tu luyện mười 10 năm trăm năm được lợi còn muốn lớn hơn nhiều ta không tin trong cơ thể ngươi có nhiều như vậy lực lượng gặp vị này một mực phóng đại chiêu thẩm vọng đồng dạng ra đầu run lên không dám có chút lòng khinh thị dùng đem hết toàn lực nên đón vê anh tại hắn áp chê xuống l i ề u yi y lần nữa đột phá đặt đến chú nguyên bắt trọng đối với kiếm thuật lý giải cũng đạt tới thứ mười lăm thức liền suy nghĩ muốn nhất cổ tắc khí tiếp tục thời điểm chiến đấu đột nhiên lực lượng mãnh liệt như thác nước ngã xuống khi thế đồng dạng hạ xuống tới liên tục chinh chiến mười mấy người vừa ra tay t i ể u khai vô song rốt cục đem trong cơ thể lực lượng mãnh liệt tiêu hao hầu như không còn cảm nhận được nàng không đúng thẩm vọng con mắt sáng ngời chính muốn xung qua đem hắn đánh bại chỉ thấy đối phương vội vàng k h o á t tay hơi chờ một chút Ta hơi mệt chút, để cho ta hơi cho để ăn phần cơm Ăn cơm. thẩm vọng sửng sốt đang tại tỳ thí ăn cơm cái quỷ gì chan đầy kỳ quái chỉ thấy đối phương cổ tay khe đảo một cái chảo xuất hiện tại trước mặt bên trong còn có còn lại cơm dùng chén thịnh ra không chút do dự trực tiếp đ ớ i đi vào trên lôi đài thi đấu hiện trường cầm chén ăn cơm họa phong nói không nên lời quỷ dị không chỉ có là hắn ở đây các đệ tử cũng đều hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm người khác đều là đánh mệt mỏi muốn cần nghỉ ngơi ngươi thế nào rồi đánh đói bụng giống như thật là cơm t i ể u là hạt gạo lớn hơn một chút trường đẹp mắt một ít nhưng là thật gạo không có vấn đề thằng này làm cái gì nghị luận nhao nhao tốt rồi lau miệng ba liều y y y đem qua hết tiện tay quăng ra chẳng quan tâm thủ thế mạnh mà đứng dậy sư thuốc tổ ban cho gạo dụng tâm lương khổ giờ phút này biết đến rất rõ ràng sớm minh bạch thứ này uy lực lớn như thế chỉ nấu hai hạt là đủ rồi cái đó về phần một cân toàn bộ bỏ vào trong nồi cái này tốt rồi không ăn sẽ xấu ăn hết côn bạo lực lượng lại vô pháp sơ tán chỉ có thể dựa vào tỉ thí gia tốc tiêu hao cứ việc có chút lãng phí cũng so trực tiếp ném đi muốn mạnh hơn nhiều cơm vào trong bụng cực lớn nhiệt lượng r n g mánh vào tứ chi bắt hải l i ề u y y y một tiếng gào thét lần nữa lao đến mười lăm thức mười lăm thức hay vẫn là mười lăm thức trong n g á y mắt có thể thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất toàn bộ thi triển đi ra kiếm khí c u ồ n g bạo tựa như sóng lớn một tầng đón lấy một tầng không ngớt không rước căn bản rừng không được đến thẩm vọng triệt để mộng vừa rồi hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng của đối phương sần đ ố i thức hạ lạc kết quả cơm nước s o n g xuôi lập tức sinh long h ỏ a hổ đến cùng xảy ra chuyện gì cùng những m ẹ kia có quan hệ liên tục hai kiếm bổ đối phương lui về phía sau thẩm vọng một cái gấp sông đi vào đối phương ném qua một bên nồi sắt trước mặt thượng diện cơm tuy nhiên bị thịnh không sai b ị t lắm lại còn thừa lại mấy hạt dính ở phía trên vội vang khấu trừ lại nhét vào miệng vê Và anh chấn động toàn thân vô cùng vô tận lực lượng dũng bánh vào đan điển mỏi mệnh thân thể trong nháy mắt khôi phục thẩm vọng như là thay đổi một người tựa như khí tức không ngừng kéo lên cái này nháy con mắt thẩm vọng đầu sắp nổ tung mặc dù suy đoán mễ khả năng có vấn đề nà mơ đều không nghĩ tới hội cường đại như vậy chỉ ăn mấy h ạ t so với hắn ăn hết một bó to đan dược đều muốn cường dĩ nhiên có thể so với tam phẩm cấp bậc đan dược rồi là sư t h u ố c tổ rất nhanh hiểu được thang này trước khi không có đột nhiên xuất hiện nhất định là sư t h u ố c tổ cho cũng chỉ có vị này mới có thể xuất ra như thế vật c h â n quý chỉ đã bái sư t h u ố c tổ một cái sùng vật vi sư có thể lấy được nhiều như vậy chỗ tốt tu vi ngắn ngủn một ngày tả hữu liền từ tụ tức thất trọng đạt tới chú nguyên bắt trọng trong nháy mắt thẩm vọng hâm mộ con mắt đỏ lên không được ta cũng muốn bái sư thúc tổ sùng vật vi sư dù là không đến lửa sùng vật khí linh cũng được không phải nói hắn còn có một ngụm rất biết nói chuyện cái c h à o sao dù sao chỉ cần cùng sư thúc tổ có quan hệ trực tiếp bái là được rồi tuyệt sẽ không phạm sai lầm liệu sương chu nguyên thấy như vậy một màn đồng dạng hốc mắt hiện h ồ n g trước khi con cười nhạo đối phương đã bái một con chim giờ phút này mới hiểu được đây mới là sáng suốt nhất quyết định cùng hắn so s á n h v ớ i mình tựa như kẻ đần không công đã mất đi cơ hội còn tiếp tục tìm tôn c h i ê u a ván giường phá không hướng đại diêm thành mặt khác hơi nghiêng bay đi tô ẩn nói t h ầ m luyện khí sư hắn không biết những người khác cũng không có đi qua những thứ khác luyện đăng quán muốn hiện thánh đạt được linh khí tìm tôn chiêu thích hợp nhất đ i ề u k h á c vài loại trận văn ván giường hơn nữa thần cung cảnh chân nguyên thúc dục tốc độ cực nhanh hơn mười cái hô hấp tự bay ra hơn mười dặm đường ân khoảng cách đối phương chỗ ở không muốn tô ẩn ngừng lại tôn chiêu sân nhỏ phía trên ngừng lại một cái cự đại phi thuyền trường hơn 10 m toàn thân đúc bằng kim loại tản mát ra nồng đậm linh khí chấn động dĩ nhiên là kiện thượng phẩm linh khí mặc quên trương diệp phi thuyền cũng không quá đáng trung phẩm cấp bậc tại đây lại là cái thượng phẩm ngẫm lại đều cảm thấy cổ quái thuyền bong thuyền đứng đấy một cái lao giả mang theo lạnh lùng c h u y ê n thưa cảnh cường giả tô ẩn trong lòng ngưng tụ tuy nhiên nhìn không thấu đối phương tu vi nhưng vị này cùng mạc quên cho cảm giác của hắn đồng dạng tuyệt đối đạt đến truyền thừa cảnh loại thực lực này t i ê u tính toán tại đại d u y ễ n châu đều được cho đỉnh tiêm rồi ở chỗ này xuất hiện nơi nào đến hay sao c h à n đầy nghĩ hoặc lao giả thanh âm vang lên tôn chiêu không nghĩ tới ngươi có thể tại như vậy cái địa phương nhỏ bé một ở trăm năm năm đó c u ồ n g vọng hung hăng càn quấy đâu đem cố linh tiên thạch giao ra đây có thể thả ngươi đường sống bằng không thì hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ nói xong nhẹ nhàng một chảo một cái do hào quang hình thành vòng p h o n g hộ từ phía trên không rơi xuống suy sụp đem t r ọ n cái tiểu viện bao phủ ở bên trong vòng p h o n g hộ do rầm rạp chẳng c h ị nguyên khí dây nhỏ tạo thành ở giữa nhất một cái trận bàn lơ lửng không trung từ s u n g các ngươi liên minh luyện khí đường ngược lại chịu hạ vốn gốc không nghĩ tới sợ ta đào tẩu liền tù lung tỏa cũng mang tới tôn chiêu thân ảnh theo trong nội viện bay lên xem hướng lên bầu trời màn hào quang lạnh lùng cười cười ngươi lưu quang đột thuật xuất thần nhập hóa làm như vậy cũng là dùng phòng ngừa v ặ t nhất gọi là từ sung láo giả cười nhạt một tiếng nói tốt rồi nhiều lời vô í c h đem thứ đồ vật giao ra đây chúng ta có thể cho thanh vân tông cái mặt mũi thả ngươi một con đường sống ta sớm đã mưu phản thanh vân tông không phải thanh vân tông đệ tử muốn động thủ động thủ là không cần kiếm cơ ớ lông mi giơ lên tôn chiêu đạo ngữ phản từ sung nghi ngờ nói cái kia vì sao thanh vân tông một mực thay ngươi ngăn trở chúng ta luyện khí đường áp lực thực tế trước khi cái kia đảm nhiệm tông chủ hình như là sư huynh của ngươi không tiếc cùng tam trưởng lão tỷ thí thiếu chút nữa chết ở lạc hà cốc thay ta ngăn trở áp lực tựa hồ không biết chuyện này tôn chiêu sửng sốt một chút nói ngươi nói là mà quên không tệ trăm năm trước ngươi độn thuật tuy nhiên không kém nhưng muốn chạy ra mấy vị chuyển thừa cảnh cường giả vây quét chỉ sợ cũng rất khó à. nếu không là vị này mà quên tông chủ tự mình ra tay thậm chí dùng thanh vân tông vi tiền đặt cược ngươi thực cho rằng có thể đem cố linh tiên thạch thuận lợi đánh cắp cái này chấn động toàn thân tôn chiêu tràn đầy không thể tin được như là nhớ ra cái gì đó sắc mặt trắng bệnh hít sâu một hơi trên mặt lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng ta sớm đã cùng thanh vân tông quyết liệt không phải tông môn một phần tử dựa vào cái gì thay ta ngăn cản thật đúng là xen vào việc của người khác chân quyết liệt thấy hắn nói rõ ràng thử sung nhìn qua đương nhiên nói như vậy tốt nhất chúng ta cũng, cũng không cần cố kỵ rồi khẽ cười một tiếng từ sung vẫy vây tay bốn cái thanh niên theo trong thuyền bay ra vây quanh ở bốn phía ngươi là ngoan ngoãn giao ra thứ đồ vật hãy để cho chúng ta giết theo trên người của ngươi đem bảo bối lấy đi cố linh tiên thạch đã bị ta dùng giết ta cũng tìm không thấy khuyên các ngươi hay vẫn là đường hưởng phí tâm cơ rồi tôn chiêu cười lạnh dùng hy vọng ngươi qua một hồi có thể cùng giờ phút này đồng dạng mạnh miệng c h ẳ n g muốn tiếp tục nói nhảm từ sung lông mi dâng lên động thủ hô nương theo lời của hắn vây quanh ở bốn phía trung nhân nhân đồng thời ra tay bốn đạo lực lượng như là bốn đầu công xiềng gào thét lên lao đến đem không gian chung quanh toàn bộ giam cổng lại là bốn vị đạt tới tông sư cảnh cường giả cường giả loại này đ ạ t ở mười đại tông môn đều được cho cao cấp nhất mà đối phương một cái luyện đăng quán tự xuất hiện bốn vị tuyệt đối theo kịp nhất liệu tông môn rồi lúc trước c h ấ n tiên tông có tô ẩn tiện nghi sư huynh vị này chuyển thừa cảnh cường giả vẫn là tông chủ đại trưởng lao chờ bảy vị tông sư cảnh sư huynh vẫn lạc về sau tông chủ bọn người không chịu nổi áp lực lại đột phá không được mạo hiểm tiến vào bích lạc hải lúc này mới biến thành nhị lưu tông môn đều không bằng hư ánh mắt như điện tôn chiêu bàn chân ở trên hư không đ ặ t mạnh một đạo gợn sóng lập tức hướng bốn phía kích động mà ra bốn đầu gông xiềng tới đụng một cái lập tức tán loạn rõ ràng đột phá truyền thừa khó trách có n ả y lực lượng bất quá cũng chỉ tới mới thôi rồi có chút kinh ngạc thứ xung lăng không trào tới tiểu viện phía trên như là hạ nổi lên tuyết rơi nhiều không khí lạnh như băng đến cực điểm tựa như xương lạnh hàn g lâm ngay sau đó bốn phía phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm một cái móc bộ dáng thứ đổ v ậ t thẳng tắp đối với t r ư ờ n g chiêu bay đi đỉnh phong linh khí xương tuyết đoạt hồn câu thượng diện khắc có ảnh hưởng người linh hồn t r ậ n văn nhiếp hồn đoạt phách bởi vậy được gọi là giờ phút này bị nàng tế luyện ra ẩn chứa truyền thừa cảnh chân nguyên tiểu viện trên không không gian lập tức không chịu nổi thôn chiêu thần sắc mặt ngưng trọng cái này t ừ s u n g tại liên minh luyện khí đường địa vị không thấp càng là chuyển thừa tam trọng cường giả so với hắn loại này vừa đột phá cường đại nhiều lắm một thanh ba thước dài hơn màu đen trường kiếm đột ngột xuất hiện huyền nổi giữa không trung quay tròn xoay tròn như huyễn kiếm đỉnh phong linh binh dùng thiên tâm mỏ hỗn hợp h ắ c thạch chế tạo mà thành toàn thân ngâm đen mặt ngoài có thanh sắc đường vân ẩn chứa p ệ huyết công hiệu một khi xử suất uy lực cực lớn cũng là hắn nổi danh nhất cường đại nhất binh khí phá không quát khẽ một tiếng kiếm khí huyền không cùng xương tuyết đoạn hồn câu đối bính cùng một chỗ chân nguyên nhộn nhạo bôn phía phát ra liên tiếp tâm bạo phương viên mấy trăm mét không gian đều giống như bị giam cầm ở bình thường không có nửa điểm sinh cơ thậm chí liền phong đều không có một kia chuyên thưa cảnh cao thủ đối chiến loại này cấp bậc cường giả cứ việc còn không có liên quan đến không gian lực lượng lại cũng đã siêu thoát bình thường tu luyện giả tự thành lĩnh vực rồi hai người chiến đấu đúng là tạo thành này chủng loại giống như chân không lĩnh vực phạm vi ông nhưng vào lúc này tù lung tỏa nhẹ nhàng nhoáng một cái chân không lĩnh vực lập tức tấm gương giống như phá vỡ đi ra tôn chiêu đồng tử co rụt lại lập tức chứng kiến lơ lửng tại bốn phía bốn vị tông sư tất cả đều cầm trong tay trường kiếm đâm đi qua xương tuyết đoạt hồn câu làm phụ bốn người này tiến công mới là thật hừ sắc mặt khó coi trong cơ thể khí tức nhanh chóng tăng gọn như huyễn kiếm trong chốc lát điểm hướng bốn phương tám hướng đem đối phương vọt tới kiếm ý ngăn tại khoảng cách thân thể một thước bên ngoài một thước ở trong tự thành thiên địa và ảnh bốn đại tông sư bay ngược đi ra ngoài rất nhanh ổn định thân hình bất quá tôn chiêu lại khí huyết sôi trào một ngụm máu tươi c u ồ n phun cả người lại k h ô n g chế không nổi như đạn pháo truy lạc trên mặt đất tại mặt đất ném ra một cái hố to dù sao vừa mới đột phá ngày h ô m qua lại bởi vì thê tử thức tỉnh quá mức hưng phấn không có thời gian củng cố tu vi làm không được hôn nguyên như ý đem một màn này nhìn ở trong mắt tôi ẩn nhữ mày không nghĩ tới đến tìm đối phương gặp được cường giả loại này đối chiến trong nháy mắt không biết nên trở về hay là nên ẩn nấp rồi may mắn hắn phi hành tốc độ không nhanh hơn nữa vì phòng ngừa người khác phát hiện phi vô cùng cao hơn nữa một mực dùng thái cực đồ che lại khí t ứ c lúc này mới không có bị đối phương phát hiện bằng không thì thực không biết nên làm cái gì bây giờ rồi quân tử không nhịn được việc nhỏ nói sao ta quá yếu t i ể u tính toán tiến lên cũng không giúp được tô ẩn suy tư trong cơ thể không có có thể mượn linh khí giờ phút này hắn bất quá là thần cung nhất trọng tiểu nhân vật mà thôi tùy tiện tiến lên chỉ có một con đường chết đường đường truyền thừa tam trọng cường giả vậy mà cũng chơi nổi lên đánh lén không tệ không tệ trong tiếng cười lạnh tôn chiêu theo trong hầm bay ra sắc mặt tuy nhiên trắng bệnh khí thế lại càng ngày càng mạnh bất quá muốn giết ta các ngươi năm người ít nhất cũng muốn chết bên trên hai vị mới được hít sâu một hơi trường kiếm lần nữa hiển hiện tại lòng bàn tay từng đạo kiếm quang vờn quanh b ố n phía thanh vân kiếm ý cảm nhận được đối phương trong cơ thể phát ra lực lượng từ sung s ư ớ n g sở tràn đầy kinh ngạc khó trách thanh vân tông như vậy che chở n g ư ờ i vậy mà lĩnh ngộ loại này kiếm ý không ly khai mà nói trăm năm thời gian chỉ sợ đã là thanh vân đệ nhất nói đến đây nhìn về phía bốn vị tông sư cảnh cừng giả các ngươi lui xuống trước đi à, lĩnh ngộ loại này kiếm ý các ngươi không là đối thủ cùng hắn nói đồng dạng tùy tiện đi qua ít nhất muốn tử vong hai vị đã ngoài vâng đồng thời gật đầu bốn người thối lui đến hơi nghiêng duy trì tù l ù n g tỏa vận chuyển nhẹ nhàng cười cười từ sung theo phi thuyền bên trên từng bước một đi xuống đi vào màn hào quang trước mặt nhẹ nhẹ một chút màn hào quang tách ra làm như tù l ù n g tỏa t r ư ở n g k h ô n g giả tiến vào cùng đi ra thập phần đơn giản đổi lại những người khác t i ể u không dễ dàng như vậy rồi cho ta nhìn xem thực lực của người a xương thuyết đ o ạ t hồn câu xuất hiện lần nữa hóa thành một đạo lưu quang đối với tôn chiêu t i ể u rơi đập mà xuống còn chưa tới đến trước mặt d ầ m d ạ p c h ẳ n g c h ị n bông tuyết t i ể u phiêu đầy trời không hùng hồn khí tức mang theo áp bách bốn phía kích động vê anh phía dưới tiểu viện lại không chịu nổi lập tức than sụp đổ xuống nham thạch bùn đất các loại đồ dùng trong nhà các loại đồng thời hóa thành cho bụi tô ẩn nhìn lại cũng không chứng kiến quản gia đi ra xem ra có lẽ không ở bên trong khó trách thằng này dễ dàng như vậy liền đem t ử điện kim điêu đưa cho ta trong nội tâm giật mình cái này đầu kim điêu mặc kệ nói như vậy đều là hắn từ nhỏ dưỡng đến lớn chính mình chỉ trả lời một vấn đề t i ê u chắp tay đưa tiễn dù là bắt đầu sinh tử trí cũng sẽ không đơn giản như vậy à hiện tại xem ra chỉ sợ đã đoán ra có người muốn đến đổi u g i ế t sớm đưa ra ngoài cũng coi như cho cái sinh lộ muốn nhìn thực lực của ta cái kia muốn xem ngươi có đủ hay không cách tôn chiêu như huyễn kiếm dơ lên một đạo kiếm ý tựa như bầu trời lơ lửng thanh vân vạch phá bầu trời cùng lực lượng của đối phương đối bính cùng một chỗ kịch liệt nổ vang trên không trung nổ tung tôn chiêu một thời gian nháy con mắt ra bảy mươi tám kiếm như trước không có ngăn trở từ sung sương tuyết đoạt hồn câu người trên không t r u n g không ngừng lui về phía sau đi xuống c h o ta lớn tiếng hét to từ sung khí tức trên thân rất nhanh tăng vọt nửa cái hô hấp tự lật ra suốt gấp đôi chân nguyên ảnh hưởng xuống bốn phía xuất hiện lần nữa chân không địa vực sương tuyết đoạt hồn câu thời gian nháy con mắt trở nên cùng đại sơn lớn nhỏ làm cho không người nào có thể trốn tránh hảo cường tôn chiêu sắc mặt trắng bệnh hắn hay vẫn là coi thường truyền thừa cảnh thực lực có thể đạt tới loại cảnh giới này ai không có chút ít ẩ n g i ấ u bản lĩnh không nói mặt khác t i ể u nói chiêu này hắn t i ể u đối với đỡ không nổi như huyễn kiếm cấp tốc xoay tròn một kiếm pha không một kiếm kính thiên chiêu này đúng là kình thiên kiếm kiếm ý bạc p h ơ như d ò n g như lửa càng giống là một đạo thác nước ngược dòng mà lên s ô n g thẳng lên trời vê anh kiếm câu đồi bính không trung phát ra lôi minh giống như khí bạo máu tơi ư cồn phun tôn chiêu bay ngược vài trăm mét cái này mới đứng vững thân hình khuôn mặt càng trắng bệnh đều là truyền thừa cảnh c ư ờ n giả g hắn vừa mới đột phá căn bản không phải đối thủ không hổ là thanh vân kiếm ý không tệ thở ra một hơi từ sung thần sắc mặt ngưng trọng nói nếu là ta tu vi hơi chút yếu chút chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa biết được dù là đối phương tu vi so với hắn thấp nhưng chiêu kiếm pháp này phối hợp kiếm ý đồng dạng lại để cho hắn cảm nhận được dày đặc cảm giác các bách may mắn tù lùng tỏa ở chung quanh xem như hắn sân nhà hơn nữa tiên hạ thủ vi cường nếu không bị thương chính là ai thật đúng là nói không chính xác người cũng không tệ một cái am hiểu luyện khí thậm chí có như thế sức chiến đấu rất c ư ờ n g ngăn chặn xôi trào đan điển t ô n chiêu đạo liên minh chia làm trưởng lão đường luyện khí đường liền đan đường chờ nhiều phân loại trong đó trưởng lão đường cường đại nhất luyện khí đường bất quá là am hiểu luyện khí tu luyện giả căn cứ mà thôi dù vậy hắn đều đánh không lại đủ thấy đáng sợ tốt rồi nên hỏi đều nói ta tiễn đưa ngươi lên đường muốn trách tự tự trách mình tìm liên minh luyện khí đường phiền thoái không tại nhiều nói từ sung thanh quát một tiếng xương tuyết đ o ạ t hồn câu lần nữa nghiền áp mà xuống lần này uy lực tuy nhiên không bằng vừa rồi lại cũng không yếu quá nhiều trên bầu trời trôi nổi kiếm ý bị tại chỗ x é rách tôn chiêu lần nữa lui về phía sau đan điền lắc lư chân nguyên hỗn loạn dĩ nhiên trọng thương t ô ẩn mày nhăn lại tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy q u â nếu tử không nhịn được việc nhỏ, nhưng trước mắt thức, tốt, thật sự rất khó chơ mắt không khó nhịn nhỏ, nhưng hắn nhận nhận phương chỗ chơ nhìn h này cùng cũng vị, được đã được đối việc c xem dù sao sự t trước mặt. t ở Cũng không có linh khí, chính mình không linh khí, i ể thi triển không xuất ra tu、vi. Nếu ra vi. không, chạy bọn hắn trước mặt luyện khí trước làm cho một đạo linh khí nói sau làm cho đã xong lại đem hắn đánh bại có thể là có thể cũng không biết đối phương có cho hay không hắn lúc này cho mà nói sẽ không sự t ỉ n h không để cho còn không có đem linh khí làm ra đến đã bị đánh chết thật sự thật xấu hổ chết người ta rồi biết sớm như vậy nguy hiểm nên đem con lừa mang lên lại để cho hắn trước đá ngả lăn hai cái nói sau đương nhiên thằng này có thể hay không đá lấy tông sư cảnh cường giả còn có đợi thương thảo đáng tiếc thấy hắn đã vô lực phản kháng thở dài một tiếng từ sung thủ đoạn phiên c u ồ n xương tuyết đoạn hồn câu lần nữa bí mật mang theo lấy lực lượng khổng lồ nghiền áp mà đến ô ô ô ngay tại tôn chiêu ngăn cản không nổi Tô ẩn ý định tiến lên rèn sắt thời điểm không khí phát ra bạo tạc giống như nổ vang một chiếc phi thuyền đứng ở trên không một bóng người tràn đầy sốt u ruột bay ra mà quên còn chưa tới đến tù lung tỏa trước mặt to thanh âm t i ể u vội vã vang lên từ sung các ngươi luyện khí đường chẳng lẽ thật muốn cùng thanh vân tông là địch ngươi phải biết rằng ta tông trong suốt lao tổ ít nhất hay vẫn là trưởng lão đường nhị bạ thủ cảm nhận được bên này cực lớn linh khí chấn động trực tiếp cười phi thuyền lao đến trong suốt tiền bối hoàn toàn chính xác xuất từ thanh vân tông nhất mạch nhưng cách nhiều như vậy đại còn có mấy phần hương khói tỉnh thư sung lạnh lùng cười cười mặc kệ có bao nhiêu hương khói tỉnh n g ư ỡ i như chém giết ta thanh vân tông đệ tử hắn nhất định sẽ ra tay giáo h ấ n bằng không thì còn mặt mũi nào mà tồn tại mà quên quát cái này thư sung nhữ mày đại d u y ê n châu tông môn liên minh là một vạn năm trước vô số tông môn liên hợp hình thành năm đó diễn phần mình phái ra một vị thậm chí mấy vị cường giả hội tụ tại cùng một nơi tỏa c h ấ n thiên hạ về sau cái gọi là tông môn bình xét chính là do bọn hắn đưa ra hơn nữa tổ chức mà thành một vạn năm thay đổi có tông môn xuất đầu có tông môn vẫn lạc trong liên minh cao thủ thói quen cao cao tại thượng cùng đặc thù địa lý hoàn cảnh không muốn lại hồi tông môn vì vậy tại đâu đó có thu đồ có sinh gia tử riêng phần mình truyền thừa xuống dưới cho nên cứ việc hôm nay tông môn liên minh không ít cao thủ như trước treo tất cả đại tông môn danh nghĩa trên thực tế cùng tông môn đã không có quá nhiều cảm tình rồi thật giống như mà quên trong miệng trong suốt l a o tổ trên danh nghĩa là thanh vân tông tại liên minh người chủ sự trên thực tế theo sinh ra đến bây giờ cơ hồ không có trở lại thanh vân tông sớm đã không có cảm tình nhưng có đôi khi cảm tình không trọng yếu thanh vân tông làm như một vạn năm trước t i u c h u y ể n thừa xuống tông môn trong suốt đã treo danh tự t i u không khả năng lại để cho người tùy ý khi dễ nếu không cái này nhị bả thủ còn có cái gì uy tín ngay tại hắn trần c h ờ thời điểm tôn chiêu thân thể run rẩy hàm răng cắn chặt hô lên ta sớm đã mưu phản thanh vân tông cùng thanh vân tông không quan hệ mà quên ngươi không cần ở chỗ này giả bộ làm người tốt không tệ hắn mình đã thừa nhận không phải thanh vân tông đệ tử đã không phải ta liên minh luyện khí đường giáo hấn một cái tán tu hay vẫn là không có vấn đề con mắt sáng ngời từ sung khoẻ miệng g ơ lên nói sau ta giết cũng coi như cho thanh vân tông thanh lý môn hộ trường trị phản đồ chắc hẳn chạm lão nếu không sẽ không trách tội còn có thể ca ngợi sư đệ thấy mình thật vất vả hù dọa ở đối phương sư đệ lại nói như vậy mà quên sắc mặt khó coi ta nói rồi ta đã phản bội chạy trốn thanh vân tông cùng thanh vân tông không có bất cứ quan hệ nào ngươi không cần cứ gọi ta là sư đệ ta cũng không có ngươi cái này sư huynh nắm đấm siết chặt tôn chiêu lắc đầu hắn biết rõ chính mình đắc tội luyện khí đường đến cùng có nhiều hung ác một khi thừa nhận t i ê u tính toán thanh vân tông có thể tạm thời giúp hắn chống được về sau khẳng định còn có thể mang đến tai nạn cùng hắn như vậy còn không bằng trực tiếp không nhận ai m à quên thở dài ý nghĩ của đối phương hắn ở đâu không biết mặc dù nhưng người sư đ ệ này luôn miệng nói không phải thanh vân tông một phần tử rồi thời khắc mấu chốt hay vẫn là tại vì hắn cân nhắc ha ha hắn đều không thừa nhận m à quên hiện tại không có lời nói có thể nói đi à nha từ sung khỏe miệng g ơ lên trong tay xương tuyết đ o ạ t hồn câu lần nữa lơ lửng xem ra chỉ cần ý niệm khẽ động sẽ ầm ầm mà xuống hắn có thừa nhận hay không cùng ta không có quan hệ hôm nay ngươi muốn giết hắn phải theo ta trên thi thể hắn đi qua thở ra một hơi mà q u ê n đi nhanh hướng t ủ lung tỏa bay tới vừa nói vừa nhìn về phía phía dưới sư đệ lúc trước ta lựa chọn không cứu liêu sư muội là vì tông môn hiện tại ta đã không phải là tông chủ rồi không có nhiều như vậy gánh nặng lại trơ mắt nhìn ngươi chết tại trước mặt làm không được ngươi thôn chiêu hốc mắt thấu hồng cắn răng nói hồ đồ thanh vân tông thật vất vả sinh ra đời truyền thừa tam trọng nếu như ngươi chết tông môn thực lực ít nhất ngã xuống ba thành ta chỉ là người vô dụng như phỉ chết vào cái ngày đó đáng chết rồi làm gì vì ta mạo hiểm bất kể thế nào nói ngươi đều là ta sư đệ nhẹ nhàng cười cười không để ý tới sư đệ lời nói mạc u y ê n nhìn về phía t ủ lùng tỏa bên trong từ sùng lông mi dương lên có dám hay không cùng ta một trận chiến ngươi mạc u y ê n từng vi thanh vân trường giáo danh chấn thiên hạ một tay thanh vân kiếm càng là cường đại vô cùng ta chỉ là luyện khí may mắn cùng thực lực ngươi tương tự sức chiến đấu nhưng lại xa xa không bằng từ sung ha ha cười cười được rồi ta nhận thua hay vẫn là ngoan ngoãn giải quyết tôn chiêu hoàn thành luyện khí đường cho nhiệm vụ của ta à nếu quả thật muốn cùng ta tỉ thí mà nói k í n h xin đến lạc hà q u ố c đến lúc đó ta quét dọn giường chiếu đón chào tuyệt không chối tử nói xong quay đầu nhìn về phía bốn vị tông sư cảnh cường giả chuyến âm nói trước ngăn chặn mặc u y ê n Giải quyết tôn nói sau. Vâng. bốn vị tông sư cảnh cường giả đồng thời gật đầu đồng loạt bay ra tù lung tỏa ngăn tại mạc u y ê n trước mặt bọn họ đều là tông sư đỉnh phong cường giả liên thủ tựu tính toán không địch lại mạc u y ê n ngăn trở vài phút hay vẫn là rất dễ dàng hơn nữa tù lung tỏa mặc dù truyền thừa cảnh cường giả muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy chỉ cần từ xung giải quyết tôn chiêu phối hợp bọn hán mạc u y ê n tựu tính toán cường thịnh trở lại cũng rất khó thủ thắng huống chi cùng ó được ư t h thời khắc đó hạ nguyệt lô đỉnh cũng bị hắn tế ra n ô lên cao rơi đập người khác cũng biết hắn kiếm pháp vô s o n g lại không biết hắn thân là luyện khí sư dùng lô đỉnh tiến công đồng dạng chiến lược phi phạm hô bất quá kiếm quang cùng lô đỉnh còn chưa tới đến bốn vị tông sư trước mặt một cái trận văn đã bị kích hoạt trong chốc lát bốn người chung quanh tạo thành một đạo phòng hộ màng thất phẩm trận văn đồng tử co rụt lại mặc quên mặt như dây trắng loại này cấp bậc trận văn bốn vị tông sư cảnh cường giả liên hợp khu động mà nói mặc dù hắn dùng đem hết toàn lực trong thời gian ngắn đều rất khó pha khai huống chi còn có một tù lung tỏa thất phẩm trận văn sư t i ê u tính toán liên minh cũng rất ít ta vì đánh chết hắn sư đệ sẽ đem thứ đồ vật làm ra đến luyện khí đường có thể nói bỏ hết cả tiền vốn m à q u ê n ngươi chậm rãi chơi a ta có thể muốn động thủ mặc kệ hội phía trên từ sung lần nữa nhìn về phía tôn chiêu xương tuyết đoạt hồn câu lần nữa t ê ra đối với tôn chiêu nệ n tới vì tốc chiến tốc thắng lần này dùng cường lực nhất lượng thứ hai căn bản ngăn cản không nổi lần nữa máu tươi phủn ư dũng thân thể lần nữa bị nện trên mặt đất thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh từ sung vung tay lên đoạt hồn câu gào thét mà xuống lần này tốc độ nhanh hơn lực lượng càng đủ tôn chiêu tựu tính toán toàn thịnh kỳ đều ngăn cản không nổi huống chi hiện tại không hốc mắt thấu hồng mà quên nắm đấm siết chặt một tiếng gào rú lúc trước không có cứu liêu sư muội mới khiến cho sư đệ hàm đoán rời đi hiện tại đứng tại trước mặt đều không có cứu sư đệ kịch liệt không c a m l ò n g cảm giác sắp nổ sư h i n h c ả m ơn biết rõ lại tránh né bất quá phía dưới tôn c h i ề u thì t h ả o tự nói một câu chậm rãi nhắm mắt lại những năm này là tự mình trách toan sư h i n h rồi tại trên vị trí kia sư huynh hoàn toàn chính xác không có, có càng nhiều lựa chọn là hắn quá í c t kỷ đáng tiếc lúc này đã không có báo đáp cơ hội chỉ có thể kiếp sau rồi kiếp sau làm tiếp n g ư ờ i sư đệ đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g ngay tại hắn nhận vì lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm yên tĩnh bầu trời đột nhiên truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm vừa mới bắt đầu rất yếu lập tức càng lúc càng nhanh càng ngày càng dày đặc như là kim thiết giao kích sửng sốt một chút gấp vội n g n g đầu lập tức chứng kiến một cái dường bản lắc lư du theo trên không bay tới đi vào tủ lùng tỏa trước mặt ông truyền thừa cảnh cường giả trong thời gian ngắn đều mở không r a phát bảo nhìn thấy ván giường sợ tới mức lạnh run rõ ràng chủ động s ố c lên một cánh cửa mặc kệ đã bay đi vào cái này trong nháy mắt đang định công kích từ sung cùng bốn đại tông sư đồng dạng sửng sốt tất cả đều ngừng lại đồng loạt hướng thanh â m vang lên phương hướng nhìn sang một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại ván giường bên trên trong tay cầm c á i búa đứng tại một cái luyện khí đài trước mặt không ngừng đối với một khối tinh thiết r è n sắt thép dần dần thành hình là cái cái s ẻ n g t i ể u sư thúc m à q u ê n hốc mắt hiện hồng trên mặt lại n ở nụ cười vị này đã tự mình ra tay cái kia cho thấy sư đệ được cứu rồi chương một trăm hai mươi lăm thiên truy hợp nhất cùng hắn kích động bất đồng t ừ sung mày nhăn lại tu lung tỏa trình độ chắc chắn hắn biết đến rất rõ ràng mặc dù hắn loại này tu vi dùng đem hết toàn lực muốn ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp phá vỡ đều rất khó làm đến đây cũng là hắn không sợ mà quên lực lượng một cái mười mấy tuổi thiếu niên không có bất kỳ động tác cũng không có ra tay phòng hộ trực tiếp phá vỡ đây là cái gì thủ đoạn liên minh trưởng lão đường chính thức trưởng không giả vị tia đại d u y ễ n châu có thể nói đệ nhất tuyệt thế cao thủ cũng làm không được a t ư trường lão còn có động thủ hay không một cái tông sư cảnh cường giả truyền thông tới trước không đ ổ i nhìn kỹ hắn nói địch ta không rõ hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng dù sao bất kể thế nào nói hôm nay t i ể u tính toán giết không được tôn chiêu cũng nhất định có thể đem luyện khí đường tổn thất tìm được ánh mắt ngưng trọng từ sung lần nữa hướng ván giường bên trên thiếu niên nhìn lại rèn sắt â m thanh liên tục không ngừng tựa h ồ hắn chiến đấu hình thành chân không lĩnh vực chút nào ảnh hưởng không đến đối phương dám ở thời điểm này xông tới không có thực lực tuyệt đối đánh chết đều không tin có thể vô luận như thế nào xem đối phương đều không có một điểm chân nguyên chấn động cùng người bình thường không có khác nhau chút nào có thể làm được điểm này chỉ có l ư ợ n g loại khả năng xuyên lấy che dấu tu vi pháp bảo hoặc là thực lực vượt xa quá hắn không dám lô mãng k hít sâu một hơi từ s u n g ô m quyền liên minh luyện khí đường chấp hành công vụ không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào trước đem ra môn báo ra đến xem phản ứng của đối phương nói sau ta chính là cái rèn sát tính danh chưa đủ nhắc tới không nói cũng thế các ngươi có việc tiếp tục là không cần phải xen vào ta nhẹ nhàng cười cười thiếu niên trong tay đánh động tắc cũng không ngừng nghỉ ván giường lại đi vào trong mấy người gian chậm rãi ngừng lại t ư s u n g sắc mặt khó coi ngươi tại vị trí này còn thế nào đánh làm sao bắt tiền bối nói đùa tuy nhiên phẫn nộ không biết rõ mạnh trước hay vẫn là không dám động tay không có nói đùa ta chính là cái bình thường rèn sắc người lắc đầu thiếu niên ánh mắt ngưng tụ trong tay thiết truy tăng thêm tốc độ vung tẩy Đương đương đương đương trong chốc lát vô cùng vô tận thánh nguyên c h â n ý theo trong cơ thể hắn phát ra nhộn nhạo b ố n phía bị giam cầm không gian cùng những chân ý này va chạm lập tức như băng tuyết tăng giã bờ môi run rẩy từ sung sợ tới mức thiếu chút nữa từ không trung té xuống thánh nguyên c h â n ý thế nhưng mà liền hư tiên cường giả đều thi triển không đi ra thứ lộ vật nghe nói chỉ có đại đạo hình chiếu hoặc là đối với một loại kỹ nghệ k h ô n g chế đến mức tận cùng mới có thể kích phát một tia hơn nữa số lượng thập phần rất thưa thớt len sợi phẩm chất đều không bằng trước mắt cái này lại tựa như dòng sông vừa nói xong bình thường rèn s ắ t người t i ể u phong xuất ra thứ này người rất nghiêm túc từ trường lão hán luyện khí thủ pháp hình như là thiên truy hợp nhất một cái tông sư cảnh cường giả truyền âm vang lên từ sung nhìn lại chỉ thấy thiếu niên trong tay thiết truy cũng không sốt ruột rơi xuống mà là trên không trung rất nhanh lắc lư một búa truy để thêm thiên truy hợp nhất là đại lục trong cực kỳ thông thường thủ pháp rất nhiều luyện khí sư từ vừa mới bắt đầu đi học tập không tính phức tạp mặc dù là hắn cũng học qua một thời gian ngắn chỉ tiếp nhập môn đơn giản muốn tu luyện tới cao thâm chỗ có chút khó khăn đừng nói là hắn coi như là luyện khí đường đường chủ cũng chỉ đến trăm truy cảnh liền trì trệ không tiến l à mười truy hợp nhất gặp đối phương thiết truy rơi vào thiết khí bên trên phát ra đương thanh âm từ s u n g lúc này mới nhẹ nhàng thở ra bộ này luyện khí pháp chia làm l ư ợ n g truy hợp nhất bốn truy hợp nhất m ư ờ i truy hợp nhất trăm truy hợp nhất cùng với cảnh giới cao nhất thiên truy hợp nhất truy sổ càng nhiều nói rõ đối với luyện khí nắm giữ càng cao cấp chỉ là mười truy hợp nhất mà nói không tính là thật cao minh mặc dù là hắn cũng có thể thi triển đi ra hô trong nội tâm càng khái thiếu niên thiết truy lần nữa rơi xuống lần này không còn là mười truy mà là biến thành huyết ảnh tốc độ mau kinh người trăm truy hợp nhất đồng tử co r i ú lại từ sung thần sắc mặt ngưng trọng mười truy hợp nhất không coi vào đâu mà nói trăm truy hợp nhất cũng có chút khủng bố rồi dù sao đường chủ cũng chỉ đạt tới loại cảnh giới này giờ phút này hắn dùng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm được năm mươi truy hợp nhất hô thiếu niên thiết truy tiếp tục múa không khí bị áp xúc hình thành lực lượng không ngừng đ i thêm một tiếng nổ vang rơi vào thiết khí bên trên nổ t u n g thứ hai tại sóng sung kích ra trì xuống rất nhanh chiết xuất đi trừ bã mặt ngoài xuất hiện từng đạo đặc thù đường vân đây là thiên truy hợp nhất sắc mặt trắng bệnh t h ứ sung bắt đầu run dày tuy nhiên chưa thấy qua nhưng có thể thoáng một phát ném ra uy thế như thế không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định đạt đến ngàn truy nhiều thiên truy hợp nhất tự là đem một nghìn truy lực lượng phối hợp không khí hội tụ cùng một chỗ đối với thiết tiến hành rèn luyện nắm giữ loại năng lực này dù là chỉ là bình thường khối sát cũng có thể tại trong thời gian ngắn rèn luyện thành thế chỗ hiếm thấy tinh cương bộ này truy pháp truyền lưu rất rộng bởi vậy hắn mới biết được trong đó độ khó toàn bộ đại duyên châu luyện khí mạnh nhất đường chủ cũng chỉ thi triển ra trăm truy đối phương lại dễ dàng t i ể u thi triển đi ra mấu chốt còn không có dung hợp tu vi cái này cũng quá nghịch thiên a ô ô ô khiếp sợ còn không có chấm dứt thiếu niên trong tay thiết truy lần nữa giơ lên huyễn ảnh như trước phía dưới không khí thừa nhận áp xúc lực càng thêm cực lớn b à n h thiết truy rơi xuống áp xúc khí lưu tại khối s ắ t mặt ngoài kích động bạo tạc khí lưu bởi vì ma sát quá mức kịch liệt do đó bốc cháy lên lập tức hình thành nhiệt độ cao tựa như nhen nhóm hòa dược đây là mãnh liệt sợ hãi lao qua từ sung run dày như là động kinh l ư ợ n g thiên truy hợp nhất bình thường rèn cần đem thiết phóng tới trong ngọn lửa cháy nung đỏ lại đánh mới có thể đem tạp chất đè ép đi ra lại để cho mật độ càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng cỏi đối phương không có nhóm lửa lô trực tiếp dùng thiên truy hợp nhất thủ đoạn cho khối sắt đun nóng đây rốt cuộc đối với luyện khí nắm dự đã đến loại tình trạng nào mới có thể làm được đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung thiên truy hợp nhất bị sáng tạo ra tự có rất ít người có thể làm được vị này chẳng những làm được còn dung hợp thêm nữa truy thiên tú thao tác lại để cho hắn một câu đều nói không nên lời cảm thấy nhanh muốn điên rồi hô thiếu niên tiếp tục ba thiên truy hợp nhất bốn thiên truy hợp nhất thời gian nháy con mắt thì đến được tám thiên truy hợp nhất lúc này từ sung đã mặt mũi tràn đầy ngốc trệ lại nói không ra lời đường chủ loại này thất tinh đỉnh phong cấp bậc luyện khí sư liền thiên truy hợp nhất đều làm không được vị này lại làm được tám lần nhiều chính không biết như thế nào cho phải chỉ thấy thiếu niên nhữ nhữ mày tiếng thở dài vang lên đáng tiếc tài liệu quá kém lực lượng lại mạnh rất dễ dàng văng tung tóe từ h sung được tám thiên truy hợp nhất như trước không phải đối phương cực hạn chỉ là chế ngự chất liệu không cách nào tiếp tục gia tăng lên còn có phải là người hay không cùng hắn suy đoán đồng dạng tô ẩn đích thật là chế ngự chất liệu vì có thể chấn nhiếp ở đối phương trực tiếp đem tôn chiêu cho những hy hữu kia tinh thiết lấy đi ra vốn định lấy lúc o ạ i tài liệu, ai Liên thiên nổi, thời Giác rưỡi. này khẳng định rèn luyện càng dàng, ngờ. nhất, không văng tung hy truy tùy hữu thêm hợp chịu đều đều tám tué. l dễ trước hắn tại cấm địa dùng những bình thường kia sắt thép cũng có thể thừa nhận năm vạn truy hợp nhất đã ngoài lực lượng mà hoàn hảo không tổn hao gì nói như vậy chẳng lẽ lại cấm địa những hắn kia thoạt nhìn bình thường thứ đồ vật trên thực tế lại thập phần chân quý được rồi trước không muốn tám ngàn truy t i ể u tám ngàn truy a dù sao cũng không cần luyện chế thật tốt c h ấ nương nhiếp thoáng một phát h đối p một là được rồi, xem hiện xem theo ạ dạng, i bộ mục c đ í đã đạt đối động Đương đương đương đương. tới, ít nhất thời thủ. t với gian chính bọn hắn ngắn không mình Nương h dám nện đũa số lần càng ngày càng nhiều cái s ẻ n g hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng lần này không chỉ có từ sung bọn người kỳ quái mà ngay cả mạc quyền cũng há to mồm nói không ra lời không hổ là tiểu sư thúc luyện chế thứ đồ vật mỗi lần đều như vậy tiếp đất khí lần trước là cái chảo bây giờ là cái s ẻ n g lần sau có phải hay không cái môn cùng hồ lô tám thiên truy hợp nhất mỗi một lần bạo tạc không khí đều có thể đem chế tạo cái sẻng đốt thấu hồng liên tục đập phá mấy c h ụ c lượn g sợ hai chậm trễ quá lâu xuất hiện biến cố tô ẩn cái này mới ngừng lại được gen đã xong hiện tại cần một bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước tôi hỏa chỉ là vội v à n g mà đến liền bếp l ò đều không có tới kịp sinh chớ nói chi là phối chế chuyên môn tôi hỏa dịch rồi đương nhiên không có thứ này có lạnh một điểm chất lỏng cũng được tôi ẩn ngầm đầu nhìn về phía không trung lơ lửng xương tuyết đoạt hồn câu cái đồ chơi này liền tuyết đều có thể làm ra đến tôi hỏa có lẽ không có vấn đề quá lớn nghĩ vậy thanh âm vang lên người móc có thể ta mượn dùng một chút、hút. ta sắc mặt tráng nhận từ s u n g vội vàng giải thích xương tuyết đoạt hồn câu là binh khí của ta cũng là bằng hữu ta cần cùng nó thương nghị đạt được nó đồng ý mới được cơm miệng ta đồng ý tiếng nói còn không có chấm dứt s ư ơ n g tuyết đoạt hồn câu lập tức hấp tấp đối với tô ẩn t i ự u bay tới đi vào trước mặt khiêm tốn đến cực điểm tiền bối ngươi nói để cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó để cho ta nhận chủ cũng được bất quá muốn trước hết để cho từ sung giải trừ cùng ta liên hệ mới được từ sung một hơi thiếu chút nữa không có đi lên cái này binh khí thế nhưng mà hắn lúc trước hao tốn vài chục năm gom góp tài liệu chuyên môn l u y ệ n chế đã có linh tính về sau một mực trở thành bảo bối cung cấp nuôi dưỡng kết quả chứng kiến vị này trực tiếp quỳt h ẹ lươi r a liếm có xấu hổ hay không t i ự u tính toán định b ợ người khác cũng muốn có một h ạ n độ a thảo được rồi gặp móc như vậy nghe lời tô ẩn nhẹ nhàng thở ra cổ tay khe đảo một cái chậu rửa mặt xuất hiện tại trước mặt lấy ra cái ấm nước đã đến chút ít nước đem nước đông lạnh lạnh một ít đông lạnh nước xương tuyết đoạt hồn câu lần người con tưởng rằng vị này toàn thân phát ra thánh nguyên chân ý siêu cấp cường giả vừa ý nó náo loạn nửa ngày đương hầm băng đến l í n ù n g bất quá đã nói không dám cự tuyệt nhẹ nhàng nhoáng một cái cắm vào trong chậu rửa mặt vừa mới tiến đi một cái nhàn nhạt truyền âm tại vang lên bên hai động t á c có thể điểm nhẹ sao người lớn như vậy trực tiếp chọc vào đi người ta sẽ chịu không nổi xương tuyết đoạt hồn câu chấn động lập tức cảm thấy trước mặt chậu rửa mặt lạng yên tản mát ra một cỗ khiến lòng run sợ khí tức linh tính run r ẩ y thiếu chút nữa trực tiếp sợ tới mức nứt vỡ thiên tiên khí cái này chậu rửa mặt dĩ nhiên là một ngụm tiên khí không chỉ có như thế bên trong nước không ngừng tản mát ra thánh nguyên chân ý h u y ể n như ngọc dịch quỳnh tương dùng tiên khí cùng ẩn chứa thánh nguyên chân ý nước tối hỏa xương t u y ế t đ o ạ t hồn câu cảm giác nhanh muốn điên rồi chương một trăm hai mươi sáu lý triều phụng những đối thoại này thuộc về ý niệm trao đổi tự nhiên không có truyền đi từ s u n g bọn người cũng không nghe được mà ngay cả tô ẩn đều không rõ ràng lắm dùng để rửa mặt trậu rửa mặt đã đạt đến tiên khí cấp bậc giờ phút này hắn đang đứng ván giường bên trên gặp xương tuyết đoạt hồn câu một mực không phóng thích băng hàn lực lượng đông lạnh nước ngược lại không ngừng run rẩy to mày làm gì vậy đâu động tác nhanh lên vâng lúc này mới cưỡng chế ở khiếp sợ đoạt hồn câu mạnh mài nhoáng một cái h à n khí dâng lên thời gian qua một lát trong chậu nước lập tức trở nên băng hàn rét thấu xương nhưng bởi vì có thánh nguyên chân ý tồn tại cũng không kết băng thỏa mãn gật đầu tô ẩn trong tay truy đầu ngừng lại cầm lấy cái s ẻ n g để vào chậu rửa mặt cccc cực nóng binh khí cùng băng hàn nước tiếp xúc hơi nước bước lên cảm ứng một ít thời gian tô ẩn vội vàng lấy đi ra ông ông ông cái s ẻ n trong nháy mắt biến sắc toàn thân hiện lên màu nâu xanh mặt ngoài đường vân lòng lánh ra hảo quang đồng thời phát ra to rõ chấn động thanh âm như hoan hát vừa giống như khải ca tựa hồ muốn không gian chung quanh đều chấn vỡ là linh tính vang lên một luyện chế ra đến tựu i xuất hiện linh tính thư xung bọn người lần nữa trợn tròn con mắt luyện chế ra đến linh khí muốn sinh ra đời linh tính đệ nhất cần ân cần săn sóc thứ hai chất liệu rất tốt có thể chính mình sinh ra đời đối phương vừa rồi sử dụng kim loại cứ việc không tệ có thể cùng khoảng cách trực tiếp co linh tính còn kém rất lớn một đoạn kết quả cứ như vậy đều sinh ra linh tính rồi cái này kiện binh khí sẽ là cái gì cấp bậc